Chương 250. Hiên Biên thập tứ Chương 250. Hiên Biên thập tứ ngay tại vây công ứng côn luân dư hỏa thân thể đột nhiên ngưng động ở một cố khó mà miêu tả khiếp sợ sông lên đầu nàng đột nhiên thật khó chịu nhị không được sở một cái khăn quằn cổ là giang phong sao hắn làm sao vậy ai ngờ khăn quằn cổ đột nhiên từ nàng chỗ cổ giải ra từ không trung trở xuống ta khăn quằn cổ dư hỏa đưa tay một bắt lại không có bắt đến nàng nội vàng túi người đội heo đồ sơn bán bán cái đuôi hóa thành bảy người phân biệt tới đối chiến mà bản thể thì ở một bên xem kịch Ấn. Đồ sơn bắn bắn lông mày đống nhiên nĩu một cái, nhìn chằm chằm mặt đất, phía sau ngẩng đầu lại phát hiện dư hỏa động tác, vội bằng hô, dư hỏa, cẩn thận! Dư hỏa sững sở, thân thể bị một cái nhánh cây mang theo lưu lại, mà đầu kia khăn quẩn cổ còn tại hướng mặt đất lướt tới, mặt đất đống nhiên nô lên, sau đó một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, trong cột lửa một cái cự long bắt lấy khăn quẩn cổ, sau đó vây quanh tại trên của mình. Lập tức, cự long song chào cũng biến thành hồng nhãn, cự long nước mắt nhìn hướng trên không dư hỏa, khăn rộng cười nói, đây là ta khăn quẩn cổ, là ngươi trúng đi, làm sao lại là ngươi đâu? Ngươi vẫn là như thế thích là người. Dư hỏa như mày, Giang Phong, là ta, ha ha. Cự Long đống nhiên bắt lấy đầu lớn tới lên, mọi người thần sắc khác nhau. Dư hỏa mím môi, Giang Phong làm sao thay đổi thành Long? Mà còn cái này hồng nhạt cái đuôi cùng nó bớt. Ta một cái ninh thành đi ra phế vật, bắt đầu liền người đều không dám giết, là ngươi để ta biến thành dạng này. đều là ngươi. Thế nhưng, Dư hỏa ngươi sống rất lâu, kinh lịch thật nhiều, ngươi quan tâm không chỉ ta một cái, thậm chí muốn nhất đều không phải ta. Ngươi có rất rất nhiều lợi hại bằng hữu, mà ta đây, ta cái gì cũng cũng có, ta chỉ có ngươi. Nói đến đây, Cự Long Âm trầm cười nói, cho nên ta quyết định giết sạch ngươi bằng hữu, dạng này ngươi chỉ thuộc ta một người. Ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, để ngươi chỗ nào cũng đi không được, ngươi chỉ có thể ở tại bên cạnh ta. Thanh Nhượng thấy được trầm mặt dư hỏa, lập tức phẫn nộ quát, cho ngươi ăn tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Vậy thì từ ngươi bắt đầu, ai bảo ngươi ngấp né nàng? Cự Long bỗng nhiên vỗ cánh, hướng về Thanh Điệu phóng đi. Này, thật làm đại gia sợ ngươi. Thanh Nhượng xuống cô hướng về Cự Long tới, hai phe đang muốn chạm vào nhau lúc, chợt có một cái tất hắc thương xuất hiện, nằm ngang ở giữa hai người. Đủ rồi, ta đến cùng ngươi đánh." Dư Hỏa âm thanh lạnh lùng nói. "Dư Hỏa, không cần, đừng nhìn người này thay đổi thành lòng, ta đồng dạng đánh hắn biến thành trùng." Thanh ngược hô, ra hiệu Dư Hỏa tránh ra. Cự Long ngược lại là nhìn hướng Dư Hỏa cười lạnh nói, "Lần trước bất quá ta để ngươi, ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi?" "Thử xem." "Thử xem liền thử xem, không có linh khí, ngươi làm sao cùng ta đánh?" Cự thú lợi chảo vạch qua không gian, lập tức toàn bộ Côn Luân Sơn linh khí hóa thành hư vô chi lực. Dư Hỏa sương sợ công phu, liền bị Cự Long nắm trong tay. "Đi xuống đi, giết bọn hắn." Ta tại cùng ngươi tính toán nhiều năm như vậy sổ sách. Đồ Sơn Vãn Vãn tiếp lấy dư hỏa, có chút lung tung nói, hắn Điên." Dư hỏa mím môi, hẳn là côn luân trận pháp gây nên. "Cái kia." Đồ Sơn Vãn Vãn chỉ vào bầu trời muốn chiến cục diện, muốn nói lại thôi. Thanh dược mới vừa độ tới, liền bị cự long đánh bay đi ra, côn nô cùng ba dã nhân thấy thế, cũng gia nhập chiến đấu. Nhưng mà cự long thân thể kỳ cứng rắn vô cùng, cái kia một cặp móng cùng cái đuôi, càng là có thể xé rách bất luận cái gì công tích. Bọn họ năm người cũng không chiếm được thượng phong. Vãn Vãn cùng tiến lên, người này chính là thích căn Đòn đi, ta giúp ngươi hạ giận, người này lại còn nói những lời kia, khiến dư hỏa không nghĩ tới chính là có đồ sơn vãn vãn gia nhập, bọn họ cũng đánh công lại. Cự Long gào thét một tiếng đem bọn họ bứt lui, sau đó bay vào mặt đất, một cái liền đem cái kia bảy tên đăng tiên nuốt vào trong bụng, lập tức toàn thân kim quang đại thị. Nhìn hướng lên trời trống không mấy người, Cự Long khàn giọng cười nói, các ngươi cũng bất quá như vậy, ta mới xứng ở tại bên người nàng. Đi chết đi. Cự Long trên thân thể bắn ra mấy đạo chùm sáng, lấy cực kỳ quỷ dị góc độ hướng trên không bạt tới, mấy người không tránh kịp, bị gây thương tích rơi vào mặt đất. Cự Long mục tiêu thứ nhất chính là cái kia thanh điểu. Đem thanh điểu nhấc lên, đang muốn hạ sát thủ lúc, sau lưng đột nhiên chuyển đến âm thanh. "Ba ba." Là chiếc hỏa mang theo đầu đầu xuất hiện. Cự Long thân thể chấn động, quay đầu nhìn hướng đầu đầu, sau đó lại khàn giọng cười nói, "Ngươi cũng là, ngươi cũng muốn giành với ta nàng. Ta trước hết giết cái này rụng lông gà, một hồi tại xử lý ngươi." Đầu đầu trầm mặc, có chút khó chịu. "Giang Phong ta đã nhắc nhở qua ngươi, ngươi vì cái gì sẽ còn như vậy?" Chiếc hỏa nhịn không được hô. Cự Long ngưng đọng ở, đông nhiên giận dữ hét, "Vì cái gì muốn nhất không phải ta?" Giang Phong Dư Hỏa đối ngươi, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, nhân loại có suy nghĩ rất nhiều muốn, có phải là muốn nhất trọng yếu sao? Cái kia dự vào cái gì không thể là ta. Chết Hoạn, điên, Giang Phong, bọn họ là ta gọi tới, ngươi dám động bọn họ, ta lập tức đi chết. Dư Hỏa đột nhiên đem ám tinh nhắm ngay chính mình ngực, Cự Long thân thể chấn động, sau đó thả xuống thanh lượng, âm thanh có chút cấp thiết, không muốn để bọn họ đi. Đi, Cự Long tối lui, thấy thế Dư Hỏa đội bằng hô, các ngươi đi mau. Cô nô lướt cánh tay, nhìn hướng Cự Long nhíu mày, lại nhìn về phía Dư Hỏa có chút bất vậy còn ngươi? đúng vậy à, tiểu dư hỏa, người này quả thực là quái vật, ngươi theo hắn, hắn khẳng định nhà họ bà ngươi, ba dã nhân cũng quyết ngủ nghe nói như thế, cự long đột nhiên nghiêng đầu nhìn trầm trâm ba người, to lớn đôi mắt bên trong đều là sát ý tự tìm cái chết. đừng nói nữa, đi mau. vãn vãn, đem đầu đầu cùng chết họa cũng mang đi. đồ sơn vãn vãn gật gật đầu. mụ mụ, ta không đi. đầu đầu vang, mụ mụ một hồi liền đi tìm ngươi. đầu đầu do dự, ba ba biến thành quái vật, mụ mụ còn có thể đến tìm nàng sao? đồ sơn vãn vãn sở lấy đầu của nàng cười nói, đậu đầu, tin tưởng ngươi mụ mụ cũng tỉ tỉ đi tốt sao, nàng có thể cảm giác được, Giang Phong cũng không hoàn toàn mất đi lý trí, vừa rồi công kích kia rõ ràng có thể trực tiếp công kích yếu hại, thế nhưng Giang Phong tránh đi. Đầu đầu trầm mặc một hồi lâu, mới hướng dư hỏa rũi ra ngón tay. Dư Hỏa cười âm thanh, đưa tay hư không cùng nàng móc tại cùng một chỗ. Đám người rời đi phía sau, Cự long cái này mới nhìn hướng Dư Hỏa, thấp giọng cầu khẩn nói, "Chúng ta về Ninh Thành có tốt hay không?" "Cái gì Côn Luân Sơn, cái gì lưỡng Nghi Sơn đều mặc kệ, ngươi thích ăn, ta cố gắng kiếm tiền, để ngươi mỗi ngày đều ăn no." Dư Hỏa môi, thản nhiên nói, vậy ta cùng khôi lỗi khác nhau ở chỗ nào có thể ngươi chính là quá thông minh ta rất không có cảm giác an toàn ngươi không đáp ứng ta liền đuổi theo giết bọn hắn dư hỏa nhìn chăm chăm phương xa cười khổ một tiếng đi ngươi không nên hối hận ta tuyệt không hối hận bên kia cô luân sơn mạnh phế tích phía sau hai đạo nhân ảnh song song mà đứng một cái là không có người quản lý ứng cô luân một cái là hiên biên thập tứ ta tốt sư phụ cái này tác phẩm thế nào ứng cô luân nhìn chăm chăm nơi xa cự long trầm mặc không nói đích thật là cực tốt tác phẩm nhưng chúng ta làm sao không chế hắn ứng cô luân bốn đạo thiên viên thập tứ cười lạnh nói, nhìn không ra chấp niệm là nữ tử kia sao? nghĩ biện pháp nắm lấy nữ tử kia, còn sâu không thể vì chúng ta sử dụng. dạng này tác phẩm, vũ trọng tiên côn luôn có thể một nhà đồ đại. ứng côn luân, ha ha, côn luân có thể hay không làm lớn cũng còn chưa biết, nhưng các ngươi hai cái, hẳn là không thấy được. người nào? hai người đột nhiên nghiêm đầu. nơi xa ba người đang nhìn bọn họ. một cái đạo sĩ, một cái to con đần đội, một cái đầu đội và hoa. nguyên lai like cái này mang mặt nạ, mới là sư tôn nói người lưu tâm. cự long xuất hiện một máy mắt, bọn họ còn tưởng rằng là giang phong đâu Chương 251, như thế nào thế giới? Chương 251, như thế nào thế giới? Cự Long tại thiên không bay lên, trên bả vai ngồi Dư Hỏa, có chút tông môn nhìn thấy, cũng không dám đi, chủ bước. Cự Long túi đầu liếc nhìn, trong lòng sát ý cuộn cuộn. Cái này Ngũ Trọng Thiên người cũng là như thế, đều tại ngợp né nàng. Giang Phong, Dư Hỏa đột nhiên kêu lên. Giang Phong nghiêng đầu. Dư Hỏa nhìn xem cái kia to lớn đôi mắt thiết hầu giận giận, nói khẽ, hiên viên phần một lần, côn luân sơn một lần. Giang Phong, ta sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ ba. Ngươi có phải hay không nhất định muốn có điều mất mới có thể có sở mộ. Giang Phong sững sốt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn biết ta khi đó tại phước dục thành hướng nguyện vọng là cái gì sao? Dư Hỏa hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cái gì? Chờ ta chết, ngươi liền biết. Giang Phong đột nhiên dùng ngón ướt, đem Dư Hỏa đặt ở trước mắt. Nếu như ngươi chết, ta liền giết sạch cái này cựu trọng thiên, còn có ma tộc, một cái đều trốn không thoát. Ha ha, ta mệt mỏi. Nghe nói như thế, Giang Phong đem hắn thả lại trên bả bay, cho nàng hai cái gạt bay. Dư Hỏa sợ lên bụng sau đó nhắm mắt lại, thoạt nhìn cũng không muốn muốn. Giang Phong, Giang Phong tại khổ hải phía trên lưu lại một hồi, nhìn chăm chăm phía dưới trầm mặc không nói. Nơi này còn có không ít dư hỏa người có biết, nhìn rất lâu, hắn vẫn là chọn rời đi. đi không bao xa, phía trước có người cản đường. Lý Thúy Hoa ôm kiếm, nhìn xem Giang Phong bộ dạng nhũ mày, sau đó ánh mắt rơi vào dư hỏa trên thân, nói khẽ, cần rút một tay không. dư hỏa mở mắt ra, nhìn chăm chăm Lý Thúy Hoa, cười nói, đã lâu không gặp. Lý Thúy Hoa gật gật đầu, đã lâu không gặp. sau đó lại vấn đạo, cần rút một tay không. Dư hỏa còn chưa nói chuyện, Giang Phong mở ra miệng to như chậu máu, cười nói: "Lý Thúy Hoa, ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng bây giờ ta không kém gì ngươi." Lý Thúy Hoa nhìn hướng hắn, âm thanh có chút lạnh: "Giang Phong, ngươi bất quá là bị dục vọng khống chế tâm thần, lực lượng như vậy làm sao so ra mà vượt ta trăm năm cổ tu?" Dứt lời, Lý Thúy Hoa kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nhưng vẫn chỉ có một nửa. Giang Phong sửng sốt, thân thể ngăn không được lui lại một bước. Hắn có dự cảm, cái này Lý Thúy Hoa có thể bổ ra hắn lần tiến. Cái này để hắn trong lúc nhất thời tâm trạng bực bội, đôi mắt cũng trở nên càng thêm đỏ tươi. Dư Hỏa thấy được Giang Phong bộ dạng này, đội vàng hướng Lý Thúy Hoa cười nói, "Không cần, hai chúng ta sự tỉnh tự mình giải quyết ta. Lý Thúy Hoa trầm mặc sẽ, thu hồi kiếm ôm vào trong ngực. "Được thôi." Lập tức nàng vừa cười nói, "Dư Hỏa, ta đã mở một cửa tiệm, tiên tiệm dùng chính là ba người chúng ta danh tự." Dư Hỏa gật gật đầu, sau đó cho Lý Thúy Hoa một chút vàng. "Đây coi là chúng ta nhập hội phí." Lý Thúy Hoa cầm vàng, gãi gãi đầu, lúng túng nói, "Dư Hỏa, ta không phải ý tứ này." "Không có việc gì, ta hiểu." Lý Thúy Hoa rời đi về sau, Giang Phong đột nhiên nói, "Nàng nâng lên cửa hàng." là đang uy với ta. Biết liền tốt, ngươi cho rằng ngươi vô địch thiên hạ." Dư Hỏa lạnh lùng nói. "Ngươi vì cái gì nói chuyện cùng nàng là cười, nói chuyện với ta liền bẫy sắc mặt. Ta nhìn ngươi cái dạng này cười không nổi." Dư Hỏa nhìn chằm chằm chằm mặt Giang Phong, sau đó tựa vào cứng rắn trên lưng thuyền, ngủ thiết đi. Người này hình như khôi phục chút thần trí, từ từ sẽ đến ai, thật không cho người ta bất lo. Ta đến suy nghĩ một chút phía sau làm sao giáo dục một chút. Trải qua Lý Thúy Hoa một lần, Giang Phong to lớn đôi mắt bên trong có chút mê man, chẳng có mục đích bay về phía trước. Sau đó bay lên bay lên, liền biến mất. Bầu trời đột ngột nhảy ra một cái màu xanh chó, đại cầu sau lưng không gian trầm dài khách kín, nó biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, giật giật miệng. Sau đó dư hỏa bật đi ra, gâu gâu gâu, thấy được dư hỏa, vũ quyển nội vàng đi qua rán rán bắt đuổi. Dư hỏa có chút động, mới vừa tiến vào địa phương nào, sau đó lại bị chuyển tới. Nhìn thấy chân một bên đại cổ, dư hỏa buốt buốt đầu của nó, cười nói, sao ngươi lại tới đây? Gâu gâu gâu gâu gâu, vũ quyển đội vàng kêu mấy tiếng, gấp kém chút nói tiếng người. Dư hỏa, gặp vũ quyển miệng lại tại động, dư hỏa giật mình trong lòng. Đội vàng dùng hai tay hợp ở miệng của nó. Vũ Quyền, không cho phép đem tên kia phu ra, hiểu. Vũ Quyền mộng bức một chút đầu chó. Dư Hỏa suy nghĩ một hồi, vấn đạo, có thể hay không biết chữ? Gâu gâu gâu. Dư Hỏa dứt khoát đem cậu tử đưa vào mặt đất, chỉ vào mặt đất nói, ta hỏi ngươi biết. Gâu gâu gâu. Dư Hỏa suy tư sẽ, vấn đạo, bụng của ngươi bên trong tiểu thế giới kia, có thể hay không bị xé ra, vỡ vụ gì đó. Vũ Quyền nghe đến, nâng lên đầu chó, lộ ra hơi có chút khinh thường biểu lộ, sau đó dùng móng viết con mẹo chữ. Như thế nào thế giới Dư Hỏa nhìn xem siêu siêu mèo mèo miễn cưỡng có thể phân biệt bốn chữ, bật cười nói, "Chữ này cùng chó biết đồng dạng. Vũ Quyền, "Vậy có thể hay không không chế thế giới kia?" Dư Hỏa lại vẫn đạo. Vũ Quyền lần này không có biết, mà là một chút đầu chó. "Đi, vậy ngươi dạng này." Dư Hỏa nói rất nhiều, Vũ Quyền có chút động, nhưng cuối cùng vẫn là một chút đầu chó. Hắn không hiểu Dư Hỏa vì cái gì muốn làm như thế, nhưng thụ thương cũng không phải là nó. Mặc kệ hắn, bàn giao song Giang Phong sự tình phía sau, Dư lại vẫn đạo, "Ông điều cùng đang đang đâu?" Vũ viết chữ, "Bé con đâu, nghe đến ngươi la lên." ta đến xem, dư hỏa kinh ngạc, ở đâu bế quan? Tu Di Sơn, ta cho hai người bọn họ lăn lộn đến bắt sắt, đặc biệt là đang đang, về sau gặp mặt đến để đang đại nhân. dư hỏa, cho nên thúy hoa một kiếm tia cho bọn họ đưa đi đại mạng, cho đang đang bọn họ đưa đến Tu Di Sơn. Tu Di Sơn, dư hỏa trong lòng trầm ngâm, nơi này chỉ nghe tên, chưa bao giờ thấy qua, cũng không có chạm qua đến từ Tu Di Sơn người, thậm chí ở đâu cũng không biết. Tu Di Sơn ở đâu? dư hỏa nghĩ đến liền hỏi, nghe đến vấn đề này, vũ khuyển đầu chó hơi nghi hoặc một chút, sau đó chậm rãi chữ cứ biết, ta đi ra trực tiếp vượt qua không gian. Đi, đem Giang Phong chức nhận lấy ra, ta cho những cái kia còn chưa đi xa bằng hữu nói lời xin lỗi, mời bọn họ ăn một bữa cơm, thuận tiện giới thiệu cho người biết. Gâu gâu gâu. Một ngày sau, Khâu Hải, Cô Nô, Đồ Sơn Văn vãn, Đậu Đậu nhìn xem Vũ quyển yêu thích không ngừng tay, Vũ Quyền thoải mái hé mắt. Không bao lâu, có âm thanh tại nó bên tai vang lên. "Triết Họa vỗ tay, ngươi tốt, ta là chết Họa." Cậu tử con ngươi chấn động, sau đó đột nhiên phóng to. Gâu gâu gâu gâu. Vũ Quyền tiêu tan nát cõi lòng, nhếch răng trợn mắt. Thứ gì làm ta sợ muốn chết, chết hoạn, mà đổi thành một bên, dư hỏa nhìn xem hy, lại nhìn xem dã nhân tam vinh đệ cùng thanh lượng, sau đó lấy ra một chuỗi hỏa bổ đề, nói xin lỗi, ta thay giang phong cho các ngươi nói lời xin lỗi, cái này hỏa bổ đề các ngươi phân a. mấy người vừa định nói chuyện, dư hỏa ngắt lời nói, đừng nói vô dụng, đồ bả cầm, chúng ta uống một chén, mọi người phân hỏa bổ đề, sau đó bắt đầu ôn chuyện. hy đầu tiên đưa ra vấn đề, chúng ta ôn chuyện tại sao lại muốn tới khổ hại, đây cũng không phải là chỗ tốt, dư hỏa sửng sốt, ngược lại là quên, làm sao cùng hy giải thích? Chương 252, Cái kia bắt đầu canh phản quá khổ trường 252, cái kia bắt đầu canh phản quá khổ hô Giang Phong mới vừa mở mắt ra, liền cảm giác tứ chi có cảm giác từ bên hai, hình như bị cái gì đụng đồng dạng. Dư Hỏa, ta. Giang Phong lời đến khỏe miệng đột nhiên cứng sốt, nhìn thấy trước mắt chi cảnh, lại là Dạ Lai Tài mà hắn đang nằm tại hắn ổ chó bên trên. Cái này để hắn trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Dạ Lai Tài không phải hủy sao? Chẳng lẽ ta cùng Dư Hỏa trở về? Dư Hỏa đâu? Giang Phong liền vội vàng đứng lên, lại không nghĩ dưới chân không có đứng vững, lập tức vừa ngã xuống mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn. Cậu tử, ngươi thức dậy làm gì? Thanh âm quen thuộc vang lên, là Hắc Miêu nghe thấy âm thanh chạy tới. Giang Phong ngã sấp trên đất nhìn xem chính mình tay, trong lúc nhất thời không biết làm sao, liền nhìn hướng Hắc Miêu tự lẩm bẩm. Hắc Đản, ta làm sao vẫn là trúc cơ? Dư hỏa đâu? Hắc Miêu nghi hoặc nhìn hắn, ngươi đều mười mấy năm trúc cơ, ra cái thai nạn xe cộ còn muốn thành tiên? Cái gì dư hỏa? Ai kêu dư hỏa? Giang Phong, ngươi không quen biết dư hỏa? Giang Phong âm thanh cao mấy phần. Hắc Miêu lắc đầu có chút hoài nghi nhìn xem hắn, ngươi có phải hay không xảy ra thai nạn xe cộ sinh ra ảo giác. Giang Phong cao mày, hai nạn xe cộ gì? Ta dựa vào ngươi không nhớ rõ. Ngươi đi Nam Sơn công mộ trên đường ra thai nạn xe cộ, nằm bệnh viện nửa tháng mới ra ngoài đâu. Nói đến cái này, Hắc Miêu liền có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, ngươi đều chúc ư, làm sao còn có thể xảy ra thai nạn xe cộ. Xảy ra thai nạn xe cộ coi như xong, thế mà còn muốn nằm nửa tháng. Giang Phong. Giang Phong chờ mình, nhìn lên Trần nhà ngẩn người, trong lòng suy nghĩ lưu chuyển. Cậu tử. Hắc Miêu hơi có chút lo lắng. Hiện tại là cái gì thời gian? Buổi tối 7 giờ. Ta hỏi chính là niên đại. 2023 năm, nhanh vào thu, làm sao vậy? Lúc này, Giang Phong triệt để ngây dại, thời gian này là hắn gặp phải Dư Hỏa một năm kia. Cũng là một năm này, hắn cùng Dư Hỏa rời đi linh Thành. Làm sao sẽ dạng này? Chẳng lẽ, Giang Phong trong lòng đỗng nhiên dâng lên một vị khủng hoảng, liền nội Vàng đứng lên bắt lấy hắn miêu, cấp thiết vấn đạo, "Giúp ta tìm xem Dư Hỏa." Hắc Miêu một bước, "Ai là Dư Hỏa? Ta chỉ là người cứu trở về linh thể, ta đi đâu đi tìm?" "Ngươi là ta cứu trở về." Giang Phong có chút không dám tin, không phải đen trắng hai vị đại nhân cứu hắn sao? Làm sao đảo ngược no? Mười 19 tâm linh sứ đồ. Đúng vậy à, chúng ta đều sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, ngươi có phải hay không thật đem nao độ ngữ, muốn hay không treo cái khoa tâm thần nhìn một chút? Không có khả năng a, ngươi còn nhớ Bạch Tương sao? Lại hoặc là nói không hiểu, U Minh, mạnh bà. Hắc Miêu nhìn chằm chằm hắn lắc đầu, bày tỏ cũng không nhận ra, sau đó nhảy xuống lầu. Không bao lâu, dưới lầu liền vang lên âm thanh. Thanh Sơn bệnh viện tâm thần sao? Đúng đúng đúng, xảy ra hai nạn xe cộ đụng, hình như sinh ra hào giác liên mạnh bà đều chỉnh ra tới. chúng ta tại Tây Giao, mau tới. Giang Phong, xe cứu thương ô lạp ô lạp hướng Tây Giao chạy đến, nhưng Giang Phong đã chạy, lại nhìn thấy trong cửa hàng không có người, chỉ có một cái hắc miêu. nhân viên cứu cấp hùng hùng hổ hổ đi, thuận tiện đem hắc miêu điện thoại cho kéo đen. mu, bệnh tâm thần gọi điện thoại bắt bệnh tâm thần. hắc miêu. Giang Phong đang theo Nam Sơn công mộ tiền đến, trên đường thấy được trên thương trường màn hình lớn thông báo cái kia lên thai nạn xe cộ. xe tải lớn từ bên cạnh bọt tới một chiếc xe taxi, dẫn đến hành khách trên xe tại chỗ tử vong, mà tài xế xe taxi cũng trọng thương mặc dù xe tải lớn tài xế đã bị tạm giữ nhưng tài xế rõ ràng là không phục một mực cường điệu là xe taxi kia vượt đèn đỏ hắn căn bản hãng không được lại thêm vậy sẽ trời tối thấy không rõ hắn cho rằng vờ dám tốc đâu Giang Phong tại Nam Sơn công mộ chuyển vòng không tìm được lý ngư lại đợi đến buổi tối nghĩa liệu công cộng mặc dù có chút âm trầm nhưng cũng không có linh thể xuất hiện ở về sau hắn lại đi tinh hỏa thôn không có lý nhịn ưu như, nhưng gặp Lý Thúy Hoa Thúy Hoa tốc đạo là man cực kỳ phát đạt Lý Thúy Hoa nằm thu tiền mỗi ngày đều rất vui vẻ mãi đến có cái gia hỏa tìm tới cửa không rửa chân, ngược lại cùng nàng nói cái gì đùng lai, cái gì tu tiên, cái gì quan cổ tuyệt kim chuyện ma quỷ. Lý Thúy Hoa để cho người cho hắn đánh cho một trận, sau đó ném ra ngoài. bệnh tâm thần, cái gì tu tiên, có ta Thúy Hoa túc đạo hương, đều niên đại gì, còn có người tin tưởng tu tiên chuyện ma quỷ, xem xét chính là lừa đảo, đánh một trận lại nói. về sau, Giang Phong lại đi từ Nam, ăn một đĩa thịt kho tiêu xanh, bỏ ngọn núi kia. ngọn núi kia không có linh áp, càng không có câu linh chấn. trọn vẹn một tháng thời gian, Giang Phong mới không thể không thừa nhận, cũng giữ hỏa trải qua tất cả đều là một giấc mộng hắn không có gặp phải dư hỏa, mà là ra thai nạn xe cộ. hắn chỉ là một cái có chút năng lực đặc thù cửa hàng lao bản mà thôi. a, vẫn là tài xế xe taxi. không có bạch tương, không có ưu minh, hắc miêu cũng chỉ là cái biết nói chuyện nẻo, cũng không có cái gì năng lực đặc thù. cậu tử, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi xem một chút nào a. hắc miêu nhìn xem nằm trên ghế ngẩn người giang phong, lời nói thấm tía khuyên đủ. giang phong chờ mình, ngâm miệng a, ta nghĩ đi ngủ, cái gì cũng không muốn làm. hắn cảm thấy đây mới là một giấc mộng, có thể hắn tỉnh không đến hà tìm không được bất luận cái gì cùng dư hỏa có liên quan đồ vật không hiểu đang đang vũ quyển cửu cửu khi còn có sư phụ cùng lưỡng nghi sơn những này toàn bộ đều không có về sau đại minh tinh quốc vũ tới ninh thành cử hành một tràng buổi hòa nhạc không còn chỗ ngồi trận này buổi hòa nhạc rất thuận lợi tại một đoạn thời khắc giang phong đại khái đã chết tâm, bắt đầu tái diễn cuộc sống trước kia cùng hát miêu sống nương tựa lẫn nhau mai đến ngày nào đó buổi tối trong cửa hàng đến cái tiểu nữ hải là linh thể giang phong bệnh sắp chết bên trong kinh hãi ngồi dậy vội vàng chạy tới đem nàng ôm lấy không thể tin nói đầu đầu ta liền biết cái kia không thể nào là một giấc mộng nhưng mà đậu đầu cũng không nhận ra hắn mà là thoáng có chút sợ hay nói giang lão bản nhận lầm người ta không cứ gọi đậu đầu giang lão bản ta còn muốn ăn một bát mụ mụ làm đậu canh phạn giang phong trong mắt kia sáng mắt trần có thể thấy dập tắt đi xuống đây chỉ là một trước đến tìm kiếm trợ giúp linh thể hắn vẫn là không nhịn được vấn đạo ngươi mụ mụ kêu cái gì mụ mụ kêu tự huynh giang lão bản làm sao vậy không có việc gì hắn trợ giúp cô bé này tiểu nữ hài trước khi đi trở cho hắn nửa bát đậu canh phạn giang phong không hiểu tiểu nữ hài nói mụ mụ nói Đầu canh phạm bên trong đậu đỏ đại biểu tương tư ta nhìn giang lão bản tựa hồ có nhớ người cho nên để lại cho ngươi cảm ơn giang phong thật lòng nói cảm ơn giang phong nhìn chăm chăm cái kia nửa bát đậu canh phạn, sau đó nếm thử một miếng rất ngon dư hỏa khẳng định rất thích khiến giang phong không nghĩ tới chính là cô bé này phản hồi trực tiếp để hắn đột phá trúc cơ đến kim đan Về sau hắn tu vi một ngày ngàn dặm thành nút ở ninh thành bên trong tiên nhân hắn nhìn xem ninh thành thương hải tam điển cảnh con người mất trong lòng không có chút nào gợn sóng trong đêm thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới trận kia hai nạn xe cộ trận kiêm ngỗng 500 năm phía sau, Giang Phong người quen biết toàn bộ rời đi. Hắc Miêu bị nổ chết, hung thủ là trận tiên hai nạn xe bên trong chết đi nữa từ phụ thân. Lý Thúy Hoa cũng đã chết, cuối cùng không thể đem Thúy Hoa tốc đạo mở khắp toàn thế giới, thậm chí đều không có đi ra linh thành. Cấp Vũ cũng tiêu vong tại mọi người cộng sinh ký ức bên trong, bị tân nhân thay thế. Giang Phong tại linh thành bên ngoài trên núi dựng lên một tòa nhà cổ, mỗi ngày nhìn xem linh thành ngựa xe như nước, không lúc đích. Đói bụng, liền ăn bắt đầu canh phạn. Cô bé kia lưu lại đậu canh phạn, hắn cũng học được. Bây giờ hắn đã đến phi thăng cảnh, không có lý thế giới, không có cự trọng tiên càng không có ma tổng. Hắn nhìn thấy vùng trời này đã là phân cuối. Hắn không tại giúp linh thể loại bỏ chấp nhiệm, lâu ngày, linh thể cũng đã biến mất. Thời gian qua cực kỳ lâu, lâu đến Giang Phong đã quên đi chính mình là ai. Ngày nào đó, hắn theo thói quen làm bắt đầu canh phạm, lại không nghĩ có người gõ cửa. Giang Phong phất phất tay, cửa mở, ngoài cửa là một người trung niên nam tử, nhìn xem cùng hắn có chút giống. "Ngươi là ai?" "Vương tiểu." "Vương tiểu?" Giang Phong tự lẩm bẩm, sau đó lắc đầu, không cần biết. "Có đúng không? Vậy ngươi còn nhớ Dư Hòa sao?" "Dư hỏa Giang Phong nhìn trầm trầm cái tia bắt đầu canh phạn, trầm mặc rất lâu, lắc đầu. Vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi tu luyện sơ tâm sao? Vương Tiểu lại hỏi. Không nhớ rõ. Ha ha, ngươi nhìn thời gian lâu dài, ngươi cái gì đều không nhớ rõ, nào có tiêu không xong chấp nhiệm. Ngươi muốn ăn đậu canh phạn sao? Giang Phong cũng không để ý tới, mà là hướng Vương Tiểu vấn đạo. Vương Tiểu sửng sốt, sau đó quay người rời đi. Giang Phong lướt nhìn, không để ý, tiện tay đóng cửa lại, ăn lên đậu canh phạn. Đêm đó, Linh Thành một chỗ có pháo hoa dâng lên, rực rỡ pháo hoa chiếu rọi Linh Thành mỗi một mảnh nơi hiểm để người thần thành khí sảng. Nguyên Lai like không có gặp phải dư hỏa, là bộ dáng như vậy. Nguyên Lai like không có gặp phải dư hỏa, ta y nguyên có khả năng thành tiên. Chỉ là ta thật không nghĩ trường sinh. Cái kia bắt đầu cánh phạt, quá khổ. Chương 253, Hiên Viên trước tâm. Chương 253, Hiên Viên trước tâm cổ hải. Đối mặt hi vấn đề, dư hỏa suy nghĩ một chút giải thích nói, bởi vì nơi này, vũ trọng thiên người không muốn đến. Khi cười nói, ngạch, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ngươi còn muốn lâu như vậy. Dư hỏa, tiểu dư hỏa, chúng ta đến làm một cái. Giá nhân tam minh đệ đồng thời nâng chén. Đến. Thanh lượng cũng nắm chén. Vị này chịu tượng tiểu ca ca cũng đồng thời đi thôi." Côn nô cười nói. Khi một một mực không tìm được thích hợp mặt, mấy người uống quên cả trời đất, Đồ Sơn ván vãng cùng chiếc họa thấy thế cũng gia nhập đi bảo. Chỉ còn Đậu Đậu cùng Vũ Quyền ở một bên chơi đùa. Vũ Quyền mới gặp Đậu Đậu nhưng thật ra là rất ngộng, cái này mới bao lâu, nữ nhi đều lớn như vậy. Nhưng Dữ Họa cũng không giải thích. Vũ Quyển ghé vào mặt biển, thỉnh thoảng lẻ lươi liếm liếm nước biển, mà Đậu Đậu thì ghé vào trên người nó, đầu chó. "Cậu cậu, mụ mụ nói ba ba bị ngươi ăn." Vũ Quyền sửng sau đó tại mặt biển viết chữ là hắn thế nào hiện tại đại khái thương tâm đến biến hình a đầu đầu không bao lâu đầu đầu lấy ra một bát cơm đặt ở vũ quyển bên miệng vũ quyển sưng sở há mồm liền cắn đầu đầu liền vội vàng đem tay rút về vũ quyển đem chén cơm này cho ba ba ta hy vọng hắn có thể tìm tới trở về đường vũ quyển sưng sở nhìn hướng uống say khớp dư hỏa xem ra dư hỏa vẫn là mềm lòng tình cảm của nhân loại thật là phức tạp sau đó vũ quyển quay đầu lũ nhìn đầu, đầu một cái sau đó biết chữ đây không phải là còn muốn vào miệng ta bên trong vậy ngươi há mồm, không thể ăn bụng. trên thực tế, vũ quyền ăn nửa bát, không ra thế nào, đây là vũ quyền đánh giá. theo cô lôn một đoàn người cùng dư hỏa tạm biệt, đồ sơn vãn vãn nhìn hướng dư hỏa, hỏi nàng tiếp xuống tính toán. dư hỏa nhìn hướng cùng đậu đậu chơi vừa vũ quyền suy nghĩ một hồi, nói, ta đang chờ giang phong. nói đến cái này, đồ sơn vãn vãn liền có chút yếu kỳ, con chó này lai lịch ra sao? giang phong, cái kia trạng thái thế mà cũng có thể bị nuốt lại. man hoang nhạt. khi đột nhiên mở miệng, cái kia cái gì? dư hỏa ta không có chỗ đi, ta chuẩn bị trở về lưỡng nghi sơn, ngươi đi không? Dư hỏa lắc đầu, nói xin lỗi, tạm thời không đi. Được thôi, cái kia có việc lại gọi ta. Tốt. Đồ sơn vãn vãn nhìn chằm chằm hi rời đi bóng lưng, trầm mặc không nói, chạy còn rất nhanh. Làm sao vậy? Dư hỏa vẫn đạo. À, không có việc gì, ta cũng muốn về đồ sơn. Ta hiện tại chuyển thừa hoàn chỉnh, đến dạy một chút những cái kia tiểu hồ ly. Dư hỏa gật gật đầu, đi thôi. Đồ sơn vãn vãn đột nhiên vươn tay bóp lấy dư hỏa mặt cười nói, cái này khổ hại không phải lâu dài chi địa, các ngươi như không có chỗ đi, đến đồ sơn, ta bảo kê ngươi bọn họ. Dư Hỏa sương mặt lên gật gật đầu. Đồ Sơn Bán Bán cũng rời đi, nhưng nàng cũng không trở về Đồ Sơn, mà là đuổi kiếm Nghi. Khi, Đồ Sơn Bán Bán quấn bên tai mái tóc, một bộ bộ dáng cười mị mị. Khi, cùng Tỷ Tỷ đơn độc tụ họp một chút. Khi nhướn mày, không phải mới tập học xong. Đồ Sơn Bán Bán nháy một đôi hồ ly mắt mị hoặc nói đây không phải là nhiều người phức tạp nha, Tỷ Tỷ có vài lời muốn cùng ngươi đơn độc hàn viên một chút, ta có thể mặc mát mẹ điểm à? Khi, hồ ly lẳng lơ. Mà Dư Hỏa vừa định đứng dậy, đi hỏi một chút vũ quyển giang phong thế nào, nào biết dưới chân giẫm lên thứ gì, suýt nữa trượt chân chiết hỏa ghé vào trên mặt biển, như cái xác chết trôi đồng dạng mà dư hỏa dẫm lên chính là ánh mắt của hắn. dư hỏa, có thể hay không đừng làm khủng bố như vậy. người này uống nhiều ghé vào trên mặt biển rửa mắt con người. tẩy coi như xong, còn muốn móc đi ra tẩy. Chết hỏa đem con mắt sắp sẽ gọn, đột nhiên mở miệng. dư hỏa, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. cái gì? giang phong cái búa rơi vào cô luân, muốn hay không đi kiếm bể. để vũ quyển nhìn một chút đầu đầu, dư hỏa cùng chết hỏa thì là lại lần nữa tiến về cô luân. thân binh có linh đúng là như thấy. cái kia cái búa có thể là đồ tốt, ném đi thực tế đắng tiếp có chiếc họa chỉ dẫn, dư họa rất nhanh liền tìm tới dưới mặt đất gian phòng kia. làm nàng ngoại ý muốn chính là, cái búa còn tại, không có chạy cũng không có bị người trốn đi. càng ngoại ý muốn chính là, cái búa tại cùng người đối thoại. thần vân đi mà quay lại, nhìn thấy thất là cái búa, liền có chiếm thành của mình ý nghĩ. chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn cầm không nổi cái này cái búa, mà cái búa thế mà còn cười nhạo hắn. lao giả, chỉ bằng ngươi còn muốn cầm lấy ngươi kinh tả đại gia. kinh tả đại gia quá lớn, ngươi không nắm chắc được. Thầm vân, thâm vân căn cứ không chiếm được liền hủy đi ý nghĩ phát động một đợt công kích nhưng mà không có cái gì chống dùng kinh tà còn đang tiêu gạo lão giả nói gì đó luyện thể vô dụng ta cái kia tiểu lão đệ có thể cầm lấy ta ngươi cầm một cái thử xem mặc dù tiểu lão đệ nổi điên từ bỏ nó nhưng đúng là cái thứ hai có thể cầm lấy nó người thầm vân không có nhận chuẩn bị rời đi hắn muốn là trở lại thăm một chút kết quả không nghĩ tới không có bất kỳ ai toàn bộ côn luân liền hắn một người còn có cái này chọc người ghét cái bữa lúc này kinh tả lại gọi đến nếu là hiên biên nhất tộc có tại người lão già này cũng không dám nói luyện thể vô dụng những này chuyện ma quỷ lời này thành công để thầm vân lưu lại. Hắn ta mày nói, ngươi biết Hiên Viên nhất tộc? Nói nhảm, đại gia ta đời thứ nhất chủ nhân chính là Hiên Viên trước tâm. Thẩm Vân hổ khu chấn động. Hiên Viên trước tâm, cô luân hình như có ghi chép qua cái tên này. Chỉ là về sau, những này ghi chép bị giấu đi. Cái này cái bữa. Ngươi biết Hiên Viên trước tâm, không biết cô luân? Sách, ta cái kia tiểu đệ là nhân loại, cũng không phải các ngươi những này quỷ đổ vật. Thẩm Vân. Gặp Thẩm Vân rời đi, kinh tà lập tức hô to, ngươi cái lao giả trở đi, cùng đại gia Hàn Nguyên một chút đã. Giang Phong dọt cho nó lực lượng đã tiêu hao sạch sẽ, bây giờ nó lại đứng lặng tại mặt đất không nhúc đích. Ai, tiểu lão đệ điên, người nào đến đem nó từ nơi này bắt đi a? Thập Vân rời đi nửa giờ sau, Dư Hỏa mới mang theo chiếc họa hiện thân. Kinh tả thấy được hai người lập tức hô, "Đại nhãn châu, mau đem bản đại gia bắt đi, nơi này một điểm ánh mặt trời đều không có, bản đại gia muốn phơi ánh mặt trời." Chiếc họa buông tay, bất đắc Dĩ nói, "Ta đã cầm không nổi ngươi, cũng không có lực lượng cho ngươi. Không phải vậy hắn sớm kéo lấy Kinh tả chạy, cũng không có cần phải phiền phức Dư Hỏa lại đến một chuyến." Kinh tả bất đắc Dĩ, đành phải nhìn hướng Dư Hỏa, "Ngươi mau đem bản đại gia." Lời còn chưa dứt, Dư Hỏa âm thanh lạnh lùng nói, "Tiến tĩnh." À, Dư hỏa chỉ chỉ phía trên bức tường, nhìn hướng chiên hỏa vấn đạo, phía trên này làm sao còn có trận văn? Mặt đất trận văn đã biến mất, nhưng phía trên còn tại. Chiên hỏa vừa bắt đầu liền có a, chỉ là mặt đất bị Giang Phong hấp thu. Dư hỏa sử xuất, sau đó lại vấn đạo, phía trên này cùng phía dưới là đồng dạng sao? Nghe nói như thế, chiên hỏa ngẩng đầu, một đôi đại nhãn châu vừa đi vừa về chuyển động, phía trên là mặt cong, sau đó trận văn thoạt nhìn có chút lệ ra, nhưng cùng phía dưới hẳn là một loại. Chiên hỏa đột nhiên bừng tỉnh đại nộ, ngươi nói là trong này có hai cái giống nhau như lúc chợt Giang Phong chỉ hủy đi một cái. Dư hỏa gật đầu. Những cái kia đăng tiên bất quá cũng liền tăng thêm chút thực lực. Dù cho Giang Phong chấp niệm lại sâu, cũng không có khả năng đến loại kia trình độ. Đây là ứng côn luân làm a, đặc biệt đem Đậu Đậu làm ra nơi này. Chương 254, ngươi cũng chỉ có thể chịu ta một quyển chương 254, ngươi cũng chỉ có thể chịu ta một quyển Dư Hỏa Nghiên cứu cái kia trận pháp rất lâu, mới đem ánh mắt rơi vào cái kia một đôi cái búa trên thân. Mau mau, đem bản đại gia bắt đi. Kinh Tả đội bằng hô, ta cầm không được ngươi." Dư hỏa nói. Suy nghĩ một chút, Kinh Tả nói vậy ngươi mượn điểm linh lực cho bản đại gia. Ta cho ngươi một lần một lần nữa tổ chức lời nói cơ hội, câu gai mượn điểm linh lực cho tiểu nhân. Bản đại gia có thể rỗi có thể khuất phục tốt ra có thể, ngươi lấy cái gì đến đổi? Dư Hỏa mang theo chiếc họa cùng kinh tà rời đi phía sau, Thẩm Vân từ chỗ tối toát ra thân ảnh, lén lút đi theo phía sau nàng. Khổ Hải. Dư Hỏa tiến vào phía sau, Thẩm Vân liếc nhìn, thì là đi tới cái kia khổ hải trên không. Cái kia bao lại khổ hải màu vàng chén lớn bên trên có một người trẻ tuổi nằm ở phía trên vơi nắng. Gặp Thẩm Vân xuất hiện, tiến kha mở mắt ra, thản nhiên nói, hiện tại là tình huống như thế nào? Thiếu chủ Côn Luân đã không người còn sống, ứng Côn Luân sư đổ mất tích, tạm chưa tìm đến. Yến Kha nhíu mày, mất tích? Là, ta không cách nào xác định bọn họ có hay không đã chết. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Thẩm Vân lại vấn đạo. Yến Kha bất đắc dĩ nói, ta hiện tại không thể rời đi nơi này, tất nhiên Côn Luân không có, người chưa hết dấu đi à, chờ ta nghĩ biện pháp rời đi nơi này lại nói. Thẩm Vân nhìn xem cái kia kim sắt trên lớn, chớp mặc một cái chớp mắt, gật gật đầu. Thứ này không biết nơi nào mà đến, hắn cũng không có biện pháp. Chờ Thẩm Vân rời đi phía sau, Yến Kha nhàn trán nhìn lên bầu trời, lại mắt. Cô Luân, cái kia vốn là là hắn. Bất quá một cái người hầu lại cấu kết ứng thừa phòng, tính toán liên biên nhất động, còn thay thế thân phận của hắn. Đúng làm điểm ai, khổ hại bên trong. Dư hỏa vừa tiến vào, liền nhìn thấy Giang Phong ghé vào mặt biển không lúc đích. Dư hỏa nhìn hướng Vu Quyển cùng đầu đầu. Gâu gâu gâu, đầu đầu muốn nói lại thôi. mụ mụ, hắn. Làm sao vậy? Hắn hình như chán báng. Dư hỏa, Dư hỏa đi tới ngồi xuống xuống, chọc chọc Giang Phong đầu. Giang Phong đột nhiên mờn đầu, sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị đem Dư hỏa bổn đảo. Hắt tỷ tỷ ta nhìn ngươi dáng dấp rất giống đậu cánh phạn. giữ lời, giang phong trực tiếp tại dư hỏa trên mặt liếm lấy một cái. dư hỏa, không bao lâu, liền có tiếng tiêu thảm thiết liên tục không ngừng. dư hỏa lạnh lùng nhìn xem che lại đầu giang phong. đừng giả bỗng đắc. giang phong ngẩng đầu, lộ ra ngây thơ chân thành nụ cười. tỷ tỷ, cái gì gọi là giảng u. đầu của ta thật là đau, sưng lên. dư hỏa nghiêng đầu nhìn hướng vũ quyển. chuyện gì xảy ra? vũ quyển viết chữ khả năng là bị kích thích, choáng váng. dư hỏa có chút hoài nghi nhìn chậm chậm giang phong, giang phong cũng nhìn xem nàng trong mắt sáng lên như cái hai đổ đần đần dạng tỷ tỷ để ta cắn một cái dư hỏa kinh tả xong a cái này tiểu lão đệ trước điên phía sáu nốc. chỉ có chiếc hỏa đại nhãn châu giật giật nhưng không có lên tiếng mấy ngày kế tiếp giang phong như lột kỳ đồng dạng một mực ôm dư hỏa cánh tay không chịu buông tay dư hỏa có chút đau đầu liền quyết định rời đi khổ hải đi đâu còn không rõ ràng lắm Go go go. vũ quyển đột nhiên kêu lên dư hỏa vũ quyển viết chữ ta phải trở về không phải vậy tu di sơn đám kia lão gia hỏa sợ là muốn tìm tới các ngươi muốn cùng đi sao Dư hỏa trầm mặc một hồi, lắc đầu. Chúng ta liền không đi, thay ta cho Hồng hiểu cùng đang đang gửi lời thăm hỏi. Gâu gâu. Vũ Quyển hơi có chút không muốn. Mụ mụ, cầu cầu muốn đi sao? Đầu đầu cũng có chút không nỡ Vũ quyền Dư hỏa sờ một cái đầu đầu đầu, đối với Vũ quyền cười nói, đi thôi, thiếu duyên gặp lại. Vũ Quyển gật gật đầu. Xé ra không gian rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Dư hỏa nhìn sẽ, chào hỏi chiếc họa cùng kinh tài đuổi theo, liền mang đậu đậu cùng Giang Phong rời đi Cổ Hải. Một tay một cái, một cái là dắt, một cái khác không nói cũng được. Kinh tà nhìn xem cùng kẹo ra Châu Đồng dạng tiểu lão đệ hơi có chút oán khí cùng chết họa nổ nước bọn, Đại Nhã Châu, ta cái này tiểu lão đệ biến thành một lệ, về sau đại gia ta nhưng làm sao bây giờ? Chết họa, tiến tâm đi, trang, qua mấy ngày liền tốt. Kinh tà, tiểu lão đệ có thủ đoạn am mà dư hỏa vừa ra khổ hải, liền gặp Thẩm Vân. Thập Vân nhìn hướng nàng, sau đó ánh mắt rơi vào giang phong trên thân cười nói, bây giờ Cô Luân đã hủy, chết tiệt người đều chết, hai vị có thể nguyện gia nhập Cô Luân. Đương nhiên ta nói là xây dựng lại Cô Luân. Dư hỏa mày, ngươi đang giở trò quỷ gì? lúc ấy nghe lén hắn cùng kinh tà đối thoại, tựa hồ cùng hiên viên nhất tộc có quan hệ. Bước bách tại thực lực của đối phương, dư hỏa đành phải chờ hắn đi mới xuất hiện. nhưng bây giờ vậy mà tìm tới cửa, còn nói cái gì mời bọn họ gia nhập cô luân? thâm vân đang chuẩn bị mở miệng, Giang phong đột nhiên buông ra dư hỏa cánh tay, hướng hắn vọt tới, trong miệng hô to, người dám cùng ta cướp tỷ tỷ, tự tìm cái chết. thâm vân, Thế thế, dư hỏa cúi đầu đối đầu đầu nói, dắt tốt mụ mụ tốt sao? đầu đầu, mụ, mụ có phải là nói ngược? sau một khắc, dư hỏa thân thể liền hướng đầu đầu ngược lại đến, trên cổ tay vòng tay chiếu lấp lánh. Tiểu lão đệ, bản đại gia tới giúp người. Kinh Tả đang muốn bay ra, bị Dư Hỏa ngăn lại. Để chính hắn đến. Kinh Tả, Dư Hỏa nhìn chằm chằm chiến đấu cùng một chỗ hai người, trong lòng trầm ngâm. Vũ Quyền trong bụng có càn khôn, không chỉ có thể chế tạo huyết kính, còn có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Liên Tính Giang Phong là cái đồ đần thanh tâm quả dục tu luyện lâu như vậy, tóm lại có chút tăng lên a. Hai người giao thủ một cái, thầm vân lông mày liền nhíu lại. Người này trước sau hai lần, khác biệt thật lớn. Lần này Tu Vi đều muốn đuổi kịp hắn, không phải là cái kia trận pháp nguyên nhân? Có thể hắn là thế nào tỉnh táo lại? Cứ hạn dục vọng tiêu đốt, kết quả cuối cùng chỉ có hủy diệt. Hắn chính là nhìn thấy Giang Phong không có chết, mới có tâm mời hắn gia nhập Côn Luân, dù sao Côn Luân cần tân sinh huyết dịch. "Tỷ tỷ là ta, ngươi đi chết ta. Giang Phong gầm thét một tiếng, trên cánh tay xuất hiện lần tuyết, sau đó đem tất cả linh lực đều tập hợp bên trên, lập tức cánh tay như khí bóng bành trướng, không bao lâu lại hướng thoát hơi trở về nguyên dạng. "Một quên huynh bạo ngươi." Thẩm Vân lông mày mày dựng, thân hình vội vàng biến mất. Hắn nói lộ ra một điểm, người này hình như điên. "Cướp cái gì tỷ tỷ, lão tử đều tuổi đã cao." Nhưng mà Thẩm Vân mới xuất hiện tại kế tiếp vị trí. Giang Phong phảng phất đã trước thời hạn ngồi xuống tốt điểm, bàn tay trực tiếp đắp lên trên mặt hắn, sau đó nồng đậm hắc sắc linh lực từ trên bàn tay lan tràn nhỏ xuống tại trên mặt hắn, bắt đến ngươi, hắc sắc linh lực, ngươi cái tên này. Thẩm Vân lại nói một nửa, khuôn mặt đã có một nửa hóa thành hư vô chi lực. Giang Phong nâng lên tụ lực đã lâu nằm đấm, trùng điệp đánh vào phần bụng. Thẩm Vân lập tức thân thể cong, một đạo ánh sáng đen kịt buộc từ trên lưng hắn bắn ra ra, phóng tới mặt đất. Bị xung kích mặt đất xung quanh lập tức hóa thành hư vô chi lực một mảnh. Thẩm Vân thân thể đang bị hắc sắc linh lực phệ, liền thần hồn đều không thể lý thể. Giang Phong xích lại gần chút, trong mắt đều là lạnh nhạt, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi cái gọi là luyện thể trùng quy là dựa vào linh lực, nhưng linh lực cuối cùng cũng có hao hết lúc, mà ta cái này, ta đứng bất động ngươi đều đánh không chết ta. Tu vi đồng dạng thời điểm, ngươi cũng chỉ có thể chịu ta một quyền. Túc Lư nói: "Ta có thể sai lầm vô số lần, nhưng ngươi bị ta bắt đến một lần, đường nhưng là đi hẹp." Thẩm Vân không cách nào trả lời, rất nhanh trên không liền chỉ có một ít màu đen cho tản bay xuống. Giang Phong nheo mắt lại, cái này hắc sắc linh lực quả nhiên bá đạo. Chờ hắn quay người lúc, con mắt đã mở thật to lộ ra một bộ đại răng sắc, dư hỏa hồ. Tỷ tỷ, Tiểu Phong Phong có đẹp trai hay không?" Dư Hỏa. Chương 255, chuyện gì gió thu buồn họa phiến chương 255, chuyện gì gió thu buồn họa phiến Du Phương đến thời điểm, liền nhìn Giang Phong như cái liếm chó đồng dạng, cuốn lấy Dư Hỏa không vùng ra, mà Dư Hỏa tràn đầy bất đắc dĩ. Du Phương không có mắt thấy, nhịn không được nổ nước vào nói, "Có mất thể thống." "Giang Phong, thật sự là lắm mồm." Dư Hỏa cũng có chút im lặng, lay một cái Giang Phong, mới vừa lay xong, Giang Phong lại xuống tới. Dư Hỏa đành phải bất đắc dĩ nhìn hướng Du Phương, "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Một đám người chính tìm địa phương nghỉ ngơi đâu, Du Phương liền tìm tới. Vũ Trọng Tiên những tông môn kia không biết là duyên cớ nào, cũng không có lại đến vây giết Dư Hỏa, cái này mới để cho nàng có thể yên tâm ăn bữa cơm. Du Phương ủ một hồi lâu mới lên tiếng, ma tộc chẳng biết tại sao đột nhiên quy mô tiến công thiên ngoại thiên, Vũ Trọng Tiên bên trong tất cả tông môn đã toàn bộ chạy tới thiên ngoại thiên. Dư Hỏa sững sờ, ta nói mấy ngày nay tại sao không ai tới giết ta, thì ra là thế. Bất quá, ngươi nói với ta cái này làm gì? Du Phương, sư thúc ngươi thân phận kia, mọi người đều biết, đây không phải là nói cho ngươi một tiếng sao? Ta không biết ma tộc là duyên cơ nào, nhưng bây giờ Cửu Trọng Thiên xưa đâu bằng nay, đặc biệt là đồng lai ra một vị thiên tài thiếu nữ, như ngũ trọng thiên thủ không được, nhất định sẽ cầu viện, đến lúc đó. Du Vương dừng lại một hồi, ma tộc sẽ bị diệt. Bọn họ trốn tại thiên ngoại thiên ngược lại cũng tôi, bây giờ gióng trống thua chieng đi ra, không chiếm được lợi ích. Dư Hoài những mày, tiểu đạo sĩ, ngươi nói lời này, sư tôn ngươi biết sao? Du Vương lại có ý để nàng đi cứu ma tộc. Du Phương, sư thúc cái này miệng cùng môi mật đồ dạng, làm sao chuyên chọn không muốn nghe nói. Dù sao đạo gia lời đã nói, cáo tử. Ngươi cho ai ca ngợi ra đâu? Du Phương đột nhiên lại ngừng lại bước chân, quay đầu lại nói, ứng quân Luân cùng Hiên viên thập tứ đã giúp ngươi giải quyết." "Hiên viên thập tứ?" Dư Hoả nhíu mày, "Tôi đi đâu? Bị muội muội hắn mang đi. Tô Họa Phiến, có ý tứ gì? tô Họa Phiến làm sao mang?" Du Phương trầm mặc, "Cái này ta cũng không tốt nói, ngươi nhìn thấy liền hiểu." Giang Vũ Giang Phong trong mắt cũng xuất hiện một tia mê hoặc. Hắn cái này tiện nghi sư phụ chẳng lẽ còn có bí mật? Mặc kệ hắn, nghĩ tới đây, Giang Phong lại lên Dư cánh tay, đầu thẳng hướng trong ngực chen. "Tỷ tỷ, ta nói, ngươi ta" một bên đậu đậu có chút ghen ghét, cái này tựa như là lợi kịch của ta. Dư hỏa, ta đây coi là còn cái song toàn sao? Mà khổ hải phía trên, tiến khang nên đón một nữ tử. Tô hỏa phiến nhìn trầm trầm hắn, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ta hận nhất phụ lòng nam nhân. Tiến Kha. ngựa ít mơ ai vậy, ta làm sao lại phụ lòng? Còn nhớ đến tô ly. Nghe đến cái tên này tiến Kha sử sốt, trong mắt lóe lên một tia ấy náy. Ha ha, nghĩ tới, ngươi không có bị vây khốn thời điểm, cũng chưa từng đi tìm qua nàng, mà là tùy ý nàng bị một cái lừa đảo đường nghịch xoay quanh. Tiến khang trầm mặt sẽ thấp giọng quát tầm lên, "Gia cựu chưa báo, sao dám đi tìm?" Tô Họa Phiến như mày, nhắc nhở một chút cũng không được. Tiến Kha ngưng đọc ở đi, "Ngươi cũng không phải là nam nhân của ta, ta hôm nay đến là nói cho ngươi, ngươi đánh ý nghĩ xấu ta không có hứng thú biết." Nhưng về sau Côn Luân họ Tô, về Lưỡng Nghi Sơn. Nghe đến Tô Họa Phiến cái này lạnh như băng lời nói, Tiến Kha hơi như mày, "Ngươi là Lưỡng Nghi Sơn, chỉ bằng ngươi." "Đúng vậy a, chỉ bằng ta." Tô Họa Phiến cười âm thành, trong tay xuất hiện hỏa diễm, sau đó hóa thành một đứa bé con. Đây chính là phước dục thành chạy trốn cái kia Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi rất phiền. Hắn rõ ràng đã chạy, đang chuẩn bị khắp nơi dạo chơi thời điểm, đột nhiên liền bị một bàn tay lớn bắt đi. Sau đó liền cùng Tô hỏa Phiến dung hợp. Dung hợp liền dung hợp à, có thể hắn cảm giác cái này nữ tử trong cơ thể có hắn cái kia yêu đương nào chủ nhân thần hồn. Hắn hiện tại chính là hối hận, vô cùng hối hận, còn không bằng cùng đạo sĩ thối kia chạy đâu. Nghĩ tới đây, Hồng Hải Nhi liền có chút tức giận, sau đó một cái hỏa diễm liền nôn tại Yến Kha trên mặt. Yến Kha giật mình, tốt tại hỏa diễm bị cái kia bao lại khổ hải tiên khí chặn lại. Ngươi về sau liền ở lại đây a, cô luân không có chuyện của ngươi nói xong, tô họa phiến liền mang đan linh rời đi. tiến kha sắc mặt xanh lét một trận trắng một trận, trong lòng vô cùng phẫn nộ, lại không có biện pháp. đáng ghét, quay đầu lại cho lưỡng nghi sơn làm giá ý ý yề. côn luân mặc dù hủy, có thể chỗ kiếp nhưng là cực tốt khu vực, mà còn dưới mặt đất còn có dấu không ít bí mật cùng bảo vật. đáng ghét, tiểu tiêu, mấy tên đệ tử khó được tụ tập một đường. cốc vũ hiếu kỳ dò xét hai vị sư minh, một cái đạo sĩ, đạo sĩ bên cạnh còn có nữ tử, một cái khác thoạt nhìn rất khôi nô, trong lực ôm tiểu nữ hải, cố mai ôm cố phán, nhìn hướng du phương yếu nói, ngươi cái phế vật sư tỷ gần ngay trước mắt tìm cũng được, còn phải sư tôn đích thân xuất thủ. Liên ngươi đi, ngươi làm sao không đem tước phụ mang lên a? Du vương lập tức kéo qua Tề Đoan Nguyệt thị uy. Tề Đoan Nguyệt, cố mai vô vô cô phán đầu, cười nói, ta có nữ nhi, ngươi có sao? Ngươi có cái lông, lông đều không có. Cô phán, nàng ngủ thật tốt, bị to con đần độn lắc lư đi ra, nói là mang nàng tới một cái chơi vui địa phương. Nhìn thấy trạng diện này, cố phán đại hiệp cảm thấy chính mình bị lửa. nàng thành ganh đua so sánh công cụ, trở về nhất định muốn nói cho mụ mụ. Du Phương kêu gào nói nàng dâu của ta tại cái này, ngươi nàng dâu đâu? Ta có hải tử, ta có tức phụ, cấp vũ nấm chán, hai vị này sư minh hình như không hợp nhau lắm a. Tinh Lan nhìn nàng một cái, cười nói quen thuộc liền tốt, bọn họ một mực rằng này. Cấp vũ, sư minh, chúng ta hôm nay muốn làm cái gì? Sư minh muội tụ tập một đường, hẳn là có đại sư a. Tinh Lan thấp giọng nói, sư tôn đem đại sư tỷ tìm trở về. Ngươi không nói chết sao? Sư tôn nói, không phải ta nói, không bao lâu, dư âm mang theo một người đi bảo, còn có chỉ Lan Linh. Sư Minh hai người lập tức đình chỉ cãi nhau. Sau đó Hiếu Kỷ hướng sư Tôn sau lưng nữ tử kia nhìn. Đậu Phong, ngươi cái này Đan Linh còn dám xuất hiện tại đạo gia trước mặt. Du phương thấy được cái kia Đan Linh lập tức vén lên tay áo. Dư Âm nhìn hướng hắn, thản nhiên nói, một hồi để ngươi sư tỷ đem Đan Linh nấu cho Tề Nguyệt bồi bổ thân thể. Du phương, Tề Não Nguyệt, Đan Linh, lão tên đạo sĩ thối này cùng Tề Não Nguyệt thế mà cũng tại. Mà Tinh Lan lén lút che lại mặt, cái này nữ tử lại là Lưỡng Nghi Sơn cái kia. Hắn thăm dò Lưỡng Nghi Sơn gặp qua, không nghĩ tới lại là sư tỷ dư âm bê người nhìn hướng tô hỏa phiến còn không hiện thân sao? tô hỏa phiến cúi đầu, không bao lâu sợi tóc liền bắt đầu biến đỏ, hỏa diễm đồng dạng màu đỏ. chuyện gì gió thu buồn hỏa phiến, ngươi ngược lại là thật biết dấu. dư âm âm thanh quẩn cúm é, nghe không ra cảm xúc. tô thu phong lầm đầu, thay đổi hoàn toàn một người, liền đôi mắt đều hiện ra màu đỏ. nàng nhíu môi, có chút ủy quất nói, sư tôn, ta đây không phải là thương tầm quá độ, mỗi ngày trốn tại trong thất hải ảm đạm hao tổn tinh thần nhà. ngươi còn chưa chết, ngươi tổn thương cái gì thần? a, tô thu phong con ngươi phóng to, sư tôn đây là ý gì? Dư Âm chỉ vào sư Minh Muội mấy người thản nhiên nói, "Trước tiên gặp gỡ ngươi những sư đệ này sư mội, để nói sau." "Đương a, sư tôn nói tỉ mị a." Nhưng mà Dư Âm đã rời đi. Tô Thu Phong nhìn xem mấy người, sau đó lại biến thành tô họa phiến rắn dấp. "Mọi người, đây là lại ảm đạm hao tổn tinh thần đi." Chương 256, lần này không muốn giúp bọn hắn chương 256, lần này không muốn giúp bọn hắn tỉ tỉ ta muốn ăn bánh bao. Nắm đấm có ăn hay không? Giang Phong cảm thấy Dư Hỏa gần nhất rõ ràng nóng nảy rất nhiều, đặc biệt là đem đầu đậu mang đến lưỡng nghi sơn phía sau đầu đầu đi lưỡng nghi sơn là chính nàng yêu cầu dư hỏa mặc dù không muốn nhưng vẫn là tôn trọng lựa chọn của hắn tựa như nàng đối khương trí nói như vậy mỗi người đều có con đường của mình muốn đi về sau dư hỏa lại mang giang phong đi một chuyến thiên lý hải cho lâu mộ lập một cái địa nhưng đầu đầu đi giang phong rõ ràng bị đánh số lần trở nên nhiều hơn cái này để hắn không thể không hoài nghi dư hỏa có phải là phát hiện cố ý giờ phút này bọn họ bay trên trời ngồi làm một thanh màu xanh thứ tử đây là giang phong tại hiên biên phần lừa gạt đến về sau bị dư hỏa không thu giang phong ở phía trước ôm dư hỏa cỏ, mà phía sau có kinh tả, còn có một cái người giấy treo ở phiến tử phía sau, theo gió phiêu lãng, như cái trời nắng bé con đồng dạng. kinh tả nhìn xem phía trước hai người, lại nhìn xem cái kia người giấy, trong lòng nhịn không được sinh ra một tia mê man. đây đều là thứ gì đồ chơi. hắn nhìn xem người giấy nhịn không được nói, đại nhãn châu, ta luôn cảm giác ngươi có một loại nhàn nhạt, nhạt chết cảm giác. sống cũng có thể, chết cũng được. người giấy đại nhãn châu giật giật, ta vốn chính là giả chết. kinh tà, giang phong quay đầu nhìn một chút, sau đó dùng đầu cọ sát dư hỏa, tỷ tỷ, chúng ta đi đâu? cái này phiến tử là dư hỏa chế hắn không hề biết muốn đi đâu, đi mở cửa hàng, hoa minh thành, bờ biển cửa hàng lại khai trương, đậu đậu không tại, nhưng nhiều kinh tả cũng chết hoạn. dư hỏa suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ tới muốn bán cái gì, cuối cùng dứt khoát từ bỏ, cái gì cũng không bán. Ngay hôm đó, dư hỏa nhìn trầm trầm mặt biển mọi người, người, giang phong bu lại, muốn ôm lấy, dư hỏa đẩy hắn ra, có chút phiền muộn nói ta nghĩ ăn đậu canh phạn, đáng tiếc đậu đậu không còn nữa. giang phong, ngày đó giữa trưa, giang phong cho dư hỏa làm một phần đầu canh phạn, so đậu đậu làm ra còn muốn lương, dù sao hắn luyện rất lâu rất lâu. dư hỏa ăn xong. Liếm môi một cái, Giang Phong thấy thế nuốt một ngụm nước bọn, "Tỷ tỷ, còn ăn sao?" Dư Hỏa cười tủm tỉm nhìn hướng hắn, sau đó cửa đối diện cửa ra vào giả chết trước hỏa ô, đi tìm một chút nội thành có hay không xe lăn bán. Chết Họa từ mặt đất bò dậy. Dư Hỏa chỉ vào Giang Phong nói, "Hắn muốn dùng." "Giang Phong?" Dư Hỏa cười tủm tỉm nâng lên nằm đấm, "Ta cũng không có gặp qua đồ đần còn biết nấu cơm." "Giang Phong?" Chiết Họa cũng không có mua được xe lăn, nhưng ngày thứ hai Giang Phong vẫn là ngồi lên xe lăn xuất hiện, một màn bao, sương như cái chư đầu. Xe lăn là Giang Phong chính mình biến ra, bao là Dư đánh. Kinh Tả cùng Triết họa nhìn xem, ngồi lên xe, Lan Giang Phong có chút ngượng. Tiểu lão đệ, đêm qua có đi tập? Triết họa khẽ đảo mắt, yếu ớt nói, đêm một đêm, nguyên lai là bị đánh. Giang Phong, kinh Tả, Dư họa xuất hiện lúc rũi lưng một cái, hơi có chút thần thanh khí sảng, sau đó nhìn hướng Giang Phong, ta đói. Giang Phong u ám nâng lên xương một vòng tay, ta như vậy còn có thể làm sao? Nghe nói như thế, Dư họa lại rơi lên nằm đấm, không thể sao? Có thể đem, có lẽ. Đi thôi, làm nhiều chút. Thời gian cứ như vậy từ ngày trôi qua chiết hỏa mỗi ngày giả chết kinh tả đứng im lặng ngồi lâu tại cửa tiệm dưới nắng giang phong mỗi ngày bị đánh trong đó ngọc hồng nguyệt cũng tới mấy lần tìm dư hỏa hàn nguyên rất lâu giang phong không hề biết các nàng hàn nguyên cái gì bởi vì hắn bị đuổi ra ngoài hai tháng phía sau giang phong cuối cùng bước bộ xe lăn thân thể giật giật kéo kẹt kéo kẹt âm thanh liên tiếp vang lên dư hỏa chống đỡ đầu nhìn hắn khoe miệng ngậm lấy cười ngươi năng lực kháng đòn càng ngày càng mạnh ta cho rằng muốn nửa năm giang phong ngồi lâu tứ chi đều muốn thoái hóa giang phong thở dài vậy ta lại cho ngươi đến chế định một bộ an đòn kế hoạch không cần phải Giang Phong làm cơm, thừa dịp Dư Hoả ăn no thời điểm, hắn đột nhiên vấn đạo, Du Phương không phải nói ma tộc đang tấn công Ngũ Trọng Thiên sao? Dư Hoả sờ lấy bụng gật gật đầu, không nói chuyện. Giang Phong trầm mặc sẽ, lại vấn đạo, chúng ta không đi sao? Dư Hoả nhíu mày, vì cái gì muốn đi, trời sập không phải có người cao đỉnh lấy sao? Có chút đạo lý. Dư Hoả chỉ chỉ sạch sẽ bát, ngươi hẳn là quên, chúng ta đi Ngũ Trọng Thiên vốn chính là tìm kiếm đầu canh phạm. Ngươi tiểu đạo sĩ kia nói một câu, chúng ta liền đi, có phải là quá không có chủ kiến? Là Hoa Minh Thành không đủ phồn hoa. Vẫn là đậu canh phạn ăn không ngon. Giang Phong không phản bắt được, liền không tại nói. Về sau Dư Hỏa hỏi hắn tại bộ quyển trong tiểu thế giới cảm thụ. Giang Phong cười khổ nói, vậy sẽ ta thật tin tưởng, nhưng tại nhìn thấy Đậu Đậu lấy ra đậu canh phạn, ta liền biết đó là giả dối. Dư Hỏa, Giang Phong sờ lấy đầu của nàng cười nói, bất luận là Lý Thúy Hoa vẫn là Cấp Vũ, bọn họ đều là Ninh Thành, nhưng Đậu Đậu cũng không phải là, nàng xuất hiện quá đột ngột, cùng Ninh Thành không hợp nhau. Dư Hỏa nheo mắt lại, thần sắc nghiêm túc chút, "Giang Phong, ngươi có phải hay không nhớ ra cái gì đó?" Giang Phong lắc đầu, "Ta chính là ta." Cái gì đều không nhớ ra được. Vậy ngươi vì sao không đem khăn quàng cổ còn cho ta? Dư Hỏa chỉ vào trên cổ hắn khăn quàng cổ. Đầu này khăn quàng cổ bị Giang Phong cấp đi, một mực không cho nàng. Giang Phong sững sờ, giải ra khăn quàng cổ đưa cho Dư Hỏa. Dư Hỏa với tới đầu, ngươi giúp ta đeo. Không muốn. Nguyện ý a. Ngươi đeo khăn quàng cổ liền đeo khăn quàng cổ, tay vì cái gì muốn hướng ta trong quần áo chạy. Những ngày tiếp theo, hai người thỉnh thoảng đi xem một chút đầu đầu, đi hư vọng hải nhìn qua giao cơ, cũng đi u minh gặp qua Hạo trò chuyện vui vẻ. Một năm sau, lưỡng nghi sơn rời đi tứ trọng tiền tiến về côn luân mười năm sau tuyết lớn rơi đầy hoa minh thành năm mới sắp tới trừ tịch màn đêm buông xuống dư hỏa cho giang phong cùng chết họa chuẩn bị quần áo mới liền kinh tả trôi truy bên trên cũng vấn lên vui mừng dây đỏ giang phong đi đem nưa ca cùng giao cơ kêu lên đến chúng ta tối nay ăn bữa cơm đoàn viên tốt những năm này giang phong trùng nghệ càng tinh xảo, chuẩn bị một đống lớn sắc hương vị đều đủ đồ ăn giao cơ nhìn xem dư hỏa yếu kỳ nói đậu, đậu đâu dư hỏa còn chưa lên tiếng giang phong liền cười nói nàng tại bế con đâu Giao cơ muốn nói lại thôi, chúng ta có phải là làm kỳ đà cẩn núi. Giang Phong ôm lấy Dư mà bà bay, suy nghĩ nhiều, chúng ta muốn tu ân ái sẽ còn quan tâm bóng đèn. Tê Dư Họa đưa tay bóp hắn một cái, sau đó đối giao cơ cười nói, đừng để ý tới hắn, chúng ta tối nay không say không về. Đi. Bên kia, Ngư Ca cùng chết Họa mặt đối mặt, Kinh Tả thì ở một bên xem kịch. Thoạt nhìn ta có lẽ dễ nhìn hơn ngươi chút." Ngư Ca dẫn đầu nói. Chí Họa trầm mặt một hồi, thản nhiên nói, "Ngươi không có con mắt ta lớn, có thể ta dễ nhìn hơn ngươi chút. Con mắt ta lớn." Thiên Họa Tiên Vũ Trọng Thiên bên trong lấy trưởng lưu cùng phụ Ngọc cầm đầu nhân tộc, đã lui đến Triều Dương quan. Triều Dương quan bên ngoài, dậm rạp chẳng trị ma tộc xây dựng cơ sở tạm thời. Bọn họ phóng qua Bạch Ngọc kinh phế tích, vào cái này Vũ Trọng Thiên, chỉ cần phá Triều Dương quan, liền có thể tiến thẳng một mạch. Trưởng Lưu Sơn thường nhiễm nhìn chằm chằm bên ngoài những cái kia doanh trại, trong lòng có chút sợ hãi. Trước đây bốn tộc đồng minh mới có thể miễn cưỡng cùng ma tộc giằng co, nhưng hôm nay, Vũ Trọng Thiên bên trong mặt khác tam tộc không muốn giúp bọn hắn. Lần này, đối kháng ma tộc chỉ có nhân loại, cho nên liên tục bại lui. Chương 257 Tối nay tinh quang như vậy bóng ánh trường 257, Tối nay tinh quang như vậy bóng ánh năm mới phía sau ngày thứ 10. Không có bán đồ cửa hàng nên đón vị khách nhân thứ nhất. Chính lúc ăn cơm, một tên chân dài sóng lớn nữ tử đứng ở ngoài cửa, ngã trên mặt đất giả chết trên họa thấy được cái tiêm màu nâu sóng lớn có chút ghen dị. Có thời gian, hắn cũng muốn đem tóc biến thành loại này của hắn. Dư hỏa nghiêng đầu nhìn hướng ngoài cửa nữ tử, trong lúc nhất thời sự suốt. Có chút quen thuộc, nhưng nghĩ không ra. Giang Phong thì là vấn đạo, chuyện gì? Sóng lớn nhìn chằm chằm Giang Phong không nói chuyện, hướng trong cửa hàng đi tới lại không nghĩ kinh tà trôi truy đột nhiên nga xuống, bị sóng lớn ứng thanh nã gục. Kinh tà cười ha ha, không mời mà đến, lảng lơ bên trong tao khí, xem xét liền không phải là người tốt. Giang Phong, Dư Hỏa, Chết Hỏa, sóng lớn che ngực, đứng lên, thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm cái bữa. Thế nào, ngươi không phục a? Sóng lớn mở môi giật giật, cuối cùng là không có mở miệng. Quản tốt ngươi cái bữa. Dư Hỏa chừng Giang Phong một cái, sau đó hướng nữ tử kia đi đến. Giang Phong thì là đi ra ngoài, xét theo kinh tả ngâm nước biển đi. Tại cái đúa muốn vào biển lúc, kinh tà đột nhiên hô Tiểu lão Đệ, ngươi làm sao không hiểu ca dụng tâm lương khổ. Giang Phong Hiếu Kỳ nhìn hướng hắn, "Ngươi nhìn cái kia sóng lớn, sóng lớn, sóng a, không thể so cái kia hung bản nữ cường. Ca là nhìn ngươi trôi qua khổ, giúp ngươi chế tạo cơ hội, gây nên chú ý của nàng. Nàng rõ ràng đã chú ý tới ta, đến lúc đó ta liền nói là ngươi thụ ý, duyên phận này chẳng phải?" Tô ngục, gù ngục. lời còn chưa dứt, Giang Phong đã đem kinh tảng ném vào trong biển. Trong cửa hàng, Dư Hỏa nhìn xem nữ tử kia đang muốn mở miệng, lại không có nghĩ nữ tử kia đột nhiên hai mắt một phen, trực tiếp đảo hướng mặt đất, Dư đội vàng tiếp lấy nàng mới vừa chạm đến, dư hỏa lông mày liền nhíu lại, thật nặng tổn thương, mà con nàng, giang phong nhìn xem trên giường hôn mê nữ tử, ngượng ngùng nói, kinh tả bùi lực như thế lớn, dư hỏa tức giận nói, coi trọng ngươi cái bữa, bạn nhất bị lửa bịp bên trên làm sao bây giờ, ngạch, ta lại đi cho hắn ngâm một chút nước, sóng lớn tỉnh lại thời điểm, sát mặt tái nhợt, thoạt nhìn có chút giống bệnh mỹ nhân, nàng thấy được dư hỏa tại bên cạnh, đội vàng vươn tay, lại bị dư hỏa né tránh, thấy thế, sóng lớn thần sắc xa xát, đi, ngươi gọi cái gì, dư hỏa âm thanh có chút lạnh, phong yên. Bị thương nặng như vậy, phí hết tâm tư tìm tới ta, vì cái gì?" Phong Yên trầm mặc rất lâu, thấp giọng nói, "Vương phải chết, hắn không muốn nhắm mắt, nghĩ gặp lại người một lần." Dư Hỏa ngón tay đột nhiên nắm chặt, tim đập hụt một nhịp. "Vương, mà tộc Vương." Dư Hỏa trong đầu hình ảnh lưu chuyển, cuối cùng dừng lại tại một bộ người trung niên dáng dấp bên trên. "Như vậy bà khí người, cũng sẽ chết sao?" Dư Hỏa giật giật bờ môi, không nói chuyện. Phong Yên thấy thế, khuyên đủ, "Ngươi không đi gặp mà sao?" Dư Hỏa bỗng nhiên chỉ vào ngoài quán ngâm cái búa ra phòng, âm thanh có chút kháng cự ta hiện tại qua rất tốt, không nghĩ dính liễu ma tộc sự tình. Phong yên tao mày, có thể trên người ngươi có ma tộc vết dịch, cửu trọng tiên đều cửu thị chúng ta, người này một khi biết thân phận của ngươi, sẽ còn như vậy an bình sao? hắn biết a. Dư hỏa nói, phong yên, nàng nhịn không được nhìn hướng ra phòng, đây rốt cuộc là ai? đi, chữa khỏi vết thương liền đi đi thôi. Phong yên trầm mặc, buông phong đầu thoạt nhìn có chút khó chịu. Dư hỏa không để ý tới nàng, đi gian nền giang phong đi. lúc ăn cơm tối, giang phong thêm xong bát lại không có người đi ra. hắn nhìn hướng dư hỏa hiếu kỳ nói, không ăn cơm sao? Làm sao, ta một cái ngươi đều nuôi không nổi, còn muốn nuôi một cái." Giang Phong gãi đầu một cái có chút động, Dư Hỏa làm sao đột nhiên liền sù lông. "Ăn cơm của ngươi đi, quản như vậy nhiều." "Tốt a." Triết Họa bưng bát cơm, nhìn chăm chăm Dư Hỏa, đột nhiên mở miệng, "Người kia." Lời còn chưa nói hết, Dư Hỏa liền giơ lên nằm đấm, "Ngươi cũng muốn ngồi xe lăn sao?" Triết Họa đại nhãn châu giật giật, nhìn cái gì vậy, lại nhìn đem ngươi tròng mắt chụp xuống. "Triết Họa." Dư Hỏa phảng phất một cái sù lông con mèo, bắt người nào phun người nào. Triết Họa cùng Giang Phong lướt nhau, đều là bất đắc dĩ. Cửa ra vào kinh tạc thì là thấp giọng nổ nước bọn, thật là một cái hung bản đường, tiểu lão đệ qua khổ a. Dư Hỏa lỗ hai giật giật, sau đó mắt giao nhỏ siêu siêu hướng ngoài cửa phi. Làm sao, mắng bọn họ quên người đúng không? Kinh Tạ. Kinh Tạ yên lặng đem chính mình đẩy ngã tại mặt đất. Không thể chơi vào, đại gia còn không trốn thoát sao? Bởi vì phong yên thụ thường chiếm cửa hàng duy nhất giường. Giang Phong đành phải ôm Dư Hỏa tại nóc nhà đến sao, mà chiếc họa cùng Kinh Tạ đều không cần giường. Dư Hỏa hai tay chống cái đầu, khổ cấp nhìn xem mặt biển. Giang Phong vừa cho nàng đâm tóc, một bên vấn đạo, cái kia là ai? Dư hỏa sú lông, tất nhiên cùng người kia có quan hệ, hoặc là nói mang tới thông tin có quan hệ. Dư hỏa dùng tay dụi dụi con mắt, thấp giọng nói, nàng là ma tộc. Giang Phong biên tóc động tác trì trệ, rất nhanh lại khôi phục bình thường, cười nói, nàng tìm ngươi làm cái gì? Dư hỏa thở dài, có một người chứa chấp một đôi tỷ muội, bây giờ người này phải chết, muốn gặp muội muội một mặt, ngươi nói muội muội có nên hay không đi? Giang Phong suy tư rất lâu vẫn đạo, vì cái gì không muốn gặp tỷ tỷ? Đúng vậy a, vì cái gì không muốn gặp tỷ tỷ đâu? Dư hỏa lặp lại Giang Phong lời nói, liền lại tự cười nói, có lẽ là muội muội dễ bị lừa a. Giang Phong: Vậy liền không đi, ta ngày mai đem nàng đuổi đi." Giang Phong nói. Dư Hỏa nghiêm đầu, bắt lấy Giang Phong mặt: "Ngươi cái tên này quả thực lạnh lùng vô tình. Đây không phải là ngươi nói muốn qua tiêu giao thời gian sao, mặc kệ hắn, lại ta rồi. Chẳng lẽ lại ta?" Ngửa ra. Hai người đùa giỡn một hồi, Dư Hỏa tại Giang Phong trong ngực cọ sát, đột nhiên vấn đạo, "Còn không, có hỏi ngươi đây, hai ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi vì cái gì muốn để phòng Hắc Miêu?" Giang Phong trầm mặc sẽ, giải thích nói: "Ta phòng Hắc Miêu là vì ngươi." Dư Hỏa nhíu mày: "Cái này cũng lại ta?" "Đúng vậy à?" Ta cảm giác ngươi không phải người bình thường, lo lắng hắc miêu lén lút đem ngươi giết chết. Khó trách khi đó Hồng hiểu nói ngươi thèm thân thể ta. Giang Phong đưa tay gãi gãi nàng bên Hồng, hiện tại cũng thèm mà, đây không phải là đánh không lại ngươi sao? Khanh khách. cái kia có muốn hay không ta cho ngươi một cơ hội? Giang Phong ánh mắt sáng lên, dư Hỏa lại bổ sung, ngồi xe lăn cơ hội. Giang Phong. Giang Phong im lặng, chỉ là trong tay tăng thêm chút lực đạo, đùa dư Hỏa nhánh hoa run rẩy. Gỡ. Người lấy tay ra. Không cầm. Nhìn truy. Dư Hỏa đem Giang Phong đẩy ná tại nóc nhà, sau đó đi lên. Nhấc tay muốn nện. Chờ một chút, tóc của ngươi làm sao đang phát sáng?" Giang Phong đột nhiên nói. "Đừng nói sang chuyện khác a, ta nói thật." Có ánh tinh quang từ dư hỏa biếm tóc xoắn trong khe hở tiết lộ ra ngoài, chiếu vào Giang Phong trên mặt, vỡ nát tinh quang lập lòe. "Tối nay tinh quang như vậy hộ ánh." Giang Phong nhịn không được thở dài. Dư hỏa cả người giống ngâm tại tinh quang bên trong đồng dạng. Dư hỏa cúi đầu nhìn một chút rủ xuống tới ngực biếm tóc xoắn, trong tay nổi lên tia sáng. Nhìn ta sợ sở, sở cốt hấp ủy. Dư hỏa nằm xuống đệm Giang Phong lúc, Giang Phong đột nhiên động phập một tiếng, sau đó đảo khách thành chủ đem dư hỏa để ở dưới thân. Dư hỏa phái tinh. Trên bầu trời truyền ra hử lạnh một tiếng, sau đó ngôi sao đầy trời hợp thành dây, vụ mặt tinh quang như con đạn đồng dạng rơi xuống, bao trùm toàn bộ Hoa Minh Thành. Chương 258, tìm được phu quân chương 258, tìm được phu quân Hoa Minh Thành đang ngồi cảm thán tinh quang chói mắt lúc đêm tối chợt hiện ánh mặt trời, cấp tốc mở rộng, sau đó chìm ngập tinh quang. Hoa Minh Thành một tuần gian hồi phục như thường. Trong thành mọi người rủi rủi con mắt, có chút hoài nghi nhân sinh. Đạo Hữu, vừa rồi đó là ảo giác sao? Vậy khẳng định không phải ảo giác ta cảm thấy có lẽ có đại lao đang đánh nhau. cái kia, hoa minh thành còn an toàn sao? cái kia triệu thành chủ không phải nói nội thành xảy ra chuyện gấp 10 buổi thường sao? chết muốn bồi thường cái dám dùng? chó nhà tư bản. phong long độ dư hỏa rủi rủi con mắt nghi ngờ nói cái kia là phù quang a, một cái khác là người nào? giang phong lắc đầu không biết, bất quá khả năng là hướng ngươi hoặc là trong phòng cái kia đến. ai? thiên phất tới a? một chỗ trong kết giới phù quang mang theo một cái tiểu lão đầu mày liễu lại thành một đường âm thanh lạnh lùng nói ngươi là ai? không biết hoa minh thành là U minh địa phương. Hừ, lão phu chính là Phu ngọc sơn tường thiên, truy sát ma tộc đến đây, các ngươi ưu minh thế mà thu lưu ma tộc. Tưởng thiên tuy bị cẩm, nhưng trong giọng nói ý nguyên mang theo nồng động chất vấn. Phu quang sờ lên cái cằm, nghi ngờ nói, không quen biết, người giết ma tộc vì sao tác động đến hoa minh thành? Tưởng thiên ôm ồm nói có thể cùng ma tộc cùng tồn tại có thể là người tốt lành gì? Phu quang, đây không phải là liền ưu minh cùng một chỗ mang sao? Dù sao bọn họ đều dạy qua dư hỏa. Nghĩ tới đây, Phu quang thần sắc mệt mỏi đạo, ngươi như cho không ra ta hài lòng thẻ đấy mạng, hôm nay sợ là khó đi. Ừ. Ngươi U Minh lại dám bao che ma tộc, chờ lấy bị thanh toán A. Tiểu lão đầu nói tốt, liền hướng ngươi câu nói này. Ta hôm nay không muốn thẻ đánh bạc thả ngươi rời đi. Ta rất chờ mong ngươi dẫn người vây công của U Minh ngày đó. Dứt lời, Phù Quang thả ra Tưởng tiên. Tưởng tiên vua vua tay áo, tham dò tính lui ra phía sau mấy bước, gặp Phù Quang không có động tác đội vàng thoát đi, chỉ để lại một câu lời hung ác. Ngươi chờ. Môn con hôi sữa, lại dám thừa nhận cùng ma tộc cấu kết, quả thực là không biết sống chết. Chỉ là U Minh mà thôi, tuy có nghe thấy, nhưng có thể địch qua ta toàn bộ Phù Ngọc Sơn sao? Chớ nói chi là còn có Trường ưu Phù Quang phủ tay, quay người rời đi. Hắn vừa tới dư hỏa cửa hàng, liền thấy được nóc nhà quấn vít lấy nhau hai người. Phù Quang quay đầu, có chút lúng túng nói: Hai vị thật có nhà hứng. Nếu không phải hắn chạy đến, cái này Hoa Minh Thành chỉ sợ sẽ hóa thành phế tích. Hai người này thế mà còn có nhà hứng làm chuyện này, làm liên làm a, còn muốn tại nóc nhà? Quả thật hào phóng. Dư hỏa, Nàng đội vàng chỉnh lý y phục, đẩy ra Giang Phong, thuận tay cho hắn một khối tay đánh. Giang Phong, Dư hỏa nhìn hướng Phù Quang đội vàng đạo, người nào? Phu Ngọc Sơn, tiêu cái gì từ thiên? Truy ma tộc đuổi tới nơi này đến, kém chút hủy hoa minh thành, các ngươi muốn cho chút phí tổn thất tinh thần cũng không phải là truy ta. Dư hỏa tức giận nói, người này mở miệng chính là tiền. Phù quang ngại ngùng cười nói, ngươi trong phòng cô nương kia không phải tìm ngươi đến sao? Đầu nguồn vẫn là ở trên thân thể ngươi, cần tiền cũng có, bệnh muốn hay không. Phù quang, tính toán, các ngươi gần nhất không muốn rời đi hoa minh thành, ta cảm giác hắn còn sẽ tới. Phù quang lúng túng cười nói, dư hỏa kinh ngạc, ngươi còn có thể để hắn chạy? Phù quang buông tay, ngươi cũng không có giết cho ta hắn đánh mặt a. Phù quang trước khi đi lại lần nữa cường điệu không muốn rời đi hoa minh thành dư hỏa gật gật đầu ý bảo hiểu rõ giang phong lướt lướt thận thở dài có phải là ngày tốt lành chớ dứt dư hỏa chừng hắn đây không phải là trách ngươi cái bữa không trượt chân nàng làm sao sẽ tổn thương nặng như vậy nói không chừng hiện tại cũng rời đi giang phong im lặng cái này liền có chút cưỡng từ đoạt lý a bị ngươi nhìn ra hai ngày phía sau giang phong rốt cuộc minh bạch dư hỏa ngày đó nói thêm một bát nữa phong liên hô khoe miệng còn có hạt cơm giang phong chiếc họa đại nhãn châu bên trong lộ ra bất dĩ, lại cho nàng chỉnh một bát Giang Phong nhìn xem hai người, thôi có chút bất đắc dĩ. Các người ma tộc đều có thể ăn như vậy sao? Dư Hỏa vô, vô bụng, u hắn nói, ai bảo ngươi gọi nàng đi ra ăn cơm. Giang Phong vào đầu, ta đây không phải là nhìn cùng ngươi biết sao, khách khí một chút. Dư Hỏa chỉ vào Phong Yên, chỉ tiếp ghen sắt không thành thép nói nàng khách khí với ngươi sao? Giang Phong, nếu như có thể lại một lần, hắn tuyệt đối sẽ không để chết họa đi tiêu cái này Phong Yên ăn cơm. Phong Yên hoàn toàn không nhìn hai người, lại tiếp theo mười bát phía sau mới dừng lại, lau miệng, Phong Yên đột nhiên nói, ta đột nhiên có chút hiểu ngươi. Đổi lại là ta Có lẽ cũng không muốn đi. Phong Yên cảm nhận được trong miệng lưu lại đồ ăn mùi thơm, có chút khó chịu. Thiên ngoại thiên nào có mỹ vị như vậy? Các nàng từ trước đến nay là có cái gì ăn cái gì, có lẽ không cái ăn. Ai? giữ hỏa bí môi, nhưng vẫn là nói, cái này Hoa Minh thành coi như an toàn, ngươi có thể lựa chọn lưu lại. Phong Yên sửng sốt. Nàng thế mà muốn nàng lưu lại, Phong Yên có một nháy mắt động tâm, có thể ma tộc bên kia. Sau 3 ngày, ăn xong cơm tối, Phong Yên tìm tới Dư Hỏa đơn trò chuyện. Giang Phong bị tiến đến cùng cái bữa làm bạn. Một bữa một quỷ một quái nhìn chằm chằm mặt biển và người. Giang Phong, người kia muốn rời đi. Triết họa đột nhiên nói, Phong Yên, làm sao ngươi biết? Triết họa chỉ vào chính mình đại nhăn châu, như thế lớn con mắt không phải sống vô dụng lâu nay. Cái kia dư hỏa đâu, sẽ đi sao? Triết họa lắc đầu, ta không dám nhìn, sợ bị đánh một đầu bao. Kinh Tà đột nhiên lắc đầu thở dài, ai, ta ngược lại là hy vọng nàng đi. Những năm này lão tử đều muốn dì xét, đi theo ngươi cái này tiểu lão đệ, không phải đánh quái vật chính là dì xét, bệnh thật khổ à? Giang Phong im lặng. Kỳ thật hắn cũng muốn đi tìm một chút bương tiểu đi qua. Dư hỏa như đi, hắn liền đi theo. Nếu không đi, vậy coi như xong." Trong phòng, Phong Yên vô bụng, đột nhiên cho Dư Hỏa thi lễ một cái. Dư Hỏa sửng sở, đội vàng ngăn lại nàng, cười khổ nói, "Bao nhiêu năm, ta đều quên, không cần thiết hành lễ. Nhưng Vương chưa hề quên ngươi." Phong Yên nói, "Ha ha, ta từng nói qua, nếu chúng ta, không có người tốt." Phong Yên, chỉ đua một chút. Dư Hỏa cười âm thành, lập tức nghiêm mặt nói, "Nói sự tình, ta muốn rời đi, ma tộc bên kia còn có rất nhiều người chờ ta thông tin." Phong Yên nói xong, nhìn chằm chằm Dư Hỏa. Dư Hỏa nhíu mày, "Cơm ăn không ngon sao?" Phong yên liếm môi một cái, gật gật đầu, ăn ngon, nhưng ta vẫn còn muốn đi, ta không thể phụ lòng bọn họ. Đến một người. Nói đến đây, Phong yên dừng lại sẽ, tiếp tục nói, ta sẽ nói cho bọn họ, cũng không tìm đến ngươi thông tin, phía sau có lẽ sẽ lại không tới quấy rầy ngươi. Dư hỏa bờ môi giật giật, được có chút khó chịu. Phong yên bông cười nói, ngày mai có thể hay không làm nhiều chút cơm, ta nghĩ ăn nó chút lại đi. Dư hỏa gật gật đầu, tốt, ngày mai chúng ta đi mua đồ ăn. Cảm ơn, sớm chút nghỉ ngơi. Dư hỏa rời đi phía sau, Phong yên người rất lâu không ngủ. Ngươi chính là đã tìm được phu quân, ma tộc sát thực không nên lại quấy rầy ngươi. Dù sao có thể tiếp thu ma tộc người cũng không nhiều. chương 259, ta đi một chút liền đến chương 259, ta đi một chút liền đến Giang Phong, cái này, cái kia, còn có cái này. Giang Phong, giữ hỏa điểm một đồng lớn, chính mình không có cầm đồng dạng, toàn bộ tại trên người hắn. Trên đường trở về, Giang Phong nhìn xem trong tay nhảy tới nhảy lui cá nhịn không được nổ nước mà nói, chúng ta đi trong biển liền có thể bắt cá, vì cái gì muốn mua. Bởi vì là người khắc bắt, bắt đầu ăn không có tội ác cảm. Có đạo lý. Ngươi đi không? Giang Phong vấn đạo. Dư Hỏa hỏi lại, ngươi hy vọng ta đi sao? Ngạch! chính ngươi làm đúng a, ta cũng không phải là ma tộc. Nhưng ngươi đi theo ta đi ma tộc, không sợ bị vây đánh? Ta không sợ. Liền ngươi ra dạy. Dư Hỏa không có nói đáp án, Giang Phong cũng đoán không cho phép. Buổi trưa, Giang Phong làm rất phong phú dừng lại, Phong Yên ăn thật nhiều, Dư Hỏa khó được không có cùng nàng cướp. Hồi lâu sau, Phong Yên vô bụng, phát ra thở dài thỏa mãn, ngất thật no bụng. Giang Phong đưa cho Dư Hỏa một chiếc nhẫn, Dư Hỏa lại giao cho Phong Yên. Cái gì? Bên trong có không ít đồ ăn, từ từ ăn. Dư Hỏa giải thích nói, "Nghe." Phong Yên liếc nhìn chấp nhẫn sự suốt, nàng vốn đã có chút không muốn, tối hôm qua làm thật lâu tư tưởng công tác. Hiện tại Dư Hỏa cho nàng nhiều như thế, ăn xong còn có thể quên sao? Phong Yên đứng dậy, cắn răng, "Ta đi." Dư Hỏa gật gật đầu, thuật bùm xuôi gió. Vừa mới chuẩn bị rời đi, kinh tài đột nhiên lại đem chôi truy nằm ngang ở Phong Yên dưới chân. Phong Yên trầm mặc sẽ, nhấc chân nhảy đi qua. Dư Hỏa thấy thế, đưa tay bóp lấy ra phòng, nhìn hắn "Quản tốt ngươi cái bữa." Giang Phong nhay răng chớn mắt, đưa tay sờ một cái nàng đầu, đừng nóng nổi, đã dậy bảo qua. Dữ hỏa, ngươi nhìn a, đừng bắt ta. Phong yên nhẹ tới, sau lưng đột nhiên có âm thanh gọi nàng lại. Truy sóng lớn. Phong yên quay đầu, nghi ngờ nhìn hướng cái búa. Những ngày này, nàng cũng biết cái này cái búa có thể nói chuyện, còn có cái kia kinh khủng mắt to quái. Chui truy lung lay, kinh tà nói, bản đại gia rất thích cái này dây đỏ, hôm nay đưa cho ngươi. Chính ngươi giải ra, xem như là bản đại gia xin lỗi ngươi. Phong yên nhìn xem cái kia chui truy bên trên cuộn kĩ dây đỏ, lắc đầu, không cần ta cũng không để ở trong lòng. ngươi là khinh thường bản đại ra sao? Phong yên cuối cùng giải ra trôi truy bên trên dây đỏ đeo ở cổ tay, kinh tả cái này mới gật gật đầu, không nói nữa. đi chưa được mấy bước, mặt đất đột nhiên một tấm da người hiện ra, dọa phong yên tâm đều hụt một nhịp. da người như thổi phồng đồng dạng bánh trướng, sau đó hai viên đại nhãn châu chuyển động, một con mắt rơi xuống. triết họa tiếp lấy trong mắt đưa cho phong yên, đây là lễ vật ta cho ngươi. phong yên, cái này ta thật không muốn. triết họa lung lay đầu, chống rông mắt lại đi ra một cái đại nhãn châu. đây là phụ chế, có thể trợ giúp ngươi thấy rõ bản chất. Chiết họa nhìn xem trong tay, con mắt giải thích nói: Trên thực tế cái này đúng là chiếc họa làm ra, chỉ bất quá Giang Phong ở bên trong tăng thêm chút hắc sắc linh lực. Phong Yên bay đầu nhìn hướng Dư Hỏa muốn nói lại thôi. Dư Hoạ cười nói: Nhận lấy đi. Phong Yên đón lấy trong mắt đội vàng bỏ vào chiếc nhẫn bên trong, sau đó hướng hai người phất phất tay. Đi. Nói xong, liền phi thân rời đi. Đợi tiếp nữa, nàng sợ không nỡ rời đi. Dư Hỏa không những tìm được Phu Quân, liền cái bữa cùng mắt to quái đều như vậy có ý thật tốt. Dư Hỏa nhìn một hồi, thu tầm mắt lại, sau đó bóp lấy Giang Phong thật. Là ngươi chỉ điểm nghe nói như thế, chiết họa lập tức ngã xuống đất giả chết, kinh tả cũng tìm vị trí đi phơi nắng. Giang phong trầm mặc sẽ giải thích nói cái gì, kiêm phù ngọc sơn đều đổi tới nơi này tới. Phong yên lần này đi cũng không an toàn. nàng đều thừa nhận ta, đã là người nhà mẹ đẻ, ta tự nhiên phải đưa chút lễ. dư hỏa trừng mắt, ai là nhà mẹ đẻ ngươi người? ha ha. Giang phong cười âm thanh, đột nhiên đưa tay sở về phía dư hỏa ngực. dư hỏa giật mình, cái này giữa ban ngày, chiết họa cùng kinh tả còn ở đây. tim nệ. dư hỏa đang muốn phát tác, được đột nhiên chuyển đến một trận lại bớt. Giang Phong tay rơi vào ngực nàng phía trên, đầu ngón tay có huyết dịch nọ xuống, vừa vặn rơi vào viên kia U Minh Ngọc giản bên trên. Giang Phong cười nói, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ, nhưng ngươi sợ đau, cái này máu ta đến thả a. Dư Hỏa túi đầu giữ môi, ngươi là trong bụng ta run gỗ sao? Đừng nói như thế buồn nôn lời nói, mới vừa ăn cơm xong đâu. Không bao lâu Phù Quang xuất hiện, cười tùng tịm. Dư Hoa tức giận nói, lúc này ngươi làm sao không lại bụng? Phù Quang cười tùng tịm nói, thang nói, đối đại hộ khách thái độ thật tốt chút, đặc biệt là khách hàng lớn. Giang Phong lập tức khẳng định nói, ngươi cùng Nguyệt có một chân. Phú Quang, Khu Cụ nói sự tình. Phú Quang che giấu hò khan mấy tiếng. Giang Phong nhìn dư hỏa một cái, mới lên tiếng, vừa vặn rời đi người kia, phiền phức hộ tống nàng an toàn trở về. Phú Quang gật gật đầu, sau đó cười nói, thẻ đánh bắt đầu. Dư hỏa đang chuẩn bị mở miệng, Giang Phong đột nhiên nói, ta cho ngươi làm chút người chưa ăn qua đồ vật. Phú Quang sửng sốt, sắc mặt có chút khó coi, liền cái này, ta lại không thích ăn đồ ăn, đây coi là cái gì thẻ đánh bạc? Làm giao dịch, ngươi phải xem ta có cái gì, mà không phải ngươi muốn cái gì, dù sao việc này đối với ngươi mà nói chính là tiện tay vì đó ngươi nếu không muốn làm, phiền thức biến thành người khác đến, cố duyên hoặc là mạnh bà cũng được. Ta nhớ ký mạnh bà rất thích đào hoa nhưỡng, nàng hẳn là sẽ nguyện ý. Phu quang trầm mặc rất lâu mới mở miệng, vậy ta muốn mang người. Cái này sự tình hình như xác thực không có gì độ khó, Phu quang đồng ý tùy tiện. Ta đi một chút liền đến, làm tốt cơm cho ta. Đi. Khiến Giang Phong không nghĩ tới chính là, Phu quang nói đi một chút sẽ trở lại, chính là thời gian một cái máy mắt. Hắn còn không có quay người đâu, Phu quang liền trở về. Giang Phong. Phu quang cười nói, ta đem nàng trực tiếp đưa trở về, nàng vi quá chậm. Giang Phong trong lòng lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Tốc độ ánh sáng. Dư Hỏa cũng có chút im lặng, nói: "Ngươi đi tìm Mộng Hồng người ta, nấu cơm cần chút thời gian." "Phù Quang kinh hãi, ngươi thế nào biết ta nói là nàng?" Dư Hỏa, "Cái này còn cần đoán sao?" Lúc ăn cơm tối, Phù Quang mang theo Mộng Hồng người tới. Mà Giang Phong chuẩn bị chính là đậu canh phạn, tổng cộng 10 phần, Dư Hỏa độc chiếm 7 phần. Mộng Hồng Nguyệt nhìn xem cái này cơm, có chút trầm mặc. "Cái này có thể ăn ngon, Giang Phong ngươi có phải hay không lừa gạt Phù Quang đâu?" Phù Quang cũng có chút xấu hổ. "Canh này cơm, trộn lẫn chút nấu mềm là có thể có bị sao? tại hai người chất vấn thời điểm, dư hỏa cùng chết hỏa đã từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. trên đường chết hỏa con mắt rơi, may mắn hắn đưa tay tiếp lấy mới xả sút đến trong bát. ngọc hương nguyệt, nàng thử ăn một miếng, lập tức nheo mắt lại, hoảng sợ nói: ta dự bảo, ngươi tại trong cơm thả cái gì gia vị? giang phong cười nói: bí mật. nói bừa, ta căn cứ dư hỏa khẩu vị, nghiên cứu chế tạo rất nhiều rất nhiều loại khẩu vị, mỗi ngày đều không lặp lại. Há có thể nắm không được các ngươi? phú quang ngươi mau nếm thử. thật hương. phú quang. cần thiết hay không? ăn ngon đến nói thô tục. Nhìn thấy Dư Hoả ăn xong rồi, Giang Phong tội vàng đem chính mình cái kia một bát đưa tới, sau đó nhìn hướng Phù Quang vấn đạo, Ma tộc hiện tại là cái gì tình huống? Phù Quang sững sở, đem cơm nuốt xuống mới lên tiếng, tại Chiêu Dương Quan cầm cự được, Ma tộc thuật nhìn không có tiếp tục tiến công dục vọng, thế nhưng, Giang Phong, Phù Ngọc cùng Trường Lưu đã bắt đầu hướng thế lực khác nhờ giúp đỡ. Chương 260, Thư Hùng Đại Đạo chương 260, Thư Hùng Đại Đạo cầu viện. Giang Phong trầm âm, như thế xem ra, Ngũ Trọng Tiên chơi không lại Ma tộc, bây giờ rằng có không xong, bọn họ cầu viện hẳn là muốn đem Ma tộc lưu tại Ngũ Trọng Tiên. Phù Quang nhìn hướng Dư Hỏa đột nhiên mở miệng, các ngươi như già chút thẻ đánh bạc, ta nguyện ý nói cho các ngươi một chút bí mật. Dư Hỏa xem như ma tộc, rất rõ ràng bỏ qua rất nhiều chuyện. Giang Phong nhíu mày, liền vấn đạo, phương diện nào bí mật? Ma tộc. Nghe đến phù Quang lời này, Giang Phong nhìn hướng Dư Hỏa. Dư Hỏa trầm mặc một lát mới mở miệng, ta chỉ có Hỏa Bồ Đề. Phù Quang lắc đầu, sau đó chỉ mộp hồng người ăn xong cái chén không. Hỏa Bồ Đề với ta vô dụng, ngươi tại làm chút. Cái này gọi cái gì tới? Giang Phong, đậu canh phạn. Đúng, đậu canh phạn, cho chúng ta một người thêm một bát ta có thể thêm hai bát sao? ngọc hồng nguyệt nhìn xem dư hỏa ăn thừa lại cái chén không, hơi có chút ghê tỵ. giang phong, giang phong lại là mấy bát, dư hỏa cũng cố hết sức ăn nhiều một bát. căn cứ nàng thuyết phát, nghe cố sự, trong miệng không ăn chút đồ vật, có chút khó chịu. phu quang vừa ăn vừa nói, trừ bỏ u minh bên ngoài, vũ trọng tiên cầu không được viện trợ, nhưng u minh bọn họ cấp không nổi thẻ đánh bạc. giang phong, phu quang đắn đo sẽ mới lên tiếng, ma tộc trước đây là đồng thời cùng cửu trọng tiên khai chiến, là mũi nhất trọng. dư hỏa có chút ngọng, thử dọ sẽ nói, quân chia thành chín đường. Phu Quang gật gật đầu, cho nên đơn độc tiếng công ngũ trọng thiên, hẳn là có chỗ cầu, thế lực khác không dám biệt trợ, vạn nhất trở về nhà không có, làm sao bây giờ? Giang Phong. Mạnh như vậy. Một đánh chín. Nói đến đây, Phu Quang nhìn hướng Dư Hỏa, giống như vô ý nói về phần bọn hắn cầu cái gì, ta nghĩ ngươi có lẽ có án. Dư Hỏa. Phu Quang cùng Mộng Hồng Nguyệt đi rồi, Dư Hỏa chống đỡ đầu suy nghĩ thật lâu, sau đó cho Giang Phong một quyền. Giang Phong. Không có gì, có chút phiền, đột nhiên muốn đánh ngươi một cái đang xoắn xuýt nửa tháng có dư phía sau một ngày nào đó Giang Phong tử Ngư Long Cựu biến trạng thái bên trong đi ra ngoài lúc Dư Hỏa chính ngơ ngác nhìn hắn làm sao vậy ngươi có phải hay không muốn phi thăng Dư Hỏa vấn đạo Giang Phong gật đầu thở dài còn sớm ta cảm thấy ngươi năng lực kháng đòn ít nhất đến lăng hư cảnh Giang Phong cảm ơn bái ngươi ban tặng ta quyết định chúng ta đi xem một chút chúng ta ăn một bữa cơm liền đi Giang Phong gật gật đầu tốt cơm chưa lúc Dư Hỏa nói ra chính mình quyết định kinh tả lập tức kêu lên lằng nhà lằng nhằng sớm nên làm quyết định Dư Hoa người, nhìn hướng Giang Phong yếu đất nói: Ngươi nói cái búa sẽ lên bao sao? Giang Phong cười nói: Thử xem. Kinh tả. Mu, có thể hay không cho bản đại gia một chút thần bình tôn trọng? Sự thật chứng minh, U Minh có đồ vật, liền cái búa đều có thể đánh tới bao. Triết họa thấy thế nuốt một bụng nước bọt, ta tùy tiện, cũng được, đều có thể. Dư Hoa cười nói: Ngươi làm sao một điểm chủ kiến đều không có? Triết họa có chủ kiến có thể không bị đánh sao? Sau bữa ăn, Dư hỏa đang chuẩn bị lấy ra thanh kia phiến tử lúc, kinh tả đột nhiên hô: Chớ lấy, ngươi cái kia phá phiến tử phi quá chậm, nhìn bản đại gia chỉ thấy hai cái cái búa hợp hai là một sau đó cự tốc biến lớn phiêu phụ tại cửa tiệm cái kia giữ tận đầu lâu kinh khủng hơn chút cho bản đại gia chỉ cái phương hướng ta khoảnh khắc chính là đến dư hỏa nhìn xem cái búa muốn nói lại thôi ngôi cái búa hình như có chút xấu hổ vẫn là cái xấu như vậy cái búa giang phong nhìn dư hỏa nhịn không được nói ta có thể sẽ ra không gian trực tiếp đi dư hỏa lắc đầu chậm một chút lại cho ta mấy ngày xoắn xuýt thời gian giang phong ôm dư hỏa nhảy lên cái búa mà chiếc họa lại treo ở trôi truy bên trên đây là hắn thích nhất nhảy dây phân đoạn kinh tả sát thực không có thoát Giang Phong cho hắn đổ chút linh lực, kinh tả bay lên, bay lên, liền biến mất ở tứ trọng thiên bên trong. Lại xuất hiện lúc, đã tại khổ hải phía trên. Khổ hải vẫn là bộ dáng như vậy. Giang Phong dò xét một vòng, hướng dư hỏa vấn đạo, thiên ngoại thiên ở đâu? Vũ trọng thiên phần cuối thôi, bất quá bọn họ không phải tại triều dương quan sao? Giang Phong sử sốt, triều dương quan ở đâu? Không biết ta, nhưng chúng ta hiện tại không đi triều dương quan. Dư hỏa dừng lại một lát, khuyết mắt cười nói, vũ trọng thiên những tông môn kia truy sát ta, hiện tại bọn hắn đều đi đánh ma tộc, tông môn bên trong phải hay không là giống? Giang Phong nhíu mày, cướp sạch không còn. Dư hỏa gật gật đầu, cướp sạch không còn. Giang Phong nghĩ, dư hỏa là sẽ chọn nguy điểm, chỉ có ngoại hoạn sao được. Cái kia không được thêm chút nội ưu. Mười ngày sau, Giang Phong thấy được phía dưới có tông môn, vội vàng để kinh tả hạ xuống. Dạo qua một vòng, rốt cuộc tìm được cái thứ nhất suối sẹo. Tam sinh môn, rơi vào một chỗ trong sân cốc, lầu cát sát sát, mây mù lờ lờ, hơi có chút đại tông môn phong phạm. Kinh tà cực tốc hạ xuống lúc, chiến hỏa đột nhiên nói, có trận pháp che chở. Nghe nói như thế, Giang Phong đội vàng cho kinh tả độ chút hồng nhạt khí tức. Đục vào, nhìn bản đại gia nhuôn hông nhạt khí tức cái búa như như đạn tháo thẳng đứng hướng về Tam Sinh Môn, dư hỏa đứng lên nhìn phía dưới tông môn, đột nhiên nói: làm hai cái mặt nạ đi ra. Giang Phong sững sờ, có cái này cần phải sao? Đồ đần, không mang mặt nạ làm sao có trộm cảm giác? Còn rất quan trọng. Cái búa mới vừa đụng vào trận pháp, Tam Sinh Môn hộ tông đại trận liền xuất hiện lỗ hổng. phía dưới rủi xuống câu láo giả hình như có nhận thấy, không đợi hắn ngẩng đầu nhìn, có cá cắn câu. Hắn do dự một giây, quyết định trước câu lên cá, lại đi tìm tội hư thực. Dù sao lâu như vậy mới có cá, không dễ dàng. Một đầu màu đỏ cá chép mới vừa ngoi đầu lên, một thanh khổng lồ cái bốn đệm ở trong ao, bọt nước văng khắp nơi. Giang Phong cùng Dư Hỏa đứng tại cái búa bên trên, nhìn xem thả câu lão giả có chút xấu hổ. Không phải đánh ma tộc đi sao, làm sao còn có người? Dư Hỏa trừng mắt một lát, một cái phi thăng cảnh mà thôi, giao cho ngươi. Chiếc họa cùng ta đi tâm bảo. Dư Hỏa mang theo chiếc họa rời đi, chỉ để lại Giang Phong cùng lão giả kia mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trần Phàm nhìn xem đã thấy đáy ao nước, có chút tức giận. Thật là lớn cái bướu, nước đều chen đi ra, con cá này còn có thể sống. Trần Phàm yên lặng thu hồi cần câu, nhìn chăm chăm đứng tại cái múa bên trên mang theo hầu tử mặt nạ người âm thanh lạnh lùng nói thưa cùng đại đạo đem ta tam sinh môn làm bí cảnh kinh tả thu nhỏ rơi vào giang phong trong tay trong hồ nước sôi bắt đầu chậm rãi chạy xuôi trở về ngươi nếu là thức thời liền tiếp tục câu ngươi cá chúng ta chỉ vì tài không thương tổn người trần Phàm nghe một chút đây là người có thể nói ra tới tự tìm cái chết cái này tam sinh môn há có thể từ các ngươi làm cản trần phán linh áp mới xuất hiện thân thể đột nhiên ngưng động ở giang phong chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước người hắn trong tay hất lôi phun chào Lưu lại tại hẳn cái cổ bà thước bên ngoài vị trí, rõ ràng không có đụng vào hắn, Trần phàm lại cảm giác được chính mình bị bóp lấy vận mệnh rét hậu Giang Phong nhìn một chút trong tay phun trào hát lôi, trong lòng có chút tao hứng. Cùng thần vân giao thủ, đối phương đem linh áp áp xúc phương thức bị hắn học được. Hiện tại cho dù không đụng vào mục tiêu, cũng có thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Có đôi khi Giang Phong đang suy nghĩ, linh áp có thể giảm, như vậy linh độc đầu. Nếu là đem linh độc giảm đến cực hạn, sau đó lại nổ tung, chẳng diện kia suy nghĩ một chút liền kích thích. Tiếp tục câu sau. Giang Phong nhìn hướng Trần phàm cười nói, Trần phàm trầm mặt một lát, lấy ra cần câu ngồi xuống, cấp là tông môn cũng không phải là cấp ta. Liều cái gì vậy? Chương 261, là cái bộ chương 261, là cái bộ Tam Sinh môn trong từ đường. Dư Hỏa nhìn xem tràn đầy đang đang chiến lợi phẩm, nhịn không được đối chiến hỏa giơ ngón tay cái lên. Ngươi cái này con mắt thật không có trắng dài, nhân ra dấu ở linh bài bên trong ngươi đều có thể tìm tới. Chiến họa con mắt giật giật, chỉ vào Dư Hỏa dưới chân, dưới mặt đất 100m còn có. Dư Hỏa, Tam Sinh môn dưới mặt đất 100 mét, cất giấu đại lượng linh thạch, phảng phất từng tòa phát sáng núi nhỏ, tránh Dư Hỏa mở mắt không ra. Dư Hỏa nuốt một ngụm nước bọn, nhìn hướng chiếc hỏa nói ngươi ăn linh cái sao. Chết hỏa trầm mặt sẽ, hoài nghi nói ngươi có như thế hào phóng. Dư Hỏa vung tay lên, nói cái gì đó, ngươi chưa ăn, còn lại ta lại lấy đi. Nghe nói như thế, chiếc hỏa tách ra tách ra miệng, sau đó mở ra miệng to như chậu máu nhào về phía một tòa linh thạch xếp thành núi nhỏ. Sau 10 phút, chiếc hỏa ở một cái, sau đó đem một cái bình thường linh thạch ném cho Dư Hỏa, có chút lúng túng nói, "Ta ăn no." Dư Hỏa khá lắm, liền đợi lại một cái. Tính toán, vũ trọng tiên nhiều như thế tông môn, có chiếc hỏa tại, đều là ta. Dư Hỏa rất nhanh liền muốn thông, muốn phát tài, trước đầu tư. Cái khác tông môn, cố gắng a, chúng ta tranh thủ không có chút nào lưu. Chiến Họa gật gật đầu, giờ phút này tràn đầy điện chiến Họa, một đôi đại nhãn châu mơ hồ hiện ra kia sáng, thoạt nhìn giống hai ngọ đú ám đèn đuốc. Dư Hỏa đi ra, liền thấy được Giang Phong tại cùng lao đầu kia câu cá, vừa nói vừa cười. "Đi, kế tiếp." Nghe đến Dư Hỏa âm thanh, Giang Phong liền vội vàng đứng lên, nhìn hướng Trần Phàm cười nói, người, người này thật có ý tứ, gặp lại." Không điễn. Trần Phàm xác thực có ý tứ, không địch lại Giang Phong phía sau, trực tiếp liền nằm ngửa còn cùng Giang Phong cười cười nói nói, Dùng Giang Phong lời nói đến nói, đây chính là cái cá cơm mới, kinh tởm biết lớn. Hai người mẹ tới, chiết họa thì là vô cùng thuần thục đem chính mình treo tốt. Hướng bên kia đi. Giang Phong vấn đạo, Tùy tiện a, ngũ trọng thiên quá lớn, những này xui sẹo phân quá mở. Hai vị, đối ngũ trọng thiên không quen thuộc. Trần Phàm đột nhiên cười nói, Giang Phong liên hắn một cái, lắc đầu, Sát thực không quen, lần trước đến chiếu cố chạy trốn. Ta có thể cho các ngươi vẽ một phần bản đồ. Giang Phong, giữ hòa. liền chiết họa cũng không nhịn được trận đại nhãn kính nhìn xem hắn. Người này tình huống như thế nào? chân Phang trầm mặc một hồi giải thích nói, cũng không thể liền Tam Sinh Môn xui xẻo a. Hắn vừa vận dùng thần thức đảo qua Tam Sinh Môn, nhịn không được trong lòng chợt lạnh. Khá lắm, cái này thọ liền đất đều lật một lần. Khó trách là cái thọ đen, cái này có thể thật đen á Giang Phong sở một cái đầu, Ngượng ngùng nói, người này lại có một tia lòng ấy nấy. Dữ hỏa, Dữ hỏa đem chiếc họa lưu lại viên kia linh thạch ném cho Trần Phang. Cái này liền làm làm mấy bản đồ thủ lao. chân Phàm chờ thư bùng đại đạo rời đi phía sau, chân Phang vứt bỏ cần câu đứng lên, do xét cướp sạch không còn tông môn sau đó tại mặt đất lưu lại một hàng chữ phi thân rời đi tam sinh môn bị thư hùng đại đạo cướp sạch ta bất lực ngăn cản cho nên hôm nay tự nguyện lui ra tam sinh môn các vị sau này không gặp lại giang phong lật ra bản đồ phía trên ghi chú không ít vị trí nhưng có ba cái đặc biệt bị vòng đỏ đánh dấu đi ra chân phàm nói cái này ba cái vị trí bảo bối nhiều nhất theo thứ tự là côn luân trường lưu phù ngọc giang phong nhìn chăm chăm côn luân vị trí vẫn đạo chúng ta không quay về nhìn xem sao giữ hỏa lắc đầu thở dài ta sợ đi ta liền không muốn đi được thôi vậy chúng ta kế tiếp đi đâu Dư hỏa duỗi ra ngón tay tại trên địa đồ vẽ một vòng, cuối cùng rơi vào phù Ngọc Sơn vị trí. Trước tiên đem những này tiểu nhân tẩy, cuối cùng đi phù Ngọc Sơn. Đi lên. Sau một tháng, Dư hỏa cười mặt mày con cong. Giang Phong, những này tông môn giàu chạy mỡ à, ngươi nói bọn họ đánh xong ma tộc trở về, sẽ là cái gì cảm thụ? Giang Phong trầm mặc sẽ cười nói nói không chừng về không được đâu, chúng ta cầm đều là vô chủ tài. Dư hỏa sửng sốt, sau đó cho Giang Phong đánh một tuổi trỏ, sáng rộng, vốn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi còn cho mình tìm lý do, thật rối trá Giang Phong xoa đúng đúng đúng. Ngươi không dối trá, ngươi ăn cá còn muốn mua người khác bắt. Ngươi lại nói, hai ngày phía sau, phía trước có một ngọn núi nổi đồng bền giữa không trung, dáng dấp giống như một khối bảo ngọc, tròn tròn muốt muốt. Khá lắm, ta lần thứ nhất nhìn thấy dạng này núi. Giang Phong nổ nước bọt nói. Dư Họa nhìn chằm chằm cái kia giống ngọc đồng dạng núi, con mắt tỏa ánh sáng, lẩm bẩm nói, "Nói không chừng cái này núi mới là bảo bối." Giang Phong. Dư Họa quay đầu nhìn hướng Thiết Họa vấn đạo, "Cái này núi có thể trực tiếp trộm đi sao?" Thiết Họa nhìn chăm ngọn núi kia, đại nhãn châu giật giật, lắc đầu. Dư môi, nghĩ một chút biện pháp cái này núi cho người ăn một nửa mắt thấy phù ngọc sơn càng ngày càng gần giang phong chào hỏi tinh tà hạ xuống từ mặt đất nhìn sang cái này phù ngọc sơn hoàn toàn nổi đồng bền giữa không trung tượng hồ dư hỏa nói đúng thật là cái bảo bối giang phong mới vừa tới gần khối kia to lớn ngọc tỏa ra tia sáng sau đó mở rộng vòng bảo hộ trực tiếp ngăn lại đạo tặc bước chân nhanh nhanh nhanh dư hỏa thúc giục nói giang phong gật gật đầu sau đó trong tay nổi lên hồng nhạt tia sáng đụt vào tại vòng bảo hộ phía trên xong lần này mọi việc đều thuận lợi hồng nhạt khí tức mất đi tác dụng nhìn xem bình yên vô sự vòng bảo hộ Dư hỏa quang tới ánh mắt mỹ hoặc. Giang Phong buông tay, cái này không phải trận pháp, cùng khổ hải vật kia không sai biệt lắm, không phá nổi. Nghe nói như thế, Dư hỏa càng thêm tao hứng, cái kia bất chính nói rõ đây là cái bảo bối sao, không bằng. Dư hỏa vừa định nói thử xem hấp sắc linh lực, Chiến Hỏa đột nhiên mở miệng, có chút không đúng. Dư hỏa nghiêng đầu, làm sao vậy? Chiến Hỏa đem con mắt chụp xuống tới gần vòng bảo hộ, không bao lâu con mắt liền biến mất ở vòng bảo hộ bên trong. Giang Phong, Chiến Hỏa trong mắt lợi hại như vậy, cái này cũng được. Sau 10 phút, Chiến Hỏa trong mắt trở về. Dư hỏa, có mai phục? thật nhiều người, rất lợi hại. Chiết Họa đúng sự thử nói. Giang Phong còn muốn nói điều gì, dư Hỏa đội vàng lôi kéo Giang Phong chạy trốn, đồng thời ra hiệu Chiết Họa cùng kinh tạc đuổi theo. Nàng cùng Chiết Họa kết phường tẩy nhiều như thế tông môn, Chiết Họa con mắt sắc thực thần dị, hắn tất nhiên nói đánh không lại, cái kia hẳn là sẽ không sai. Chỉ là, cái này Phù Ngọc Sơn đối kháng ma tộc thế mà không có xuất toàn lực, còn lưu lại như thế nhiều người. Thật sự là giảo hoạt. Đáng tiếc cái này ba buổi. Bọn họ còn chưa đi bao xa, cái kia Phù Ngọc bên trên vòng bảo hộ đột nhiên tan đi, sau đó mấy đạo nhân ảnh đuổi đi theo sau lưng còn đi theo rậm rạp chẳng chỉ đám người ở phía trước những người kia bất ngờ có một cái chính là xuất hiện tại hoa minh thành tường thiên tường thiên nhìn xem mang mặt nạ hai người yếu ớt cười nói ha ha nghe ngũ trọng thiên bên trong xuất hiện thư hùng đại đạo lao phu vốn là không tin nào biết các ngươi lại có can đảm đến phủ ngọc sơn có một lao giả quát giấu đầu lộ đôi đồ vật chúng ta chống lại ma tộc thời điểm các ngươi thế mà đi như vậy cậu thả sự tình có dám lộ ra chân dung chính là ta tam sinh môn liền đất đều bị lật một lần quả thực lẽ nào lại như vậy ta phạm âm điện liền bãi cọ đều bị đảo đi Ta băng hà cốc liền nước sông đều rút khô, tội lui chống chất. Đối mặt mọi người than thở khóc lóc lên án, hai người nháy mắt hiểu được. Cái này phù ngọc sơn là cái bộ. Nghĩ tới đây, Giang Phong hạ giọng khàn giọng nói các ngươi không tại triều dương quan, không phải là ma tộc đã đánh vào tới. Các ngươi chạy trốn. Chương 262, Thiên Chi tận đầu chương 262, Thiên Chi tận đầu trốn. Tưởng Thiên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ma tộc đã bị chúng ta đánh tan. Giang Phong, chẳng lẽ tới giúp đỡ? Đi, nhiều lời vô ích, giao ra trộm cướp bảo vật, sau đó tự sát ta. Nên như vậy các người tu tiên, cũng không phải vì đi bực này cậu thả sự tình, giết chết bọn họ. dư hỏa quan sát một phen đám người, thấp giọng nói, mấy cái đăng tiên, chỉnh bất quá. giang phong cười âm thanh, ôm chặt ta, đánh không lại, ta có thể chạy. giang phong nắm lên cái búa, trên hỏa thấy thế, thuần thục treo lên, kinh tả có chút im lặng, làm sao mỗi một lần đều là chút quái vật? lộ vẻ hắn cái này thần binh rất vô dụng. hồng nhạc khí tức bao trùm toàn thân, giang phong ngăn đón dư hỏa nhìn hướng mọi người cười nói, những bảo bối kia để dưới đất, ta còn tưởng rằng không ai muốn đâu. lần sau chú ý, gặp lại. tiếng nói rơi. Tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh, không bao lâu liền biến mất. Ta dựa vào tốc độ thật nhanh, truy mấy tên đăng tiên linh áp lập tức tản ra, lại không nghĩ căn bản vô dụng. Gia Phong đón linh áp liền liền xông ra ngoài. Thường Thiên thấy thế, trong lòng cười lạnh, chạy. Ta nhìn ngươi có thể chạy qua đầy trời phù tình, chỉ thấy trong tay pháp quyết biến ảo, toái tinh. Ban ngày chợt hiện đầy trời phù tình, sau đó có rậm rạp chẳng chị tinh quang rơi xuống, phạm vi lớn, dù cho đã chạy xa Gia Phong hai người cũng bị bao phủ đi bảo. Gia Phong lại là Hoa Minh Thành triều kia, dư hỏa ô. Giang Phong cười nói không có việc gì, ta cho ngươi ngăn lại, giữ hỏa im lặng. Vội vàng tại Giang Phong trong ngực lật ra bản đồ, sau đó chỉ đường nói hướng đông một bên chạy. Tinh Quang rơi xuống, mới vừa đụng vào lúc Giang Phong thân thể chỉ trệ, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn hướng dư hỏa chỉ phương hướng phóng đi, đuổi theo mọi người sương sở. bọn họ thấy được một đạo hồng nhạt tia sáng như tại Tinh Quang bên trong xuyên qua, dù cho phồn tinh dày đặc, Y Nguyên không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Từ khí tức đến xem, đây bất quá là cái độ kiếp cảnh, có phải là có chút không hợp thói thưởng? Có người cao mày nói, có một người khẳng định nói nhất định là ta hoa ảnh tông trí bảo hoa ảnh thạch, mới có như vậy khoa trường tốc độ. Thường Thiên, ai cho ngươi tự tin? Các ngươi khối kia phá thằng đầu, liền năng hư tốc độ cũng không sánh bằng. Bất quá, hai người này dạng này tốc độ trên thân tất nhiên có trí bảo, nói không chừng là tiên khí. Thường Thiên nhìn hướng mấy tên đăng tiên cảnh, thản nhiên nói: các vị đừng nhúc ních trí đồ xấu, lại kéo đi xuống, chạy mất dạng. Mấy người hai mặt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Tốt. Đây trời tinh quang bên trong dư hỏa đội vàng thuốc dùng nói: Giang phong nhanh, cái kia mấy tên đăng tiên đuổi tới. Giang Phong quay đầu lên nhìn, những người kêu cách hắn không hơn trăm mét xa, đồng thời còn tại chảo phúng. Tiểu tử ngươi chạy không thoát, không bằng gia nhập ta phủ Ngọc Sơn, chuyện của các ngươi xóa bỏ làm sao? Giang Phong không đáp, chỉ là một mặt tăng thêm tốc độ, đồng thời lấy ra Thâm Hải Minh Châu. Dư hỏa thấy thế, vội vàng đem đầu chôn ở Giang Phong ngực, chết hỏa cũng đem chính mình biến thành người giấy, sau đó cuốn tại kinh tả truy thân thể bên trên. Kinh tả, tiểu lão đệ, nhìn xem ta a, ngươi cái này không khác biệt công kích ta làm sao bây giờ? Giang Phong cúi đầu lên nhìn, sau đó cười nói, tự nghĩ biện pháp. huynh hỏa tụ tập tại đầu ngón tay nhanh chóng giảm, mười hơi về sau, Giang Phong đem điểm tại Thâm Hải Minh Châu bên trên, lập tức ánh sáng mạnh khuyết tán ra đến, còn kèm theo nhàn nhạt màu xanh. Tinh quang nháy mắt bị thu vệ, sau lưng mấy người thân thể ngưng động ở một cái chớp mắt. Quang mang này bên trong, có đồ vật đang chấn nhiếp bọn họ thần hồn. Trung pin là đan tiên, dạng này quang mang cũng không thể ngăn cản bọn họ, sau một lát mấy người trở về thần, đều có trầm mặc. Tiểu tử này thứ ở trên thân cũng thật nhiều. Vừa định truy lúc, phía trước đột nhiên truyền đến Giang Phong tiếng cười, mời các ngươi an ta mới nhấc nghiên cứu ra đến đại bà bối. Một viên to bằng móng tay tiểu nhân màu xám tiểu cầu phiêu phụ tại mấy người trước người. Mọi người nghi hoặc, tưởng Tiên meo mắt lại, đột nhiên quát, tránh ứng ra!" Phanh ánh sáng mạnh bên trong, viên địa màu xám tiểu cầu đột nhiên nổ tung, hình tròn vặn sóng khuyết tán ra đến, có hai người bị quét đến, nháy mắt nhục thân tang dã, chỉ còn thần hồn phiêu phụ. Ánh sáng mạnh bên trong những cái kia lam sắc quang mang người bị liễu tới. Tưởng Tiên bội vàng lệch phá không gian, đem hai tên thần hồn đưa đi, đồng thời trong lòng có chút sợ hãi. Thật âm độc thủ đoạn, kia sáng tản đi, Giang Phong sớm đã biến mất không còn chút tung tích. Còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau, có người vẫn đạo, còn truy sao? Tưởng tiên trầm mặt sẽ, truy, bất quá các ngươi rút lui trước ra, tiểu tử này thái âm, dứt lời, Tưởng tiên bước xuống bọn họ, một người truy đuổi mà đi, ta nhìn Tưởng Thiên muốn nuốt một mình, hắc hắc, vậy ngươi đi đi, ta đi cọp lông, lại không có cướp phủ ngọc sơn, bọn họ đều là về sau bái nhập phủ ngọc sơn, Tưởng tiên tu vi cao hơn bọn họ một chút, càng được coi trọng. nhị chuyển đăng tiên, phía đông, Giang Phong rất mau nhìn đến phía dưới thành trì, hoặc là nói biên quan, dáng dấp có chút giống đại mạc biên quan nhưng càng hùng vĩ hơn chút, giống một đầu cự long nằm ngang ở ngũ trọng thiên đại địa bên trên. đó chính là chiêu dương quan. dư hỏa liếc nhìn bản đồ, gật gật đầu. người bên trong không nhiều, cao thủ cũng không có mấy cái. Chết hỏa nói. đương nhiên, chiêu dương quan bên ngoài cũng không có ma tộc. giang phong có chút trầm mặt, nhìn hướng dư hỏa nói người nhà mẹ đẻ sẽ không đều treo a. dư hỏa đập hắn một cái, tức giận nói, có thể sao? cái này bên ngoài huyết tinh chi khí đều không thế nào nồng đậm. vậy chúng ta là đi xuống xem một chút, vẫn là tiếp tục chạy. nghe nói như thế, dư hỏa liếc nhìn phía sau, trống, giống, không có người. Tựa hồ đã bỏ rơi. Tiếp tục chạy a, chúng ta đi Thiên Ngoại Thiên. A, vậy ta có phải là muốn chuẩn bị chút lễ bận. Ta cảm thấy tay không đi không thích hợp. Ta nhìn nguyên là ngửa ra. Không bao lâu, chân trời xuất hiện phần cuối, một đạo màn nước từ phía chân trời rủ xuống, phản phất thác nước đồng dạng rơi vào đại địa bên trên, những cái kia chảy xuống nước hình thành hải dương. Giang Phong sử sốt, cái này cái gì? Thiên chi tận đầu, đi qua chính là Thiên Ngoại Thiên. Giang Phong kinh hãi, ta dựa bảo, lúc trước Hầu Ca nhạy không ra lòng bàn tay, bị ta phát hiện. giữ hỏa xuyên qua. Giang Phong bấn Dư hỏa lắc đầu, dừng lại, nghỉ ngơi sẽ. Thiên Hà rất động, chờ khôi phục một chút lại vào. Đi, nghe ngươi. Giang Phong rơi vào Thiên Hà phía dưới, lấy ra chút đồ ăn cho Dư hỏa, sau đó đưa tay đụng đụng thác nước kia, lách bước cùng nước sông không khác. An đổ vật chiết hỏa đột nhiên đứng lên, nhìn hướng lên trời trống không, đại nhãn châu hiện lên một vẻ ngưng trọng. Làm sao vậy? Dư hỏa vẫn đạo. Chết hỏa chỉ chỉ bầu trời, đuổi tới. Bầu trời đột nhiên âm u xuống, một viên lồi lõm hình cầu từ phía chân trời rủ xuống, cường đại linh lực ba động mọi người nốc trệ. Hình cầu kia phía dưới, đứng một người chính là tưởng Tiên. Giang Phong nhìn chằm chằm cái kia khối cầu cực lớn, có chút trầm mặc. Cái này cái gì? Thiên thạch. Mu, Đang Tiên còn có thể triệu hoán thiên thạch. Hai vị, chạy qua tinh quang, chạy qua cái này sao? Tưởng Tiên cười lạnh một tiếng, thiển tay đơn chỉ chỉ hướng bọn họ vị trí. Trong khoảnh khắc, cường đại linh lực ba động nhất lên thiên hà thác nước đều đang rung động, Tưởng Tiên thân ảnh cực tốc biến nhỏ, ngay bất tỉnh địa ám lúc, viên kia hình cầu như thiên thạch rơi xuống. Tinh băng. Chương 263, Đông Vương Ngưng Lan chương 263, Đông Vương Ngưng Lan nhìn thấy bầu trời cái kia khoa trương hình cầu. Giang Phong lập tức chỉ vào thác nước nói, "Vào à." Dư Hỏa lắc đầu, qua thiên hạ quá trình như bị công kích, khả năng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. "Cái gì ngoài ý muốn?" "Không biết đi vị trí nào." Giang Phong trầm mặc một lát, đội vàng ôm lấy Dư Hỏa, "Ngươi làm gì?" "Ta nhìn một chút, phạm vi quá lớn, không chạy ra được, ta thử xem có thể hay không kháng trụ." Dư Hỏa đưa tay bóp lấy Giang Phong mặt, "Ngươi thật làm ngươi là làm bằng sắt." Dư Hỏa lấy ra một cái sắc rựa đen cười nói, "Giang Phong, làm bằng sắt cũng sẽ đau." "Lần này, nhìn ta." Giang Phong nhìn thấy cái tia sắc rựa đen sử xuất thư vọng hải đại ô quy ngư ca rút ra đưa cho bọn họ có thể được sao dư hỏa cười cười thử xem thôi nàng phía sau đi nhìn giao cơ thời điểm gặp cái kia thủ hộ linh nhân ngư thuận tiện hỏi hỏi mới biết cái kia rùa đen không hề đơn giản cung thiên địa đồng thọ rùa đen có thể đơn giản sao dư hỏa nhìn xem lòng bàn tay mai rùa thấp giọng nói xin nhờ mai rùa rung động sau đó rêu xanh trượt xuống từ dư hỏa trong lòng bàn tay bay lên đón gió phát triển bảo hộ ở trước người hai người quanh thiên thạch nện ở mai rùa bên trên nước biển nháy mắt bị bốc hơi cái kia thiên hà thắt nước như bị gió thổi động dẻm bình thường đến về lăn lư Chết họa nhìn xem cái kia rung động mai rùa yên lặng bắt đầu giả chết trên bầu trời tưởng thiên thấy được cái kia mai rùa có chút trầm mặt còn có bực này hộ thân pháp bảo không quan hệ đều là ta chỉ là mai rùa mà thôi tưởng thiên lại lần nữa tới một phát tinh băng hai viên hình cầu chạm vào nhau lúc cái kia mai rùa đột nhiên bắt đầu chuyển động sau đó liên tục lùi về phía sau mang theo giang phong hai người xông vào thiên hà bên trong tưởng thiên lự đạo này không phải thẳng đứng sao như thế nào đi ngang hắn nhìn chăm thiên hà nhìn sẽ bọt bào, không bao lâu lại sắp mặt khó coi trở về. Không tại thiên ngoại thiên, đáng ghét. Hẳn là tiến vào tuế nguyệt trường hà bên trong. Mu, Tê Giang Phong mới vừa mở mắt, liền phát giác toàn thân kịch liệt đau nhức, phản phất bị dư hỏa độc 3 ngày ba đêm đồng dạng. Ân. Giang Phong đột nhiên sử sốt, đưa tay sờ sờ đầu hạ cái gối, thật dài phương phương cái gối, vẫn là màu đỏ chót. Đây là chỉ có cổ trang kịch bên trong mới có thể xuất hiện cái gối, mà còn cái rừng này, cái này dẻm. Giang Phong đưa tay gẩy gẩy dẻm, vừa vừa đi vừa về lăn lư. Khe Giang Phong rút chính mình một cái, có chút đau nhưng không có tỉnh, đây không phải là mộng, vẫn là trước đi tìm xem dương hỏa, cái này lại không biết là nơi quái quỷ gì. Giang Phong mới vừa mang giày xong, cổ hương cổ sắc cửa bị đẩy ra, một vị nữ tử áo trắng dẫn một cái túi đầu nhà hoàng đi tới, nhìn thấy cái này nữ tử, Giang Phong một nháy mắt nhớ tới Lý Ngư, trên thân hai người đều là loại này không cách nào hình dung khí chất, phản phất cổ đại tiểu thư khuế cát, đoan trang bên trong lại lộ ra chút lành lạnh lẹn, nhìn xem như một xuân phong, kỳ thực cự người ở ngoài nàng dám, nhưng trước mắt cái này, nhiều chút tiên khí bồng bềnh, không giống phàm nhân, sát thực cũng không phải phàm nhân. Lang hư cảnh, đến mức nha hoàn kia túi đầu nhìn không ra cái gì. Giang Phong một nháy mắt liền đem đến hai người quét một lần. Nữ tử kia đi đến bên cạnh bàn, đem một trang giấy để lên bàn, đối Giang Phong cười nói, công tử tất nhiên tỉnh, liền đem cái này kìa. Giang Phong đi tới liếc nhìn trên giấy nội dung, còn tốt có thể nhìn thấy, chỉ là cái này nội dung, văn tự bán mình. Giang Phong có chút khó chịu, tờ giấy này bất ngờ viết văn tự bán mình ba chữ, phía dưới còn có dẩm dạng trang chị nội uy. Nữ tử áo trắng ngồi xuống, cái kia bung phóng đầu nha hoàn lập tức đi lên liếm lấy một ly trà mới, nàng nhấp một miếng cái này mới thẳng nhiên nói, như công tử thấy, đây đúng là văn tự bán mình. Giang Phong, ngươi là ai? Ta vì cái gì muốn ký? Còn có cùng ta cùng một chỗ người đâu? Nữ tử áo trắng chưa nên, mà là điểm một cái tấm kia văn tự bán mình. Công tử không ngại nhìn kỹ một chút, rồi quyết định có ký hay không. đến mức vấn đề của ngươi, ký xong lại nói. Giang Phong đứng dậy vừa đi, nữ tử áo trắng thấy thế, cũng không ngăn cản, mà là bình tĩnh uống trà. ngược lại là nha hoàn kia đột nhiên đưa tay ngăn lại hắn. tránh ra. Giang Phong lạnh lùng nói. nha hoàn ngẩng đầu, lộ ra hai cái đại nhang châu, hướng về hắn rượt Giang Phong, Trong mặt một hồi, Giang Phong lại xoay người lại, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào chiếc họa trên thân. Đừng nói, còn rất thích hợp, chính là lược bớt chút cái gì. Gặp Giang Phong trở về, nữ tử kia lại điểm một cái văn tự bán mình, lặp lại nói, công tử không bằng nhìn kỹ một chút. Nghe vậy, Giang Phong cầm lấy văn tự bán mình, phía trên nhất là dòng bay vượng múa ba chữ, ở giữa là một đống lớn hiệp ước không bình đẳng, phía dưới cùng nhất là quả là dư hỏa. Giang Phong, làm cái quỷ gì đổ vật? Giang Phong trong mắt đột nhiên xuất hiện hắc mang, quan sát tỉ mỉ nữ tử khuôn mặt rất đáng tiếc, đây không phải là dư hỏa trang. công tử, ký sao? Giang Phong im lặng, vấn đạo, không có bút, làm sao ký? căn phá ngón tay liền có thể. Giang Phong ấn cái dấu tay, nữ tử kia đem văn tự bán mình ném cho chết họa, trên mặt có chút đùa cười. công tử, nhận ủy thác của người, hết lòng vì người khác làm việc. ta là đồng phương Ngưng Lan. Giang Phong đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn nữ nàng, không thể tin nói, đồng phương Ngưng Lan. đậu phộng, là cái kia thiên hạ tác dụng. Đồng Phương Ngưng Lan nhìn thấy Giang Phong phản ứng như thế lớn, hơi nghi hoặc một chút, công tử nhận biết ta. a, không. Không có biết, đây là cái kia, Thiên Dung Thành, Ngụy Dung, không phải Bạch Ngọc Kinh. Công tử thoạt nhìn biết không ít, Thiên Dung Thành thuộc về Bạch Ngọc Kinh một bộ phận. Dư Hòa đâu? Giang Phong lại vấn đạo. Ai ngờ Đông Phương Ngưng Lan đứng dậy đi ra ngoài, lại đem chết họa lưu lại. Công tử vấn đề, vẫn là cùng bằng hưu nói đi. Giang Phong nhìn hướng chiếc họa, không bao lâu cười ra tiếng. Đậu phộng, ngươi làm sao còn có nữ trang đam mê yêu thích? Chiếc họa ngẩng đầu, Lại Nhãn Châu nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, ta vốn là không có giới tính, ta cảm thấy y phục này cũng tạm được. Giang Phong ngược lại là quên, người này không có giới tính. Được thôi, Dư Hỏa đâu? Ngay tại hưởng tụ đâu? Chiết Họa suy nghĩ một hồi, giải thích nói, Đông Phương Ngưng Lan phụ thân có chút tối nhanh, bị Dư Hỏa chữa khỏi, cho nên thành Đông Phương gia thượng khách, mà Đông Phương gia là Thiên Dung thành chủ nhân. Vậy cái này Văn Tự Bán Mình đâu? Giang Phong lại vấn đạo. Nghe vậy, Chiết Họa đem Văn Tự Bán Mình cất kỹ, rồi mới lên tiếng, Dư Hỏa chỉ ngươi đâu. Giang Phong, nhìn ngươi động tác này, ngươi cũng là đồng loại. Vậy ngươi vì cái gì cho Đông Phương Ngưng Lan làm nha hoàn? Vấn đề này, để Chiết Họa đại nhãn kính bên trong tràn đầy bi thương. Giang Phong có chút không rõ ràng cho lắm. "Chiêu Họa, ta là tự nguyện, ta thấy được tương lai của nàng, đồng thời nói cho nàng." Giang Phong trầm mặc sẽ, nàng cái gì phản ứng? Chết Họa lắc đầu, không có phản ứng, nói nếu là có thể vì bảo vệ tộc nhân mà chết, nàng rất cao hứng. "Ta sở dĩ cho nàng làm nha hoàn là vì, ta rất yêu kỷ, nàng vì sao có thể thản nhiên như vậy chịu chết?" Chương 264, thần y đi chương 264, thần ý đi ở Đồng Phương ra rất lớn. Giang Phong nhìn thấy dư họa thời điểm, nàng đang cùng Đồng Phương ngưng làn so tải, Vậy xem trừ hắn cùng Chiêu Họa Còn có mấy tên hài đồng, trong đó một cái nam hài bé con cùng đầu đầu không tranh lại nhiều, cứ kinh tà lung la lung lay hô to cố gắng. Cố gắng? Không có danh tự cũng không biết vì ai cố gắng. Lớn như vậy luyện võ trường bên trong, kia sáng đăng bảo, thoạt nhìn cân sức năng tài. Bất quá giang phong ánh mắt không hề ở trong sân, mà là phía trên. Cái này luyện võ trường là trạm giống, ngẩng đầu liền có thể phương xa bầu trời có mấy đạo tòa nhà lớn đứng lặng, phảng phất chống trời trụ đồng đạo. Thời gian này, đông Vương Ngưng Lan cùng Dư Hỏa còn không nhận biết. Đến lúc đó bọn họ nếu là không có rời đi, có thể hay không xuất hiện hai cái dư hỏa. Còn có cái kia vương kiểu, cũng không biết cùng Tòng Long dịch lan lộn đến không có. Giang Phong suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, trong chạng so tài đã kết thúc. Đông Vương Ngưng Lan lắc lắc cánh tay, có chút phiền muộn nói dư cô nương thực lực thâm bất khả chắc a, không dùng toàn lực a. Dư hỏa xoa xoa thái dương mồ hôi cười khổ nói, đã mệt mỏi hết sức, đều không thể thắng ngươi, lời này có chút trăn trọng. Đông Vương Ngưng Lan chầm mặt một cái chớp mắt. Hai người so tài là đối phương nói ra, nàng không biết nguyên nhân, nhưng không trở ngại nàng đáp ứng. Dù sao Bạch Ngọc Kinh là ngăn cản ma tộc, thì thí như vậy càng nhiều càng tốt. Chỉ là, nàng luôn cảm giác đối phương không có xuất toàn lực ta có chút nói bụng, không bằng ngày mai lại ví dụ như sao? Dư hỏa sờ lấy bụng nói, đi, ta để người chuẩn bị chút ăn uống. Phiên vức nhiều chuẩn bị chút. Tốt. Trong bữa tiệc, Đông Vương Ngưng Lan phụ thân cũng không xuất hiện, chỉ có nàng mang theo mấy cái hải đồng cùng Dư hỏa bọn họ ăn. Giang Phong vốn định mở miệng, Dư hỏa ánh mắt ra hiệu hắn một hồi lại nói, Thế thế, Giang Phong đành phải yên lặng ăn cơm. Cơm ăn thật ngon, nhưng so ra kém hắn làm. Dư hỏa một mực cùng Đông Phương Ngưng Lan trò chuyện, mà tại Giang Phong không có việc gì, một đứa bé trai bù lại, phía sau hắn còn đi theo một đôi cái búa ngày nhảy nốc nót ca ca, nói cái giá đi. Giang Phong, Tiểu Nam Hải chỉ vào kinh tả, ngươi cái búa ta rất thích, bán cho ta. Cái búa nói cho hắn chủ nhân là Giang Phong, vì vậy hắn liền tới. Có thể nói chuyện cái búa, hắn rất thích. Giang Phong nhìn hướng kinh tả, có chút im lặng. Tiểu lão đệ, ta cũng rất bất đắc dĩ, tiểu ai nhi này của nào hung ác. Kinh tả cũng có chút phiền não. Giang Phong đang muốn mở miệng, Đông Phương Ngưng Lan đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, chiều Giao, ta dạy cho ngươi, quên. Tiểu Nam Hải sững sở, Lưu luyến không rời trở lại chỗ ngồi, một ngụm lại một ngủ át gơm, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hướng kinh tả. Giang Phong nghe đến danh tự này, ngáy mắt sử sốt, nhịn không được mở miệng vấn đạo, "Đông Vương Triều giao. Đông Vương Ngưng Lan gật gật đầu, phía sau lại nói Triều giao còn nhỏ, công tử chớ có tính toán. Giang Phong lắc đầu, bày tỏ cũng không thèm để ý chỉ là trong lòng có chút im lặng. Cái kia tự xưng lão phu Triều giao câu cả khách, bây giờ cũng là như vậy hài đồng dáng dấp. Đến đó, Đông Vương Ngưng Lan cho bọn họ an bài một gian căn phòng lớn, dư hỏa yêu cầu. Giang Phong lập tức vấn đạo, cho nên hiện tại đây là tình huống như thế nào? Dư buông tay, ta cũng không biết, nhưng nơi này chính là đã từng Bạch Mặc là nàng còn không có gặp phải Đông Phương Ngưng Lan phía trước Bạch Ngọc Kinh. Giang Phong nhíu mày, hiện tại tình huống này cùng Tam Sinh Thạch có phải là đồng dạng? Nếu như là lời nói, phía sau ma tộc bên kia có thể hay không lại xuất hiện một cái ngươi. Dư Hỏa trầm mặc, phía sau lại nhíu mày cười nói, vậy ngươi không phải có hai phần vui vẻ. Ta. Giang Phong im lặng, cái này đều kéo tới chỗ nào? Dư Hỏa cười cười nghiêm mặt nói, có phải là cùng Tam Sinh Thạch đồng dạng, ta không biết, nhưng ta nghĩ tận chút lực. Giang Phong, ta so ngươi sớm tỉnh ba ngày, cái này Bạch Ngọc Kinh ta đại khái liếc nhìn, cơ bản đều là chút lang hư ta nghĩ để cao một cái bọn họ thực lực, liền từ Đông Phương Ngưng Lan bắt đầu. Giang Phong vào đầu, thử dò xét nói, ngươi muốn thay đổi tương lai, thử xem thôi, đến đều đến rồi. Giang Phong đưa tay chọc chọc cánh tay của nàng, rất mềm. Dư hỏa chớp mắt, ngươi chọc ta làm gì? Thân thể của ngươi cường độ có lẽ không bằng ta, vì cái gì so ta sớm tỉnh ba ngày? Giang Phong là có chút nghi hoặc, theo lý thuyết, hắn có lẽ do so Dư hỏa trước tỉnh mới đối. Khả năng là viên kia mai rùa. Cái kia chết họa cùng kinh tà đâu? Này, một cái cài một cái cá lướt mũi quái, ngươi cùng bọn họ sò so cái gì? Giang Phong luốt luốt cái mũi, yếu ớt nói: "Ta nghĩ đi xem một chút Bạch Ngọc Kinh, thuận tiện nhìn xem hiện tại Vương tiểu." Nghe nói như thế, Dư Hỏa thân thể nghiêng về phía trước, chừng trừng nhìn chằm chằm hắn. "Làm sao vậy?" Dư Hỏa nhìn sẽ, lắc đầu, "Không có gì, muốn đi cứ đi thôi, nhưng đừng quên tu luyện. Ngươi không cùng ta cùng một chỗ sao?" "Không đi, Bạch Ngọc Kinh ta đã sớm nhìn qua, Vương tiểu ta cũng không có hứng thú." Này. "Vậy ngươi ở chỗ này?" "Ừm." Giang Phong muốn nói lại thôi, Dư Hỏa nghi ngờ nhìn hướng hắn, có chút không muốn. Giang Phong nói: "Nghe nói như thế, Dư hỏa liếc mắt, tức giận nói: Có chuyện nói thẳng, muốn ôm lấy. Ngày thứ hai, Giang Phong hướng Đông Phương ngưng Lan hỏi thăm Tổng Long Dịch, sau đó mang theo kinh tả rời đi Đông Phương gia. Mà Dư hỏa cùng Triết hỏa tiếp tục lưu lại nơi này, tiến hành thay đổi kế hoạch tương lai. Thiên Dung Thành không hề hạn chế phi hành, trong thành cũng có cửa hàng, nhưng chỉ bán cùng tu vi có quan hệ đồ vật. Ví dụ như, công pháp, vũ khí, đan dược các loại. Tối hôm qua Dư hỏa đem ngũ trọng thiên giành được chiến lợi phẩm phân hán một nửa. Giang Phong hiện tại cũng là người mang khoản tiền lớn, chỉ là hắn đi dạo mấy gian cửa hàng, đều không có tìm tới ngưỡng mộ trong lòng đồ vật trong tay kinh tả ta đột nhiên thở dài tiểu lãng đệ ta đột nhiên nhớ tới một chuyện giang phong ngươi làm xong sự tình mang ta đi một chuyến thiên viên ra a giang phong kinh ngạc có tình nhân cũ là chỉ là nàng bây giờ có lẽ không quen biết ta đi giang phong bay một hồi mới hiểu được vì cái gì thiên dung thành không cấm phi hành nhìn núi làm ngựa chết những cái kia tòa nhà lớn rõ ràng có thể nhìn thấy nhưng hắn bay một ngày còn tại thiên dung thành bên trong màn đêm buông xuống lúc thiên dung thành cũng không có giải trí thích mục, đương nhiên cũng không có nhà trọ có khả năng cư trú Giang Phong thấy được rất nhiều người tùy ý tìm nơi hẻo lánh liền bắt đầu đả tọa tu luyện. Thế thế, Giang Phong cũng tìm vắng vẻ vị trí vận hành lên Ngư Long Đồ biến. Mỗi ngày một luyện, bốn tầng cũng nhanh. Sau 10 phút, Giang Phong mới vừa mở mắt ra, phía trước cách đó không xa chính nổi lơ lửng một cái đầu, to bò nhìn hắn. Xác thực chỉ có đầu, không có thân thể, thoạt nhìn hẳn là một cái trung niên nam tính. Giang Phong nuốt một ngụm nước bọt, "Ngươi, xin hỏi ngươi là thần y sao?" Phiêu phù đầu mở miệng vấn náo. "Giang Phong." Thoạt nhìn là nhận là người, Giang Phong lắc đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Đi rất lâu, Gặp cái kia đầu không co theo tới, kinh tả cái này mới nổ nước mà nói, hù chết bản đại gia, tên kia làm sao chỉ có cái đầu. Cùng cái kia đại nhãn trâu đồng dạng quỷ dị. Chết họa Giang Phong sử sốt, là cái sao? Nhắc tới Bạch Ngọc kinh hẳn là trừ ma tộc, cái khác đều có mới đối. Sau ba ngày, thiên dung thành phần cuối cuối cùng đã tới. Giang Phong nhìn xem cái kia cửa thành, lại có một loại nam thiên môn ký thị cảm. Cửa thành là quét ngang bốn thụ mở ra thiết kế, bên ngoài mây mù lợ lờ. Nhất kỳ hoa chính là, dưới cửa thành có một gian, gian phòng. Có không ít người xếp hàng, cái kia đầu cũng tại, người xung quanh không hề cảm thấy quá gì. Giang Phong hiếu kỳ tiến tới nhìn một chút, cửa ra vào có nhãn hiệu, phía trên có chữ viết. Sống tử chết, sinh mạch cốt, thông cổ kim, hiểu tương lai. Thoạt nhìn là cái thần y Iliad, lại hoặc là cái thần Gaul. Chương 265, Hoa tưởng dung chương 265, Hoa tưởng dung tục nữ nói, không có việc gì không muốn mù tham gia náo nhiệt, bởi vì rất dễ dàng chính mình liền biến thành cái kia náo nhiệt. Cái này không Giang Phong cảm thấy không có ý nghĩa, chuẩn bị rời đi. Vừa mới chuyển thân liền đụng vào một cái thứ gì, tiếp lấy liền có thanh thúy thanh chuyển đến một cái cao một thước năm đồng, sững sờ nhìn dưới mặt đất vỡ vụn bình sứ, trần mặt một lát phía sau, lớn tiếng khóc lên, âm thanh cực kỳ bực bã, người nghe thương tâm rơi lệ. ô ô, muội muội, đều là lỗi của ta, ta không cẩn thận đem ngươi cho cốt đụng ngã lan. ô ô, ta thật vô dụng, ta không xứng sống, ta cái này liền đi chết. Giang Phong, những cái kia bình sứ mảnh vỡ sắc thực sen lẫn không ít một phần, thoáng nhìn có chút giống cho cốt. Giang Phong đang chuẩn bị dùng linh lực thu thập lại, lại không nghĩ cái kia nam đồng khóc lóc khóc lóc liền hắt hơi một cái, lập tức cho cốt nâng lên, Giang Phong vô ý thức lùi lại một chút. Ô, tỷ tỷ ngươi làm sao bay mất? Ô, tỷ tỷ ngươi biến thành thiên sứ sao? Ngươi xung quanh thấy thế, cũng tản ra chút, phòng ngừa cho cốt rơi vào trên người mình. Có thứ tự đội ngũ trong khoảnh khắc bị xáo trộn. Tiểu tử, ngươi phiền phức, đây là thần y người hầu. Có người nhận ra Nam Đồng nhìn hướng Giang Phong thở dài. Đúng vậy a, thần y bao trẻ nhất. Con nhìn cái dám, ngươi chạy mau a. Hắc hắc, ngươi cái tên này ra hết chủ ý ngu ngốc, lấy thần y bản lĩnh chạy đi đâu? Hắc hắc, mọi người nghe một lời ta một câu, Giang Phong lập tức thành nóng nhiệt mà Giang Phong thì là cao mày nhìn hướng đứa bé kia. tiểu tử này nói chuyện lại nhại, mà còn lần thứ nhất ta thế mà hoàn toàn không có cảm giác đến hắn tại sau lưng, cái thứ hai rõ ràng là chính hắn thôi, luôn là nói xong đốt xương dương hôi, hôm nay xem như là thấy được, Giang Phong cảm giác tiểu tử này là cố ý chỉ là vì cái gì tìm tới hắn, cho cốt phiêu tán, rất nhanh liền biến mất không thấy, cái này muốn tìm đều tìm không trở về. cửa hàng chủ nhân cũng bị động tĩnh bên ngoài hấp dẫn ra đến, anh tuấn nam tử trẻ tuổi, mặt rộng da áo bảo, xương bên trên hở ngực lộ như ngọc Yến làm sao vậy? Tên điêu bị tiêu làm ngọc kiến nam đồng nhìn thấy chủ nhân lập tức chạy tới, sau đó nhìn Giang Phong trách mắng nói chủ nhân, hắn đánh nát tỷ tỷ cho cốt. Giang Phong, mờ mờ cờ nam tử trẻ tuổi nhìn hướng ra phòng, ông mày, thản nhiên nói, đã như vậy, công tử không bằng tìm ta nhìn xem bệnh. Giang Phong âm thanh lạnh chút, ta lại không có bệnh, nhìn cái gì bệnh? Không có bệnh ngươi đánh đổ nhân gia cho cốt làm gì? Gặp Giang Phong trầm mặc, nam tử kia đột nhiên lại nói, không có bệnh tính toán bệnh. Giang Phong quan sát một chút đối phương tu vi, cuối cùng gật gật đầu đi theo hắn vào cửa hàng. Lại không có nghĩ nam tử kia cũng không cho Giang Phong nhìn, mà là để hắn trước nghỉ ngơi chính mình thì là tiếp tục chào hỏi khách cỡ, Ngọc Kiến cho hắn bưng một ly trà, trung điệp để lên bàn, sau đó hừ nhẹ một tiếng, gặp cái này, Giang Phong bưng ra kinh tả, kinh tả đột nhiên xuất hiện tại Ngọc Kiến tiến lên địa phương, sau đó thả tới trôi truy, Ngọc Kiến bị trượt chân, lại không có ngã, mà là tại muốn tới gần mặt đất thời điểm, đột nhiên như con lật đật đứng thẳng lên, sau đó dùng sức đá đá cái bữa. kinh tả, tên lùn này là cái gì, cái này đều vấp không đủ, Giang Phong cũng tò mò nhìn qua, lại không có nhìn ra nguyên cớ sát trời dần dần muộn, kế tiếp khách nhân đến phiên viên kim phiêu phủ đầu lúc nam tử trẻ tuổi đột nhiên đứng dậy nói xin lỗi hôm nay có khách liền đến nơi này ngày mai lại đến à viên tiêu đầu liếc nhìn giang phong không nói chuyện phiêu phụ rời đi ta gọi hoa tưởng dung đóng lại cửa hàng hoa tưởng dung điểm một chiếc âm vũ ánh đèn sau đó xách theo một bình trà ngồi tại giang phong đối diện bắt đầu tự giới thiệu thật là lợi hại danh tự giang phong yếu đã nói chỗ nào lợi hại hoa tưởng dung vấn đạo giang phong im lặng ta chính là khách khí một chút giang phong giang phong nói danh tự nhìn xem âm vũ cửa hàng lại nhìn xem ngồi ở trong góc ngọc yến cười nói âm vũ cửa hàng một chiếc cô đăng, kỳ quái chủ tớ. Nói đi, trăm phương ngàn kế đem ta làm vào để làm gì? Hoa Tưởng Dung cho Giang Phong rót trà, lại cho chính mình rót đầy, sau đó mới mở miệng. Công tử trên thân tuế nguyệt khí tức rất nặng, có hay không cũng tại tìm kiếm biện pháp cứu Bạch Ngọc Kinh. Giang Phong hổ khu chấn động, khiếp sợ nhìn xem hắn, "Ngươi?" Hoa Tưởng Dung câu nói này, lượng tin tức có chút lớn. Hắn biết Bạch Ngọc Kinh kết quả. Chẳng lẽ giống như bọn họ, từ đầu kia trong sông tới. Hoa Tưởng Dung nghi ngờ nhìn hướng hắn, công tử hình như rất kinh ngạc. Giang Phong trầm mặc rất lâu, chầm chậm nói, "Tuế nguyệt khí tức là cái gì?" thường xuyên du lịch qua đi người Giang Phong gặp Giang Phong không hiểu Hoa Tưởng Dung ngáp một hồi giải thích nói thông qua kỷ môn kỹ pháp hoặc thiên tài địa bảo trở lại quá khứ người giống công tử loại này nhiều lần tới về Hoa Tưởng Dung dừng lại một hồi yếu yếuớt nói có lẽ không có cách nào quên được tiếp nối a là Bạch Ngọc Kinh sao Giang Phong cầm lấy chén trà nhấp một hớp, che đậy quyết tâm bên trong cảm xúc chầm mặc không nói thấy thế Hoa Tưởng Dung nói tiếp ta tính tới Bạch Ngọc Kinh tương lai không ai có thể tin ta ta cũng vô pháp ngăn cản ngẫu nhiên thoáng nhìn công tử mới để cho Ngọc Kiến dẫn ngươi trước đến một lần. Công tử vốn có thể trực tiếp rời đi, nhưng ngươi vẫn là chờ ta đến bây giờ, nghĩ đến cũng là cái đại thiện người. Giang Phong, vì dẫn ta đến, đại giới có phải là có chút lớn? Giang Phong nhìn hướng Ngọc Yến, mở miệng vấn đạo. Bất quá là chút thuốc bột mà thôi. Giang Phong vấn đạo, cái dạng gì tương lai? Tòa nhà lớn như đủ, thành trì sụp đổ. Giang Phong nhíu mày, đây là ngươi tính tới. Là. Giang Phong thở dài, tính toán thật chuẩn. Ai ngờ nghe nói như thế, Hoa Tưởng Dung đột nhiên đứng dậy. Giang Phong, chẳng lẽ công tử là chưa hề tới qua đến? Hoa Tưởng Dung âm thanh có chút lớn còn mang theo nồng đậm vẻ thất vọng. Nếu như là dạng này, đại khái Bạch Ngọc Kinh kết quả đã định. Trong chấp nhóm này, Giang Phong không thể không thừa nhận. Cái này Tê Hoa Tưởng Dung ra hỏa, thật lợi hại. Hắn thở dài, sau đó dùng Thiên Sơn Vạn Tướng quyết thay đổi ra hình ảnh. Hoang vu đại địa bên trên, vô số kiến trúc xác, mà bên trong còn có 17 ngôi mộ cùng bọn họ không muốn túi đầu tùy thân thần binh. Hoa Tưởng Dung danh tự bất ngờ ở trong đó. Ngang tỏa thứ 10. Hoa Tưởng Dung, trước Thiên Hoa. Bạn tốt lần lượt tử vong phía sau, Hoa Tưởng Dung dùng trước Thiên giữ chặt lung lay sắp độ Bạch Ngọc Kinh, chờ đợi cửu trọng thiên chi viện có thể hắn đến chết, đều không thể chờ đến chi viện. Hoa tưởng dung nhìn xem cái kia đứt gãy kim toa, cầm lấy chén trà uống một hớp lớn, trầm mặc không nói. Giang Phong cũng không biết nên nói cái gì. Dư hỏa muốn thay đổi bạch ngọc kinh tương lai, hắn không ngại rút một tay. Mãi đến ấm trà rốt cuộc ngược lại không chảy nước, hoa tưởng dung mới cười khổ nói, công tử có thể giúp ta nhìn hai ngày cửa hàng. Tốt. Ngày thứ hai. Cái kia đầu đúng hẹn mà tới, chỉ là không phải bay tới. Lần này, hắn có thân thể. Là cái thật thà người trung niên. Chương 266. Bạch Ngọc Kinh Nhân Tài Thật nhiều chương 266. Bạch Ngọc Kinh Nhân Tài Thật nhiều hoa tưởng dung đem ngọc kiến cũng mang đi, chỉ lưu một mình hắn tại cái này âm vũ trong cửa hàng. Giang Phong nghĩ, hắn hẳn là nghĩ đối sẽ đi, hy vọng có kết quả a chỉ là. Bên ngoài những cái tia xếp hàng người thấy được đội chủ nhân, nôn nhịp thất vọng. Sau đó có không ít người rời đi. Tại nhìn đến Giang Phong nhìn chằm chằm người thứ nhất một người, còn lại đám người này cũng thở dài một tiếng rời đi. Ngươi vì cái gì không đi? Giang Phong vấn đạo. Sinh mạch cốt, xuống thì chết. Linh khí liền có thể làm đến, còn cần chuyên môn đến xem sao? Giang Phong không muốn xem, những người này đi cũng tốt, chỉ là cái này, trầm chạm không muốn rời đi. Ta liền biết người là Thần Y Lệ. Người kia cười ngây ngô nói, Giang Phong, ta nhìn ngươi cũng có thân thể, còn nhìn cái gì bệnh? Thần Y Lệ, ta buổi tối lúc ngủ, đầu thỉnh thoảng sẽ chính mình bay ra ngoài. Giang Phong, Giang Phong nhìn chầm trọng cổ của hắn rất lâu, nơi đó cũng không có vết thương, bay ra ngoài làm cái gì? Giang Phong tới chút hứng thú. còn có loại này sự tình, nhìn trộm người khác bí mật. Giang Phong, trầm mặc rất lâu, Giang Phong không khỏi vấn đạo, này làm sao chị, trói lại? vô dụng vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ Giang Phong đem thần trà lưu lại là người này tiêu thần trà biểu diễn cho ta xem một chút Giang Phong cười nói thần trà chất phát cười nói ban ngày ngủ không được kinh tà đột nhiên mở miệng ngươi có phải hay không nhìn rất nhiều bí mật nói nghe một chút ta. thần trà sử sở, nhìn hướng kinh tả cười nói ngươi cũng có bệnh kinh tả ngươi mới có bệnh cả nhà ngươi đều có bệnh có lẽ là sắp trời quá sớm lại có lẽ là nhàn buồn chán thần trà nhìn hướng Giang Phong cười nói thần y muốn nghe cái gì bí mật xem như là ta tiền xem bệnh Giang Phong Ngươi rỉ tiếng nói, "Đi." Thần trai trầm mặc rất lâu, nói ra lớn dưa, ví dụ như Tòng Long dịch thích cô nương thích Tòng Long Vũ. Cương Lâm Thiên là cái muội khống, nhưng hắn không nói. Cương Lâm Tuyết là cái huynh khống, nàng cũng không nói. Hoa Tưởng Dung luôn là hở ngực lộn như là muốn hấp dẫn cô nương. Hiên Viên Vân Tiên đặc biệt thích ăn bắp ngô bánh ngọt, nhưng hắn giả vờ như rất chẳng ghét. Lục Ngộ Ngư thích quần áo màu đỏ. Trưởng Tôn Chí Thoạt nhìn rất nghiêm túc, kỳ thật rất một đạo. Động Vương Ngưng Lan nuôi mấy cái kia tử đều không có liên hệ máu mủ, là từ Trọng Tiên nhận được. Dư Họa nhận được một đôi tỉ phân biệt tiêu dư âm cùng dư hỏa kỳ thật hắn thích muội muội cũng không thích tỷ tỷ bởi vì tỷ tỷ quá thông minh nhìn hắn ánh mắt hắn rất không thích tựa như nhìn thi thể đồng dạng trương ngừng giang phong đột nhiên hô sau đó đưa cho thần trạng một chén nước thần tra uống một ngụm nghi ngờ nói còn có thật nhiều đâu trọng điểm nói một chút cái này dư hỏa này dư hỏa thần tra nghĩ một lát mới mở miệng nói đây là ma tộc đại ca hắn nhặt được một đôi tỷ muội lấy tên dư âm dư hỏa thoáng nhìn đối tỷ tỷ đặc biệt tốt đối muội muội đặc biệt nghiêm túc trên thực tế hắn cũng không thích tỷ tỷ dư hỏa dư hỏa Nghe danh tự liền có thể cảm giác được. Giang Phong trầm mặc, liền vấn đạo, từ nơi nào nhặt? Thân trà chỉ chỉ bầu trời. Giang Phong. Tuyết rơi thời điểm, cùng một chỗ rơi xuống. Giang Phong. Vậy tại sao không gọi Dư Tuyết? Kinh Tả đột nhiên mở miệng. "Nếu Dư Tuyết lời nói, có lẽ không có như vậy mà?" Thân trà buông tay, "Ta cũng không phải là dư họa, việc này ta làm sao quyết định?" Giang Phong giơ ngón tay cái lên, "Ngươi có lẽ sửa cái danh tự." Thân trà. "Giang Phong, bắt hiểu sinh." Thân trà, "Thật đúng là có cái này người." Giang Phong. "Vạn Ngọc kinh nhiều như vậy nhân tài. Hoa tưởng dung có thể đo lường tính toán tương lai, cái này thần trà có thể nhìn thấy bí mật. Cơ hồ nterm có người kêu bách hiểu sinh. Người nói những bí mật này, cái kia lộc mộng như là tình huống như thế nào? Kinh tả vấn đạo. Thích quần áo đỏ cũng kêu bí mật, là người đều có thể thấy được tối đa. Thân cha gãi đầu một cái bí mật. Kinh tả. Giả thần giả quỷ. Đúng, ma tộc cũng chỉ nhặt đến qua một đôi tỷ muội, không có cái khác. Giang phong đột nhiên vấn đạo. Thần cha lắc đầu, toàn bộ ma tộc chỉ có tỷ tỷ cùng cái tiên nuôi dưỡng hải tử là nhân loại. Giang phong hồ khu chấn động. Cái kia nuôi dưỡng kêu cái gì? Vương Kiều. hiện tại ở đâu? Ma tộc à? Vì cái gì tỷ tỷ là nhân loại, muội muội là ma tộc? Cái này thật không biết, xem ra cũng có thần trà tham dò không đến bí mật. Giang Phong đối người này càng ngày càng hiểu kỳ. Lăng hư cảnh là như thế nào tham dò những bí mật này? Đặc biệt là ma tộc bí mật, người này cũng biết. Giang Phong đột nhiên sử sốt, có thần trà tại, ma tộc không phải sáng bài bắt đầu sao? Dưới tình huống như vậy, Bạch Ngọc Kinh vẫn là bị hủy. Giang Phong suy nghĩ một chút bấn đạo, có cái gì người là ngươi không thấy. Thần trà suy nghĩ một chút, yếu ớt nói Tiểu Hải, ta sợ hù dọa bọn họ. Giang Phong liễu mẩy, người trưởng thành không sợ, trải qua dọa. Hai người Hàn viên thật lâu, nói xong nói xong, Thần trà đột nhiên nằm xuống liền ngủ. Giang Phong sững sờ, nguyên lai là trời tối. Hắn vội vàng nhìn trầm trầm Thần trà chúc cổ, một giờ không có động tĩnh, hai giờ, mãi đến mười hai giờ khuya, Thần trà đầu giật giật, sau đó như lắp ráp búp bê, toàn bộ đầu từ trên bả vai thoát ly xuống. Thần trà đầu nổi đồng bền giữa không trung, hơi có bất đắc dĩ nhìn hướng Giang Phong. Thần y đĩa, ngươi nhìn chính là như vậy. Giang Phong, kinh tả mờ mờ tờ, tốt quỷ gì? Giang Phong có chút bất đắc dĩ, người ý thức rõ ràng, không thể khống chế sao? Ai bí mật loại này đồ vật, một lần nhìn liền lên nghiện, càng xem càng muốn nhìn, nhưng ta tu vi không đủ để ủng hộ ta tham dò như vậy nhiều, vì vậy ta cả ngày suy nghĩ lung tung, tại một ngày nào đó, đầu rơi. Giang Phong nếu mày, vậy ngươi đầu này sẽ không bị người khác xử lý sao? Thần ý không ngại thử xem. Nghe nói như thế, Giang Phong vươn tay, lại không có chạm đến đối phương, trực tiếp từ trên đầu xuyên qua. Nhìn động, sợ không được, dạng này ta tới lui tự nhiên. Thần trà hơi có chút tự hào. Giang Phong: Ta dựa bảo, quái mạch này đều là chút khái niệm thần sao? Thân Y Điệp, có hay không biện pháp, ta lại muốn đi nhìn bí mật. Thân trà biểu lộ đột nhiên có chút khó chịu, sau đó đầu hướng ra phía ngoài lớp tới. Giang Phong bất nan dĩ, đều không đụng tới, ta có thể có biện pháp nào? Trừ phi mang ta cùng một chỗ. Thân trà: Ngươi có thể hay không mang ta cùng đi? Có thể, để ta xuyên qua thân thể của ngươi. Đến, thân trà từ Giang Phong trong thân thể thổi qua, sau đó mang theo Giang Phong thần hồn lý thể, trực tiếp hướng ra phía ngoài lớp tới. Để ngươi cái bữa xem trọng thân thể của ta. Thường Đông ta nhất định phải trở về. Không có vấn đề. Kinh tả. Thần trà mang theo giang phong phi rất cao rất cao. Thập nhị lâu ngũ thành thu hết vào mắt, bọn họ giấu ở trong mây mù, tia sáng lập lòe. Hắc hắc, để cho ta tới tìm xem chỗ nào bí mật đáng giá nhìn. Thần trà trong mắt đột nhiên bắn ra dặm dặm chằng chịt trùng sáng, những quang thúc này đâm vào bạch ngọc kinh bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bạch ngọc kinh đều phát sáng lên, xuyên vân phá vụ, xuất hiện tại giang phong trước mắt. Chương 267, hai đứa nhỏ vô tư chương 267, hai đứa nhỏ vô tư không bao lâu, bạch ngọc kinh lại ảm đạm xuống. Những cái kia trùm sáng co vào về thần trà trong mắt, chỉ có một chỗ tòa nhà lớn còn tại. Thân y Điệp tìm tới, "Đây là tối nay mỹ vị." Thần trà cười nói, "Đó là địa phương nào?" Quỳ lâu. Quỳ lâu, đứng trên tòa nhà có tầng 3, từ trên hướng xuống, một tầng so một tầng lớn, lại mỗi tầng đều có 6 cái cánh mai diễn. Giờ phút này, Bạch Ngọc Kinh 17 vị người sáng lập đều tại, bọn họ dựa vào tại cánh góc trên, tay áo đung bền, phản phất tiên nhân tụ hội. Giang Phong cùng Thần trà đến lúc, liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trong long dịch, đông Vương Lan, còn có hoa tưởng dung đều tại Một cái đầu mang theo giang phong rơi vào duy nhất chống không cánh góc trên, 17 người đều là sự suốt, sau đó đều có chút mất dĩ. Ôm một cái kiếm hồng ý nữ tử hừ lạnh nói, lại là người này, ta không sớm thì một chém. Thân trà, cái này chính là Ngọc Lâu hồng ý kiếm tiên Lộc Mộc Ngư. Thân trà nhỏ giọng bước bước. Lộc Mộc Ngư đột nhiên xuất thủ, một đạo kiếm quang hướng giang phong đánh tới. Nhưng mà kiếm quang từ giang phong thần hồn lướt qua, không hư hại chút nào. Hắc hắc, có ta thần trà tại, ngươi tổn thương không đến hắn. Thân trà cười hắc hắc nói. Lộc Mộc Ngư sắc mặt lạnh lẽo, đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa, bị hòa tưởng dung ngăn lại tính toán, lần tụ hội này nhắc tới cũng coi như vị công tử này công lao đến mức thần trà không để cập tới cũng được, thần trà. đi, nói chính sự, người này cũng coi như bạch ngọc kinh người, không sao. trong long dịch đi ra hòa giải. hắn lúc này phong nhã hảo hoa hang hái, không chỉ hắn, nơi này mỗi người đều hang hái. lẫn nhau nhìn không vừa mắt minh muội, áo đỏ kiếm tiên, tiểu thư khuê các, tràn đầy nhiệt huyết thiếu niên huynh đệ các loại. bọn họ vẻn vẹn bởi vì cựu trọng tiên không có đối thủ, liền lẫn nhau kết bạn thăm dò thiên ngoại tiên, phát hiện ma tộc phía sau, tại chỗ này dựng lên bạch ngọc kinh, cho đến chết nghĩ đến hiên viên phần tình cảnh, giang phong không khỏi có chút khó chịu. hoa tưởng dung nhìn hướng giang phong đột nhiên bất đạo, công tử như vậy trạng thái, còn có thể lại xuất hiện lúc đó hình ảnh sao? giang phong gật gật đầu, thiên sơn vạn tướng quyết khởi động, hiên viên phần mộ trung mộ lại xuất hiện. trong mộ bi thương tình cảnh cùng vào giờ phút này tạo thành so sánh rõ ràng. đông vương ngưng lan mí môi, cái tia đại nhãn châu lúc nói nàng còn chưa có quá sâu cảm xúc, bây giờ tận mắt nhìn thấy phần mộ của mình, còn có cái tia tản tạ lộ nguyện xa, nàng nhịn không được nắm chặt ống tay áo bên trên sa mang. phần mà ăn hay sao? có lẽ rất đau ai bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, mọi người thần sắc khác nhau. Tận mắt nhìn thấy phần mộ của mình, cảm giác này có thể thực không quá tốt. Phong Long Dịch trong ngực hiên viên kiếm chấn động, sau đó miệng nói tiếng người, có chút không dám tin. Ta liền thừa lại một hối. Thế gian còn có thần mình có thể chặt được ta? Giang Phong, ngượng ngùng, ngươi là tự mình hại mình. Chợt có một thiếu niên nhìn chăm chăm Giang Phong, âm thanh lạnh lùng nói, không biết từ đâu tới thần hồn, lấy ra dạng này một bức tranh, chúng ta làm sao tin ngươi? Đây là trưởng tôn chỉ, một ao. thân chặt tại Giang Phong bên thay nhỏ giọng so tài một chút. trưởng tôn chỉ sững sờ chướng mắt nhìn tần trà, có chút tức giận. giang phong trầm mặt sẽ, cười nói, ta không cách nào chứng minh. thậm chí ta đến nay cũng không biết bạch ngọc kinh làm sao hủy. có người nói cho ta là ma tộc, cũng có người nói cho ta là kiểu trọng tiên. thật thật giả giả, ta không phân rõ. ta từng tiến vào tam sinh hạnh, đồng dạng là trở lại quá khứ, nhưng kết quả căn bản là không có cách thay đổi, vô luận làm cái gì đều là vô dụng, kết quả sẽ không thay đổi. cho nên ta khi đó là thở ơ. hiện tại ta ngoài ý muốn đi tới nơi này, đối mặt các người ta nghĩ thử giúp ngươi một chút bọn họ, đương nhiên không chỉ ta. Còn có cùng ta đồng thời đi người, nàng liền tại Thiên Dung Thành. Có lẽ các ngươi không quen biết ta, nhưng các ngươi tranh thủ đến quang mang đã từng chiếu giỏi đến ta. Đứng tại ta cá nhân góc độ, nếu như là Cửu Trọng Thiên làm, nói thật ta là rất khó tiếp thu. Bạch Ngọc Kinh ngăn lại Ma tộc, lại ngược lại bị Cửu Trọng Thiên bối thứ, kết quả như vậy, khó tránh quá mức thê lương chút. Lục Mộng Ngư đột nhiên mở miệng, nghe ngươi lời trong lời ngoài ý tứ, ngươi tự hồ khẳng định chính là kiểu Trọng Thiên làm. Giang Phong ngừng đọc ở, ta cũng không có nói như vậy. Lục Mộc Ngư, mọi người hai mặt nhìn nhau, Hoa Tưởng Dung cười nói: Vị công tử này xuất hiện có lẽ là thượng thiên chiếu cố bệnh ngọc kinh cho chúng ta một lần lịch thiên cải bệnh cơ hội. Các vị vẫn là sớm chút làm quyết định tốt. Ha ha, tất nhiên cựu trọng thiên cùng ma tộc đều có vấn đề, vậy liền chém ra cùng cựu trọng thiên liên hệ, trước giải quyết nội yêu, lại đến đối kháng ma tộc. Một áo đen thiếu niên cười nói, bên cạnh thiếu nữ cũng gật gật đầu đồng ý ca ca thuyết pháp. Đây là ta biết, thần trà đang muốn giới thiệu bị giang phong đánh gãy. Thương lâm thiên, thương lâm tuyết, hai Mọi người thương thảo rất lâu, cuối cùng thòng long dịch cười nói, liền theo lâm thiên ý nghĩ đến tiếp xuống một tháng cũng kỹ càng bố trí một cái. hôm nay tới đây thôi, phía dưới những cái kia sợ là sớm mới bụng. chúng ta rất lâu không có tụ họp một chút. nói đến đây, Tòng long dịch nhìn hướng giang phong ngẩng nói vị này đến từ tương lai bằng hữu, đồng thời tới đi. để giang phong ngoại ý muốn chính là, cái này 17 người cũng không phải là một mình trước đến. a, có một cái. lục ngậm ngư là một người đến. cái khác đều mang theo một số người. ví dụ như đông phương ngưng lan mang chính là mấy đứa bé, hiên viên vấn thiên mang chính là hiên viên trước tâm. mà tụ hội vị trí tại một hai tầng ở giữa, nơi đó có một cái đại sảnh bên trong có không ít rượu ngon món ngon, đáng tiếc dư hỏa không có tới, nàng khẳng định thích trường hợp như vậy. Kaka, cái bữa đâu? Triều Giao thấy được Giang Phong lập tức chạy tới, bên cạnh còn có Niên kỳ không sai biệt lắm tiểu nha đầu. Giang Phong lắc đầu, không có tới. Nghe vậy, Triều Giao có chút thất vọng. Cái gì cái bữa? Có thể nói chuyện cái bữa, Đốt Tâm ngươi khẳng định thích. Nghe đến đó, Hiên Viên trước Tâm hứng thú, một đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Phong, trong mắt tràn đầy khao khát. Hiên Viên Chu Tâm, Hiên Viên. Kinh Tả muốn tìm Hiên Viên nhất tộc. Nghĩ tới đây, Giang Phong nhìn hướng nàng cười nói, ngày mai đến Thiên Dung Thành cửa thành cửa hàng, cái búa tại nơi đó, Tức. Triều Giao thấy thế, hô, ta cũng đi. Giang Phong cười nói, Đông Vương ngưng Lan có thể để cho ngươi đi ra sao? Ta lén lút chạy ra ngoài. Sự tinh định ra đến, hai người lập tức bị ăn ngon câu đi tâm tư. Nốt Tâm, cái kia bánh ngọt nhìn xem liền ăn ngon, chúng ta đi ăn. Ta đủ không đến. Ta giúp ngươi. Giang Phong nhìn xem nhảy nhảy nhót nhót hai bé con, trong mắt lóe lên vẻ tươi cười. Đông Vương Triều Giao, hiên Viên trước Tâm. Hai đứa nhỏ vô tư, thật tốt. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, vui vẻ hòa thuận. Về sau Tòng Long dịch lại đề nghị để những này tiểu bằng hữu biểu diễn chút tiết mục giúp trợ hứng, được đến nhất trí tán đồng. Bầu không khí trong lúc nhất thời đạt tới cao trào, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Giang Phong cùng Hoa tưởng dung uống chén rượu, trong lúc vô tình thoáng nhìn Đông Phương Ngưng Lan bên cạnh còn có bốn cái hài tử, ba nam một nữ. Bọn họ trầm mặc ăn, cũng không nói chuyện. Hoàn toàn không có tiểu hài tử và bát. Thoạt nhìn cùng nơi này không hợp nhau. Chương 268, trên đời này không có hai cái ta chương 268, trên đời này không có hai cái ta thần ý đi, ta cái này bệnh làm sao chữa? Thiên vi phát sáng, Thần trà đầu trở lại trên thân thể, lập tức nhìn hướng Giang Phong vấn đạo. Giang Phong trầm mặt một hồi, thử dò xét nói, có lẽ không phải bệnh đầu, ta cảm thấy ngươi dạng này rất tốt, ngươi cũng nhìn thấy, Bạch Ngọc Kinh muốn có đại động tác, ngươi năng lực có tác dụng lớn. Thần trà muốn nói lại thôi, Trần chờ nói, có thể ta chỉ muốn sống thật tốt, không muốn tham dự những này. Nghe nói như thế, Giang Phong đành phải lắc đầu, nói xin lỗi, ngươi cái này ta xác thực trị không được, không chờ một chút hoa tưởng dung. Ai? Hắn nhìn thật nhiều lần cũng thúc thủ vô sách. Giang Phong. Thân trà có chút thất vọng rời đi. Ngày thứ hai, hoa tưởng dung còn chưa tới. Một vạm vỡ hán tử mang theo một cái tiểu cô nương tìm tới. Kaka, ca, ca, biết nói chuyện cái búa ở nơi nào?" Giang Phong chỉ chỉ trong cửa hàng, Hiên Viên trước tâm lập tức chạy đi bảo. Chỉ để lại Hiên Viên vấn Thiên cùng Giang Phong mặt đối mặt. Người cũng là luyện thể. Hiên Viên vấn Thiên dò xét Giang Phong một cái vấn đạo. Giang Phong gật gật đầu. Đột nhiên có chút ngửa tay, luyện một chút. Giang Phong liếc nhìn cửa hàng, gật gật đầu đồng ý xuống. Không bao lâu, Thiên Dung Thành mọi người nhộn nhịp hơn đầu. Bầu trời có giày đặt tiếng xé gió truyền đến, hai đạo nhân ảnh tại đục thân bật lộ, hóa mắt. Tỷ thế như vậy, Thiên Dung Thành cũng không biết nhưng vật lộn cũng rất ít. trong lúc nhất thời hấp dẫn không ít người vây xem, cái kia bắp thịt hán tử là hiên viên bốn thiên a, một cái khác bị đánh là ai? không biết, chưa từng thấy. ta gặp qua tiểu tử này đánh đổ hoa thần y tỷ tỷ cho cốt. hoa thần y có tỷ tỷ? có a. cái giấm, đại khái là cái kia tình cảm mội mội thương tâm mà chết đi. cho chuyện một chút, chủ đề dần dần có chút không thích hợp thiếu nhi. chờ bọn hắn hoàn hối lúc, vật lộn hai người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. trong cửa hàng, kinh tài nhìn trăm tiểu nữ hải, có một nháy mắt trở mặt. đỗ tâm, hiên viên trước tâm đại hỉ đưa tay bắt lấy chuôi truy kinh ngạc nói ngươi thật biết nói chuyện ngươi còn biết tên của ta kinh tả gặp hiên viên trước tâm thử cầm lấy cái búa lại một mực nâng bất động ngược lại treo ở chuôi truy bên trên lúc gần lúc hiện kinh tả có chút mờ mịt hắn xem như thần minh chi linh giờ phút này lại có chút muốn khóc hiên viên trước tâm đời thứ nhất chủ nhân bạch ngọc kinh diệt vong phía sau hiên viên trước tâm bị người đuổi giết cuối cùng tại thiên lý hải trọng thương mà chết mà kinh tả cũng rơi vào thiên lý hải không thấy ánh mặt trời nhìn thấy đốt tâm treo ở chuôi truy bên trên dây vẫn thiên cười cười sau đó nhìn hướng ra phòng khen Công pháp của ngươi, lực phòng ngự rất khoa trương. Giang Phong điếu Đất nói, lực công kích của ngươi cũng rất khoa trương. Hiên Viên Vấn Thiên cái này luyện thể chi pháp, tuân theo chính là công kích chính là tốt nhất phòng ngự. Tự hạn lực đạo, nền Giang Phong suýt nữa gánh không được. Chúng ta xem như là mâu cùng thuận, không bằng kết hợp một cái. Hiên Viên Vấn Thiên cười nói. Giang Phong sửng sốt, ngươi muốn dạy ta? Hiên Viên Vấn Thiên gật gật đầu, sau đó chỉ vào Hiên Viên trước tâm, ta dạy cho ngươi, ngươi dạy nàng. Nghe vậy, Giang Phong nhíu mày, ngươi không học sao? Hiên Viên Vấn tiên lắc đầu, luyện thể cần tích lũy tháng ngày, thời gian ngắn khó mà có hiệu quả ta coi như xong, nhưng nốt tâm còn nhỏ, ta hy vọng nàng có thể nhiều một ít sống tiếp hy vọng. cái kia cái búa cùng nàng có quan hệ a? Giang Phong do dự một lát gật gật đầu. những người này đều là lục biên hình chiến sĩ, đầu óc tốt dùng, chiến lược cũng cao. đáng tiếc, không có một người đột phá lăng hư. nếu là 17 vị đăng tiên, kết quả hẳn là sẽ không giống a. nghĩ tới đây, Giang Phong vấn đạo, các người cái này cảnh giới làm sao đều là lăng hư. nghe nói như thế, Hiên Viên nghi ngờ nhìn hướng hắn, bởi vì chúng ta đã tu luyện tới đỉnh điểm a. Giang Phong, nhìn thấy Giang Phong nghi ngờ cảm xúc. Hiên Viên Vấn Thiên bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ hậu thế còn có cảnh giới mới? Giang Phong gật gật đầu, nói một chút. Lăng Hư Vấn Đạo, Vũ Hóa đăng Thiên, Vấn Đạo, Hiên Viên Vấn Thiên trong mắt mê hoặc dần dần sinh, như Hà Vấn Đạo. Giang Phong lắc đầu, xin lỗi, ta cũng không rõ ràng, ta vẫn chỉ là độ kiếp. Ngạch. Lúc này, Hiên Viên trước tâm đột nhiên chạy tới đối Vấn Thiên nói, ta muốn cái này cái bữa. Hiên Viên Vấn Thiên sờ lên đầu của nàng cười nói, nhìn xem liền được, đó là người khác đồ vật, không thể cầm. Hiên Viên trước tâm nghe vậy, túi thấp đầu thoạt nhìn có chút khó chịu, không bằng ta theo các ngươi đi thôi. Giang Phong thử gió xét nói, hắn lúc đầu muốn tìm Vương Tiểu, nhưng Thần Trà nói Vương Tiểu còn tại Ma Tộc, cũng chính là cố sự còn chưa tới nơi này. Không bằng trước học một chút cái này, Hiên Biên Vấn Thiên luyện thể chi thuật kỹ nhiều không ép thân. Thật tốt a, ca ca chúng ta Thiên Long Thành chơi rất vui. Hiên Viên trước tâm lập tức đối Giang Phong độ thiện cảm cặc cặc lên cao. Giang Phong nhìn hướng nàng cười cười, cũng không biết Tiểu Ba Nhi này có thể hay không ăn ngư Long Cựu biến cổ. Hiên Biên Vấn Thiên cũng đồng ý xuống, mời Giang Phong cùng đi. Giang Phong nhưng là cười nói, ngày mai a, chờ Hoa Tưởng Dung trở về, ta lại đi. Đi vậy có thể hay không để cái bữa trước theo ta đi? Hiên Viên trước Tâm thử dò xét nói. nghe nói như thế, Giang Phong nhìn hướng Kinh Tả. Kinh Tả trầm mặc một lát, nhìn hướng Hiên Viên trước Tâm nói thần bình không tùy tùng hai chủ. ngày mai ta cùng tiểu lão đệ cùng nhau đi tới. Hiên Viên trước Tâm có chút thất vọng, nhưng cũng không tiếp tục nói. hai người rời đi phía sau, Giang Phong cười nói, ta cho rằng ngươi sẽ đi. tiểu lão đệ, ta có tiết tháo tốt ta. bên kia, Văn Thiên thì là hiếu kỳ nhìn hướng đốt Tâm, ngươi vì cái gì thích cái kia cái bữa? rõ ràng chỉ gặp qua một lần mà thôi. Đỗ Tâm xoa xoa ngón tay, thấp giọng nói, chính là không hiểu đích. Vấn Thiên trong lòng thầm than, thân binh không tùy tùng hai chủ. Bây giờ tại Giang Phong trên tay, nói rõ đốt tâm nàng Giang Phong không có chờ đến hoa tửng dùng, ngược lại chờ đến Triều Giao. Triều Giao thở hồng hộ hồ xuất hiện tại cửa tiệm, câu đầu tiên chính là đốt tâm đâu. Giang Phong cười, ngươi tới chậm, đã đi. Triều Giao, hắn thất vọng muốn rời đi lúc, Giang Phong đột nhiên gọi hắn lại, thử do xét nói, ngươi cái kia bốn cái tiểu đồng bọn làm sao không cùng ngươi đồng thời đi? Nghe vậy Triều Giao khinh thường nói, bốn cái tự bế, ca khinh thường dẫn bọn hắn chơi. Giang Phong, ngươi để Đông Phương Nương Lan chú ý một chút mấy cái kia hải tử chiều dao không hiểu vì cái gì không có vì cái gì quan tâm nhiều hơn quan tâm tự bế nhi đồng mà thôi chiều dao vung vung tay ta sẽ chuyển lời chiều dao rời đi nhưng hắn trên lưng lại lăn xuống đến một trang giấy trang giấy rơi trên mặt đất như bút bê bơm hơi đứng lên hai cái đại nhãn trầu giật giật giang phong ngươi làm sao đi theo hắn chạy ra ngoài bởi vì dư hỏa biến mất giang phong chiếc họa từ trong ngực lấy ra tấm kia văn tự bán mình đưa cho giang phong giang phong tiếp nhận không hiểu cái kia văn tự bán mình bên trên còn có hắn huyết thủ lớn đây là nàng biến mất phía trước để lại cho ngươi Giang Phong càng bối rối, có ý tứ gì? Triết Họa chỉ vào tấm kia văn tự bán mình, mà sau, mà sau có chữ biết. Giang Phong, hai phần vui vẻ không có, bởi vì trên đời này không có hai cái ta. Chương 269, Ma tộc, Dư Hỏa chương 269, Ma tộc, Dư Hỏa Giang Phong nhìn chằm chằm cái kia chữ nhìn rất lâu, sau đó đưa tay sờ sờ chính mình ngực. Không có cảm giác gì, Dư Hỏa sẽ không có chuyện gì, chỉ là làm sao biến mất? Triết Họa trầm mặc sẽ, khuôn tượng vĩ von nói tựa như mặt trời xuống núi. Giang Phong, bị chuyên tống đi chẳng lẽ là vì bên này dư hỏa muốn đăng tràng? nói cái gì hai phần vui vẻ vậy ngươi dư hỏa tất nhiên rời đi giang phong muốn mời chiết họa cùng đi thiên long thành chiết họa cự tuyệt nói ta vẫn là nghĩ quan sát quan sát đông phương lương lan có thể bị nguy hiểm hay không giang phong có chút bận tâm chiết họa thoạt nhìn không có gì sức chiến đấu giang phong ngươi quá coi thường ta ta bị nuốt lâu như vậy cũng chỉ là tròng mắt mục nát mà thôi bọn họ không giết chết được ta chiết họa lại lần nữa trở về đông phương gia mà hoa tưởng dung cũng tại ngày thứ hai trở về ta nghĩ đi xem một chút bạch ngọc linh giang phong đúng sự thực nói. Hoa Tưởng Dung cười cười, đi thôi, hai ngày này đã tạm, không có việc gì. Dù sao không có một người, duy nhất thần trà hắn trị không hết, đương nhiên Hoa Tưởng Dung cũng trị không hết. Giang Phong kỳ thật muốn hỏi một chút bọn họ kế hoạch, về sau suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Lúc ấy thần trà dẫn hắn thăm dò toàn bộ Bạch Ngọc Đinh, hắn xác thực thấy được năm tòa thành trì. Lượng trước Thiên Long Thành cùng Thiên Dung Thành hẳn là không sai biệt lắm, chỉ là cách gần mới phát hiện. Thiên Long Thành là một chiếc thuyền, phiêu phụ tại Thiên Không Hình Dòng thuyền lớn, như Cự Long Đồng Dạng lơ lửng ở trong tầng mây. Hiên Viên Vấn Thiên nơi ở rất lớn, nhưng người cũng rất ít. Hiên Viên trước tâm nắm lấy kinh tà đi chơi đùa, mà Giang Phong thì là hiếu kỳ nói, như thế lớn địa phương liền ở các ngươi hai cái. Hiên Viên Vấn Thiên cười nói, Thiên Long thành chỉ có chúng ta họ Hiên Viên, vốn cũng không phải là an toàn chỗ, hà tất mang nhà mang người. Giang Phong giơ ngón tay cái lên, còn rất thấu triệt. Cái này cho ngươi, Đốt Tâm liền làm cho ngươi. Hiên Viên Vấn Thiên đưa qua một trương cổ trùng, Giang Phong mở ra. Hiên Viên bá thể quyết, huyết dịch sôi trào, phiên sơn đảo hải. Thông qua trong cơ thể khí huyết sôi trào, đến thu hoạch được người bình thường khó có thể lý giải được lực lượng. Giang Phong khép lại cẩn trụng, sau đó dùng tiên sơn vạn tướng quyết đem lư long cựu biến vẽ đi ra. Cái này ta liền không nhìn, trực tiếp dạy cho đốt tâm liền có thể. Đi, ta muốn rời khỏi thiên long thành, đốt tâm liền nhớ ngươi, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Hiên Viên Vấn Thiên lời nói này rất nghiêm túc, để Giang Phong trong lúc nhất thời sửng suốt. Ta không cách nào cam đoan, chỉ có thể nói tận lực. Giang Phong nói. Hiên Viên Vấn Thiên gật gật đầu, có lời này là đủ rồi. Ngày. Ngày, thứ hai, Giang Phong mở mắt ra lúc, cảm giác trong cơ thể huyết khí phung trào thoáng vận hành, bàn tay biến thành đỏ bừng, một vệt huyết sắc khí tức cuốn quanh bên trên mới một đêm liền đã mới gặp hiệu quả một cái luyện huyết đủ giấu tại bên trong một cái luyện huyết dịch hiện ở bên ngoài thật đúng là một đôi trời sinh á đông đông đông tiếng đập cửa vang lên hiên viên trước tâm bước hai cái chân ngắn nhỏ cầm hai bàn bánh ngọt đi vào màu vàng bánh ngọt rất xóa tung thoạt nhìn rất có thêm ăn kaka ăn điểm tâm rồi giang phong nhìn xem cái kia bánh ngọt thử dò xét nói bắp nô bánh ngọt hiên viên trước tâm mắt trần có thể thấy bắt đầu vui vẻ kaka đến qua nghe qua cái kia đến thử ân giang phong ném cửa ra vào rất mềm còn có nhàn nhạt vị ngọt có điểm giống bánh suốt. thế nào? Hiên Viên trước tâm chờ đợi nhìn xem hắn. Giang Phong khen, rất không tệ. Nghe nói như thế, Hiên Viên trước tâm hài lòng gật đầu, sau đó lại thở dài nói, Vấn Thiên quả nhiên không có bị giác, ăn ngon như vậy đổ bẩn, hắn thế mản đến không đi ra. Giang Phong, có khả năng hay không, hắn cũng thích. Giang Phong hiếu kỳ vấn đạo, Hiên Viên vấn Thiên đi, ngươi thật giống như không hề thất lạc. Ta vì cái gì muốn thất lạc? Hắn bệ buộn nhiều việc, mà còn ta cũng là đại nhân. Giang Phong im lặng, đầu đầu tại cái này bao lớn thời điểm, còn muốn dư hỏa cho ăn cơm. Ngươi vì cái gì tiêu Vấn Thiên? Không gọi Ca Ca. Hiên viên Trước Tâm sửng suốt, một hồi lâu mới lên tiếng, hắn không phải Ca Ca ta. Giang Phong nghiến lặng, "Vậy ngươi và hắn? Ta là bị cứu, không có danh tự, hắn đem chết đi muội muội danh tự cho ta." Ngạch! Giang Phong gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, "Xin lỗi." "Không có việc gì, Ca Ca tất nhiên ăn bánh ngọt, phải giúp ta một cái bận độn." Hiên viên Trước Tâm cười tủm tỉm nói. Giang Phong gật gật đầu, "Ngươi nói, cái đùa chết." Tìm tới kinh tả thời điểm, Giang Phong mới hiểu được Hiên Viên Trước Tâm lời nói là có ý gì. Kinh tảng không có linh lực, đứng ở trên mặt đất không động được mà Hiên Viên trước Tâm không cầm lên được. Giang Phong trầm mặc. Trường hợp này, hắn cho kinh tả xung nạp điện liền tốt. Thế nhưng, đây là cái cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, Giang Phong nhìn hướng Hiên Viên trước Tâm cười nói, ngươi cầm lên liền tốt. Hiên Viên trước Tâm có chút xấu hổ, ta cầm không được. Ta cái này có một bản công pháp, ngươi học liền có thể cầm động. Hiên Viên trước Tâm nghi ngờ nói, ca ca vì cái gì không cầm? Giang Phong còn chưa mở miệng, kinh tả nổ nước vào nói, tiểu lão đệ tay quá cậu thả, vẫn là ngươi tới đi. Giang Phong, Hiên Viên trước Tâm, Thiên Dung Thành, Đông Phương gia, Đông Phương Lan nhìn xem chiếc hỏa muốn nói lại rồi. Bình Tính nói, "Ngươi nói Dư Cô nương biến mất?" Triết Họa gật, gật đầu. "Làm sao biến mất?" Triết Họa trừ ra một con mắt, sau đó búng nát, cười nói, "Cứ như vậy biến mất." Đông Phương Hưng Lan, "Cái này mắt to quái, thật đúng là hình tượng. Chỉ là Dư Cô nương biến mất, cái kia Giang công tử không biết phải chăng là còn đại. Còn có cái này mắt to quái, vì sao còn đợi ở chỗ này?" Gặp lại Dư Hòa lúc là nửa tháng sau. Nửa tháng sau, ngày này, thời tiết sáng sủa, vạn rằm không mây. Đột nhiên có âm thanh vang vọng Bạch Mặc Đình. Người ở bên trong nghe lấy, "Đem các ngươi phá lâu đi, đem đường nhường lại cho ta." Âm thanh rơi xuống, Bạch Ngọc Kinh lập tức có mấy đạo tia sáng bay ra. Thiên Long Thành Giang Phong nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, hổ khu chấn động, liền vội vàng đứng lên. Bên cạnh mới vừa mở mắt hiên Viên trước tâm hiếu kỳ nói, "Ca ca, đây là ai âm thanh?" Giang Phong nhìn hướng nàng cười nói, "Là bằng hữu của ta, Đốt Tâm ngay ở chỗ này tu luyện tốt sao, ta đi xem một chút." Nghe nói như thế, hiên Viên trước tâm gật gật đầu. Giang Phong liền đem ánh mắt rơi vào cái bữa bên trên. "Tiểu lão đệ yên tâm đi thôi. Đi, Đốt Tâm giao cho ngươi." Chờ Giang Phong chạy đến thời điểm, đã có mấy người, đủ dẫm long dịch bọn họ đều tại mà đám người đối diện, một áo đen thiếu nữ hất lên tóc, khiên một cái tất hắc trường thương. Thanh trường thương kia so với nàng còn muốn dài, Giang Phong sử sốt, là Dư Hỏa. Thế nhưng cái này phách lối biểu lộ, có chút giống truyền hình điện ảnh bên trong tinh thần tiểu muội. Giang Phong có chút im lặng, đây là trước đây Dư Hỏa. Trong long dịch âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi là ai?" Dư Hỏa khinh thường đảo qua mọi người, khiên trường thương, đầu thật cao nâng lên. "Ma tộc, Dư Hỏa." Dư thừa Dư, Hỏa Diễm Hỏa nghe đến ma tộc hai chữ, mọi người sắc mặt biến đổi. Chỉ có Đông Phương Ngưng Lan cao mày nói, "Ngươi lại là ma tộc." Dư Hỏa nhìn hướng nàng, sát mặt lạnh xuống đến, "Ngươi là ai a, ta biết ngươi sao? Ta ghét nhất ngươi loại này bưng người." Nhìn gương, Dư Hỏa thân ảnh lóe lên, nâng thương hướng Đông Phương Ngưng Lan đầm tới. Chương 270, Về sau chờ ăn đất chương 270, Về sau chờ ăn đất Dư Hỏa quỷ dị hát thương bị Đông Phương Ngưng Lan ống tay áo bên trên cuốn quanh xa mang ngăn lại. "Ôi, thực lực cũng không tệ lắm. Bất quá, cũng liền dạng này." Dư Hỏa khen âm thanh, sau đó thân thương xoay chuyển, mấy đạo Hắc Mang bắn ra. Nào biết Đông Phương Ngưng Lan nhìn thấy động tác của nàng, đã trước thời hạn nhảy ra, né tránh công kích. Dư Hỏa sử suốt, lẩm bẩm nói, nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Hình như trước thời hạn biết nàng muốn làm gì. Đông Phương Hung Lan, nàng cũng dư hỏa so tại nhiều lần, đã quen thuộc nàng xáo lộ. Các vị, cùng một chỗ bắt lấy. Tốt. mấy người nháy mắt tạo thành vây kín thế, đem Dư Hỏa vây vào giữa. Dư Hỏa thấy thế, âm thanh lạnh lùng nói, ta bất quá là muốn đi cựu Trọng Thiên nhìn xem, các ngươi thế mà muốn vây công ta. Tòng Long dịch cười nói, qua chúng ta trong tay thần bình, liền để ngươi đi, ta. Đi, hôm nay ta liền quần đầu các ngươi. Dư Hỏa trường thương trong tay ném mà ra. Sau đó hóa thành mấy đạo hư ảnh, phân biệt đánh út về phía mọi người. Tòng Long Dịch dùng trong tay kiếm chống đỡ hạ thương hư ảnh, trong lòng có chút im lặng. Hắn lời còn chưa nói hết đâu, làm sao lại biến thành đối phương một đối nhiều. Bởi vì dư hỏa dẫn đầu làm có dễ, mọi người nhất thời cùng nhau tiến lên. Đại loạn đấu bắt đầu. Giang Phong Yên lặng lui đến một bên quan chiến. Dư hỏa lúc này cảnh giới cũng hẳn là lăng hư, nhưng có lẽ muốn so Tòng Long Dịch bọn họ lợi hại chút. Một người quần đầu như thế nhiều người, thế mà không rơi hạ phòng. Nhắc tới, Tòng Long Dịch những này lang hư, cùng ngũ trọng thiên những cái kia lang hư hình như không giống đồng dạng lăng hư cảnh, ngày đêm khác biệt. Hắn ngày đó cùng hiên viên bấn thiên đối chiến rõ ràng cảm giác được. Như ngũ trọng thiên nơi đó, có bốn cái hiên viên bấn thiên ngăn chặn hắn, hắn tỷ lệ lớn là chạy không thoát. Không bao lâu, bạch ngọc kinh lại bay ra mấy đạo nhân ảnh gia nhập chiến đấu. Theo nhân số càng ngày càng nhiều, dư hỏa dần dần rơi xuống hạ phòng. Nàng cắn răng, đem trường thương tại thân thể xung quanh quét ngang một vòng, bước lui mọi người, sau đó nhảy ra bằng đây. Dư hỏa nhìn xem trường thương nhìn xem mọi người, có chút tức giận nói: hôm nay ta chưa ăn no, ngày mai lại đến. Dứt lời hướng phương xa chạy đi. Giang phong. Hán thừa dịp mọi người mộng bất lúc, đội vàng phát động phù giao đột theo. Trong long dịch đám người hai mặt nhìn nhau. Lộc Ngọc Ngư run rẩy kiếm trong tay âm thanh lạnh lùng nói, cái này mà tộc rất mạnh, so với chúng ta gặp phải mạnh hơn rất nhiều." Mọi người trầm mặt không nói. Bên kia, Dư Hỏa bay lên bay lên, trực tiếp thẳng rơi xuống từ trên không đi, một đầu đâm vào trong đất. Hừ. Dư Hỏa đem đầu rút ra, thử một cái, sau đó vút vút bụng. Đáng ghét, đám người này thật lợi hại, một hồi liền đem ta lực lượng đánh không có. Thật đói. Dư Hỏa nhìn chằm mặt đất, sau đó dò xét bốn phía một cái thấy không có người, nàng mới yên lòng. do dự rất lâu, nàng nắm lên một chút đất nết vào trong miệng. tốt, thật là khó ăn. không có vỏ cây hương. nếu là có dễ cỏ liền tốt. dư hỏa vừa ăn vừa cao mày, đột nhiên cái mũi giật giật, một cỗ mùi thơm bay vào cái mũi. nàng chợt xoay người, liền thấy được một người đứng tại phía sau hắn cách đó không xa, trong tay còn cầm vài thứ kim hoàng kim vàng. mùi thơm chính là từ vật kia bên trên truyền ra đến. người là ai? dư hỏa nuốt một bụng nước bọn, thần sắc đề phòng. hẳn là đám người kia đuổi tới. nghĩ tới đây, nàng muốn đi. Nhưng cái kia kim hoàng kim vàng, thật là thơm, chính là thèm nàng đi không được đường. Giang Phong nhìn xem khỏe miệng nàng đất, lại nhìn xem mặt đất bị đào ra hố nhỏ, trong lòng có chút im lặng. Ma tộc tình huống như thế nào, đều ăn đất. Cái này cho ngươi." Giang Phong đem gà quay ném cho nàng. Dư Hỏa theo bản năng tiếp nhận, cúi đầu ngửi ngửi, đề phòng nói ngươi có phải hay không hạ độc. Giang Phong bật cười, chỉ vào mặt đất, những này đất không có độc. Dư Hỏa do dự một hồi, tham dò cắn một cái, thần sắc sững sờ, sau đó từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. "Giang Phong, khá lắm, cúi đầu đều ăn." Dư Hỏa rất mau ăn xong một con gà quay, nhìn chăm chằm Giang Phong, con mắt chuyển động, không biết có ý đồ xấu gì. Chỉ thấy Giang Phong lại lấy ra hai cái gà quay ném cho nàng. Không bao lâu, Dư Hỏa ăn xong rồi, Giang Phong lại ném cho nàng một cái. Như thế lặp lại, mãi đến con thứ 10 thời điểm, Dư Hỏa ngẩng đầu, lại không có gà quay ném qua đến. Giang Phong cười nói, ngươi có lẽ ăn no. Dư Hỏa sửng sốt. Người này chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao biết ta ăn no? Người này lấy ra đồ vật ăn ngon thật, không bằng đồ ta. Nghĩ tới đây, Dư Hỏa con mắt chuyển động, chậm rãi hướng Giang Phong đi đến. Giang Phong cười cười, nhìn chằm chằm động tác của nàng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cách gần chút, Dư Hỏa trường thương trong tay bỗng nhiên thay đổi, lấy trường thương phần đuôi đâm về Giang Phong được. "Hừ hừ, trước tiên đem người mê đi, lại đem đồ vật kia đi. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa, không trách được ta." "Phanh." Trường thương như đập nền tại kim thiết bên trên, phát ra âm thanh. Dư Hỏa sử sốt, "Ngươi... như thế cứng rắn?" Giang Phong bắt lấy trường thương, cười nói, "Lấy báo trả ơn." Dư Hỏa cắn răng, tất nhiên bị ngươi phát hiện, vậy thì nhanh lên đem đồ ăn giao ra. Giang Phong cười thanh, "Muốn ngươi đến trước a." đây chính là người nói. Dư hỏa lập tức nâng thương đâm tới, lại phát hiện người trước mắt chỉ là tản ảnh, tốc độ thật nhanh, gây người, người một cái mắt, cái mông đột nhiên đau xót. Giang phong xuất hiện ở sau lưng nàng, cho nàng cái mông một bàn tay. người. Dư hỏa đỏ bừng mặt, đều nói thiếu nữ đỏ mặt thắng qua tất cả, nhưng trước thời hạn là không biến thành đen. mắt thấy dư hỏa trên mặt có lân phiến hiện lên, giang phong lập tức nảy ra, đem một chiếc nhẫn ném cho nàng. về sau chờ ăn đất, tiết kiệm một chút ăn, cáo tử. Dư hỏa nhìn bầu trời bóng lưng, trên mặt phiến chậm rãi biến mất, trong mắt có nồng đậm phẫn độ ta không sớm thì muộn giết chết ngươi. Ngày thứ hai, dư hỏa lại tới bạch ngọc kinh, vẫn như cũ gọi là ổn ảo muốn đi vào. mấy người lần thứ hai giao thủ, trong long dịch đám người rất nhanh phát hiện, cái này ma tộc tựa hồ so với hôm qua lại mạnh chút. chỉ là đánh lấy đánh lấy, đối phương còn nói chưa ăn no, sau đó chạy. sau đó mỗi một ngày, dư hỏa đều đến tìm bọn họ đánh nhau, mà trong long dịch bọn họ kế hoạch cũng bởi vì dư hỏa gắt lại. thậm chí bạch ngọc kinh bên trong xuất hiện thanh âm bất đồng có một bộ phận người cho rằng ma tộc đối cửu trọng không có nguy hiếp bạch ngọc kinh cường đại tồn tại tựa hồ có chút bé dám chân nhưng bị cái kia 17 người áp xuống tới. Giang Phong cho bọn họ nhìn hình ảnh, chung quy là vùng đi không được bù miệng. Mãi đến có một ngày, Dư Hỏa muốn rời khỏi lúc, Tòng Long Dịch đột nhiên mời nói cô nương nguyện ý tiến về Bình lâu một lần sau. Dư Hỏa sững sờ, nếu mày nói, có ăn sao? Tự nhiên là có. Ngày đó, 17 người tâm tư gì biệt, lại duy trì có không nghĩ tới Dư Hỏa ăn no phía sau, lại cùng bọn họ xưng huynh đạo đệ. Trong lúc nhất thời, 17 người đều có chút trở mặc. Bạch Ngọc Kinh bên trong, những âm thanh này nói hình như cũng không phải không có lý. Về sau, bọn họ thành bằng hữu thường xuyên cùng một chỗ luận bàn uống rượu, kéo dài hơn 20 năm. Giang Phong cũng xin nhờ thần trà đi ma tộc nhìn qua, căn cứ thần trà miêu tả, ma tộc trôi hoang Hoamu trồng đầy đại thụ. Dư Hỏa mỗi ngày đánh xong không trở về liền trốn trong phòng lén lút ăn Giang Phong cho đồ ăn, mà những cái kia ma tộc tại gần bỏ cây. Thời gian chậm rãi qua đi, Dư Hỏa cùng Bạch Ngọc Kinh quan hệ càng ngày càng tốt. Ma tộc cũng không có người đối Dư Hỏa hạ thủ. Giang Phong có chút không rõ, về sau làm sao lại biến thành như vậy đâu? Chương 271, bi kịch bắt đầu chương 271, 271, bi kịch bắt đầu Giang Phong nghĩ mãi mà không rõ tạm thời cũng không thể rời đi, đành phải một bên tu luyện một bên chờ chờ. Nhắc tới, hiên viên trước tâm đã lớn lên, nàng ngư long cựu biến cũng đột phá tầm thứ nhất, long huyết là giang phong cung cấp. giang phong nhìn trước mắt bắp nô bánh ngọt, nhìn xem hiên viên trước tâm, lại nhìn xem hiên viên bốn thiên, hiên viên bốn thiên buông tay, rất có một chút bất đắc dĩ. đốt tâm sẽ chỉ làm bắp nô bánh ngọt, tại thích cũng sẽ ăn chán. hai người các ngươi làm sao không ăn? hiên viên trước tâm nghi ngờ nói, cái này liền ăn. giang phong cầm lấy bắp nô bánh ngọt ăn cửa ra vào. hiên viên thiên thì là mặt lạnh nói ta không thích ăn, thích ăn không ăn hai chúng ta ăn no liền cầm đi đốt háo tử hiên viên bốn thiên thiên long thành căn bản không có háo tử những cái kia đốt tâm cho rằng bị háo tử ăn hết bắp nô bánh ngọt đều vào hắn bụng một ngày đêm khuya bạch ngọc kinh hạ mưa lâm thầm tiếp theo biến lớn toàn bộ bạch ngọc kinh đều bao phủ tại mù mịt bên trong giang phong vừa đem ngư long cửu biến cùng hiên viên bá thể quyết vận hành xong đứng dậy chuẩn bị đóng cửa sổ lúc đông nhiên phát hiện mưa to bên trong có một cái đầu phiêu phủ tại nhìn hắn mưa to từ trên đầu xuyên qua thuật nhìn kinh cùng hơn giang phong mở cửa sổ ra một góc giang phong mời nói muốn hay không đi bảo Thần trà đầu lắc lư, ta đợi đi nhìn bí mật, tới chính là nói cho ngươi, ma tộc độc thủ. Giang Phong giật mình, sau đó lại bình tĩnh trở lại, vì cái gì? Giữ hỏa dấu đồ ăn bị phát hiện, xem chừng cái này sẽ cũng đã bị gái bấy. Giang Phong. Cũng bởi vì đồ ăn. Giang Phong sắc mặt có chút khó coi. Đồ đần, ăn đều giấu không tốt. Căn cứ ta tối hôm qua nghe được tin tức nhìn, đồ ăn có lẽ chỉ là cái dây dẫn nổ, cụ thể là cái gì, không có nhầm nó. Giang Phong nắm đấm đột nhiên xếp chặt, không thể nào dây dẫn nổ nếu không có hắn cho đồ ăn, trận này biến cố có phải là sẽ còn chỉ hoãn? đi, ta đi. Thân trà lung la lung lay từ mưa to bên trong rời đi. giang phong đứng tại chỗ trầm mặc mấy phút, phi thân rời đi. hắn sở dĩ không có đi ma tộc, thứ nhất là cân nhắc ma tộc không thể nào tiếp thu được hắn, thứ hai là có chính mình tiểu tâm tư. tiểu thế giới kia kinh lịch tất cả, hắn tóm lại là có chút lòng còn sợ hãi. cái kia bắt đầu canh phạm, hắn thật không nghĩ lại ăn. nhưng giờ phút này, hắn muốn đi xem dư hỏa. chỉ là không có phi bao xa, đi qua thiên dung thành lúc cảm giác mặt có người. dư hỏa trốn tại một chỗ ngóc ngách sắp mặt tái nhợt, thần sắc xa sút hai tay ôm chân, đem đầu đắp lên phía trên ánh mắt chống rỗng động, không biết suy nghĩ cái gì. mưa to đem mái tóc dài của nàng làm lộn xộn không chịu nổi, ướt sũng dán tại trên mặt. dư hỏa ánh mắt đột nhiên giật giật, nâng lên, liền thấy được giang phong đứng tại nàng phía trước, thẳng tắp nhìn trầm trầm nàng. là ngươi a? nói xong, dư hỏa không biết nên nói cái gì, lại đem đầu rủ xuống, một mặt không biết làm sao. chuyện gì xảy ra? đỉnh đầu có âm thanh truyền đến, dư hỏa chưa nên. giang phong lại hỏi thêm mấy vấn đề, dư hỏa đều không có trả lời. giang phong có chút tức giận. Ngươi bị quất không đi báo thủ, đến Thiên Dung Thành làm cái gì? Ngươi lúc đó không phải rất phách lối sao? Nghe nói như thế, Dư Hỏa ngẩng đầu, con mắt tẩm ướt nhìn xem Giang Phong, lẩm bẩm nói: Ta không có nhà. Giang Phong ngưng đọc ở, ngực hơi một tiền. Cái này mưa thực đáng ghét. Nhìn chăm chăm Dư Hỏa, Giang Phong đột nhiên vươn tay, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chăm nàng. Làm cái gì? Cái này mưa có chút lớn, ngươi thương nặng như vậy không sợ trước khi chết? Dư Hỏa giật giật mắt tay, không có đứng lên. Thấy thế, Giang Phong đem nàng ôm lấy, đang chuẩn bị rời đi lúc, Dư hỏa đột nhiên hừ nhục nói: Đi tìm Lương Tụ Lan ta nghĩ đi tiểu trọng tiên, giang phong nếu mày vì cái gì tìm nàng, rõ ràng cùng dư hỏa quan hệ tốt không chỉ đông phương ngưng lan, dư hỏa chưa nên, giang phong cúi đầu mới phát hiện nàng đã tựa vào trong ngực ngủ, giống con thụ thương nhỏ con, vừa tới đông phương gia tựa ra bảo, dư hỏa đột nhiên nắm chặt giang phong ngực y phục lẩm bẩm nói, bởi vì nàng, hình như tỷ tỷ, dư âm, lúc này dư hỏa triệt để không có âm thanh, giang phong thấy thế, sờ soạn chút viên thuốc từ trong miệng nàng trên bảo, chàng cảnh này để hắn nghĩ tới mới gặp lúc, cho nàng nhét đủng đủng đường tình cảnh, chỉ là vậy sẽ nàng cũng không có như thế suy yếu. Giang Phong nhìn thấy Đông Phương Ngưng Lan thời điểm, chiếu giao cùng mấy cái tia hài tử đều tại, Giang Phong đi thẳng vào vấn đề. Tiên dược đem nàng đưa đi cựu trọng tiên. Đông Phương Ngưng Lan sửng xúc, sau đó gật gật đầu, tiếp nhận dư hỏa phía sau, hướng trong ngực nàng thả chút năng lượng. Cùng lúc đó, Ngọc lâu bên trong, Lục Ngọc Ngư mới vừa tắm xong đi ra, liền thấy được một cái đầu phiêu phủ tại bên giường. Lục Ngọc Ngư sắc mặt lạnh lẽo, ngươi có phải hay không muốn chết? Thân trai trầm mặc sẽ, cười nói, đen đỏ mới tốt nhìn, bên trong cũng là đỏ, bên ngoài cũng là đỏ, không dễ nhìn. Lục Ngộ Ngư nắm thật chặt vào áo. Sau đó đưa tay, có kiếm vào tay. Thân trà, ngươi chém không đến ta, ta cái này liền đi tìm thân thể của ngươi." Lộc Mộng Ngư lạnh lùng nói. "Đương a, ta là đến nói cho ngươi bí mật, ngươi có thể là cái thứ nhất ngươi biết." Nói, Bạch Ngọc Kinh đi vào một người, trên thân có ma tộc khí tức. Lộc Mộng Ngư sử xuất dư hỏa. Thân trà lúc đầu là một người, nhưng trên thân có ma tộc khí tức. Ở đâu? Thiên Dung Thành. Lộc Mộng Ngư do dự, có thể cái kia dư hỏa cùng chúng ta. Ta hiểu, ta hiểu, ngày mai lại đi giám thị hắn, tối nay để ta ngủ ngươi cái này a." Lan Hắc, ngươi đừng luôn sinh khí, ngươi tu tâm kiếm chi pháp, luôn là sinh khí, dễ dàng tẩu họa nhập ma. Ngươi có đi hay không? Đi. Đêm nay, thiên vi hơi sáng thời điểm, Tòng Long dịch chuẩn bị đến Thiên Dung thành mua chút năng dược, lại không có muốn gặp được một đứa bé con. Đứa bé kia tựa vào nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, trên tay còn có huyết dịch. Tòng Long dịch mới vừa tới gần, đứa bé kia ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ khắc cốt ghi tâm hận ý, nhưng lại rất nhanh nhận dấu đi. Tòng Long dịch nhìn chằm máu trên tay của hắn dịch, cau mày. Ngươi là ai? hai đồng trầm mặt một cái trước mắt thấp giọng nói ta là cựu trọng tiên đảo vòng tới tối nay mưa to nhà của ta không có thong long dịch tím lặng lại một kẻ đáng thương bạch ngọc kinh cường đại tồn tại bản ý là vì chống cự ma tộc từ khi dư hỏa xuất hiện phía sau lỏng léo rất nhiều bọn họ cũng không tại hạn chế cựu trọng tiên người tiến vào bạch ngọc kinh chỉ là không cho phép rời đi bạch ngọc kinh phạm vi như loại này lưng beo huyết hải thâm cửu không phải sỗi bọn họ trốn tại bạch ngọc kinh tu luyện tham sống sợ chết người gọi cái gì vương Kiểu có thể nguyện làm ta cầm kiếm đồng ta được sao tự nhiên đi. Chỉ là ta thanh kiếm kia có chút táo bạo, còn cần nhiều tha thứ chút. Tống Long Dịch mua chút đan dược mang theo Vương Tiểu rời đi Thiên Dung thành. Lúc đến giữa trưa, ánh mặt trời nóng bỏng lúc. Thiên Dung thành một trong ngõi nhỏ truyền đến tiếng thét chói tai, một cái say rượu tiểu ủy thần sát hốt hoảng vừa chạy vừa kêu, cứ thế mà tỉnh rượu. Đậu động, người chết. Mụ, thú chết lão tử. Chương 272, Hôn Đoạn Tiên Dung thành chương 272, Hôn Đoạn Thiên Dung thành Lộc Mộng Ngư mới vừa rửa mặt xong, cúi đầu nhìn xem một thân áo đỏ, trong đầu không tự giác nhớ tới thần trả lời nói. Đỏ thâm sao? nàng xoắn suy một hồi, đứng dậy vào phòng, không bao lâu đổi một thân màu đen áo khoát. nhìn xem trong gương đồng chính mình, màu đỏ áo trong phối thêm màu đen áo khoác, lục ngọng ngư phát giác là dễ nhìn chút. khó trách tên kia luôn nói phải tin tưởng nam nhân ánh mắt, có chút muôn đạo. đông đông đông tiếng đập cửa vang lên, lục ngọng ngư cất kỹ cảm xúc, thản nhiên nói, vào. một vị nha hoàn đi đến, chuyện gì? thiên dung thành tìm ngài, đông phương ngưng lan, có nói gì hay không sự tỉnh? nha hoàn lắc đầu, đi, ta một hồi đi qua, đi xuống đi. lục ngọng ngư nhìn chăm trong gương chính mình nhìn xem, phi thân rời đi. Thiên Dung Thành. Lục Mộng Ngư lúc chạy đến, trong hẻm nhỏ mặt đất nằm sấp một cái đầu, mà ánh mặt trời đã chiếu vào cái hẻm nhỏ, một tia địa phương âm u đều không có. Viên kia đầu máu trên mặt thịt đã bắt đầu thoát ly, cái này một màn kinh khủng, cho dù là người quen biết cũng không dám tới gần, chỉ có thể ngoài miệng suy đoán. Đó là thần trả a, Hẳn là làm sao làm thành dạng này? Không phải nói đầu hắn thoát ly đi thời điểm là vô địch sao? Ta xem là bí mật đã thấy nhiều, gặp báo ứng a. Đột nhiên một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý vách qua, nữ tử áo đen âm thanh lạnh lùng nói, ngậm miệng. Mọi người im lặng, Lục Mộng Ngư chậm rãi đi tới ngồi sồn người xuống, lạnh lùng nói, ngươi làm sao làm thành dạng này? Thân cha bờ môi giật giật, răng rụng xuống, lan đến lộc ngọng ngư bên chân. Thân cha cười khổ nói, mang ta rời đi tốt sao? Ta không thích bị người vây xem. Lộc ngọng ngư gật gật đầu, sau đó đưa tay đem máu thịt bè mét đầu lông lấy, phi thân rời đi. gặp người rời đi, an dưa còn chúng lập tức nghị luận ở mỹ lầu phộng, lộc ngọng ngư làm sao mặc đồ đen? nhân gia thay cái y phục làm sao vậy? Ta càng hiếu kỳ nàng cùng biên này đầu là quan hệ như thế nào? H mới tới, đây chính là cái lớn dưa. nói một chút, ngọc lâu thường cao nhất bên trên. Lộc Nộn Ngư đem đầu thả xuống, Thần trà lập tức nói, ngươi liền không thể ôm một hồi ta sao? Ta phải chết. Lộc Nộn Ngư mí môi, thu nạng và táo ngồi xuống, đem Thần trà ôm vào trong ngực. Ai? Ngươi hôm nay thay quần áo, thoạt nhìn ngươi nghe lọt được đề nghị của ta. Bất quá ta nói là, bên trong đen bên ngoài đỏ, ngươi mặc ngược. ngâm miệng, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Lộc Nộn Ngư âm thanh có chút lạnh, nghe không hiểu cảm xúc. Thần trà sửng sốt, trên mặt thịt lại rơi một khối, cười khổ nói, thân thể của ta không có, trở về không được. Ai làm? Ta tối hôm qua cùng ngươi nói người kia hắn không biết làm sao biết thân thể ta vị trí đại khái là thiêu à lộc Mộng ngư ngón tay đột nhiên nắm chặt đau đau đau ngươi nghĩ nhanh lên đưa ta đi chết sao nghe vậy lộc Mộng ngư ngón tay buông lỏng ra chút nhưng thần trà trên đầu mất đi chút hết đủ dáng dấp ra sao lộc Mộng ngư âm thanh có tức giận giải thần trà nói đến một nửa sử suốt cười khổ nói một người hình dạng ngươi để ta hình dung như thế nào bất quá thần trà chuyện nhất chuyện tiếp tục nói ta gặp phải hắn thời điểm hắn mới từ đông phương ra đi ra lộc ngọng ngư sử suốt sau đó sắc mặt có chút khó coi đông phương ngưng lan Hẳn là cùng Đông Vương Ngưng Lan không có quan hệ. Ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng ngươi Bằng Hưu. Lộc Mộng Ngư, đi, Mộng Cá, ta thời gian không nhiều lắm, nói ngắn bỏ. Ngươi kia đi vào Bạch Ngọc Kinh, ta có dự cảm xấu. Sau khi ta chết, ta hy vọng ngươi cùng ngươi Bằng Hưu rời đi Bạch Ngọc Kinh, chống lại ma tộc gì đó. Chuyện như vậy, làm sao có thể rơi xuống một đám người trẻ tuổi trên thân? Trách nhiệm quá lớn, các ngươi gánh không được. Lộc Mộng Ngư mí môi, chưa nên. Thần trà tiếp tục nói, Cửu Trọng Tiên có không ít lao ra hỏa, như ma tộc thật sầm lớn, bọn họ sẽ ra tay. Nghe ta, đi thôi. Mặt khác là ta cá nhân sự tình, ta vốn không tập trung tinh khoái, Mộc Cá là người để ta nhìn thấy rộng lớn hơn thiên địa. Những năm này, ta vô cùng vui mừng cùng ngươi tới Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh thật nhiều người, thật nhiều bí mật a. Ta. ta một mực tìm hoa tưởng dung chữa bệnh, là hy vọng ta bình thường phía sau. Ngươi không như vậy ghét bỏ ta. Kỳ thật ta biết, ta đây không phải là bệnh, không chữa khỏi. Thần trà còn lại huyết nục bắt đầu trên phạm vi lớn rơi xuống, âm thanh cũng càng ngày càng yếu. Mộc Cá, không nên tức giận. Ta về sau sẽ không dò ngươi. lùi xương đầu từ lộc ngư trong tay lan xuống. Thích tham dò bí mật thần trà tại ánh mặt trời chiếu xuống triệt để chết đi. lục ngậm ngư nhìn xem trong lòng bàn tay lưu lại vết đục kinh ngạc mà người. ngươi không phải tự xưng vô để sao? làm sao sẽ chết dưới ánh mặt trời? năm đó, lục ngậm ngư rời giặc cựu trọng tiết lúc. tại một bên dòng suối nhỏ rửa mặt. sau đó trong nước bay tới một cái đầu. lục ngậm ngư kinh hãi, nhấc kiếm chém liền, lại không nghĩ tổn thương không đến cái kia đầu. hắc hắc, ta thần trà là vô địch. đây là hai người lần đầu gặp mặt, thần trà nói. về sau thần trà liền một mực đi theo lục ngư, làm quen một đám bạn tốt, cuối cùng đi đến thiên ngoại thiên, gặp phải ma tộc dựng lên bạch Ngọc kinh thần trà cũng tại bạch ngọc tinh ngày nằm đêm ra thăm dò chúng sinh bí mật lộc ngọc ngư hoàn hồn lúc ngọc lâu trên không tới không ít người đều là nàng bạn tốt cũng là thần trà thong long dịch muốn nói lại thôi nén bi thương ta đã phái người đi tìm lộc ngọc ngư không để ý tới hắn ánh mắt rơi vào một nữ tử trên thân đông phương ngưng lan ngươi giải thích như thế nào đông phương ngưng lan nhíu mày ta tối hôm qua chưa thấy qua hắn lộc ngọc ngư âm thanh lạnh lùng nói vậy ngươi đông phương gia nhất định có vấn đề đông phương ngưng lan mặc. tối hôm qua nàng đi đưa dương hỏa căn bản không tại nhìn thấy bạn tốt ánh mắt đều nhìn qua đông phương ngưng lan thở dài, cái kia các vị cùng ta cùng nhau đi tới tìm hiểu ngọn ảnh, ta đang có ý này. lộc ngọc Ngư gửi lệnh một tiếng, dẫn đầu rời đi. những người khác thấy thế cũng lần lượt đuổi theo. mọi người rời đi phía sau, giang phong hiển thân nhìn chằm chằm khối xương xỏ kia, trầm mặc không nói. tối hôm qua về thiên long thành trên đường, hắn gặp thần trà, thần trà cười nói hắn là đi giám thị người, cũng chưa từng nghĩ cái này đúng là vĩnh biệt. giang phong muốn cho thần trà táng, nhưng nghĩ tới lộc ngư, liền từ bỏ ý tưởng này. người này có lẽ nghĩ lộc mộc ngư đến xử lý ai. một lát sau. Giang Phong Việt nhìn Thiên Dung Thành phương hướng, sau đó đem ánh mắt rơi vào Bình lâu bên kia. Sẽ là ngươi sao, Vương tiểu? Ta liền đến đích thân chiếu cố ngươi. Thiên Dung Thành, mọi người chạy đến lúc, chính thấy được Lộc Mộng Ngư nhìn chằm chằm cửa thành mà người, trên thân kiếm ý phong trào. Chỉ thấy cái kia trên cửa thành, chính mang theo một cỗ thi thể không đầu. Thi thể vết thương trùng chất, bên trên có lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Mọi người lông mày, thật ác độc thủ đoạn, giết người chu tâm. Lộc Mộc Ngư đột nhiên đưa tay cắm vào chính mình ngực, sau đó một cái trưởng kiếm màu đỏ ngở mà bị nàng đem ra. Thân kiếm máu tươi quấn quanh phía trên treo lên huyết sắc tường vi hoa, lộc mộng ngương nghiêng đầu nhìn hướng đông phương ngưng lan, trong mắt tràn đầy hận ý đông phương ngưng lan. Ta hôm nay liền nhìn xem ngươi cái này thiên dung thành đến cùng cất giấu cái gì yêu ma quỷ quái. nữ tử áo đen cầm huyết sắc tường vi kiếm xông vào thiên dung thành, những nơi đi qua kiến trúc vỡ nát tan thành. chương 273, trăm quỳnh lâu sẽ vương tiểu chương 273, trăm quỳnh lâu sẽ vương tiểu quỳnh lâu rất cao. giang phong lần trước chỉ gặp qua bên trên tầng 3, bây giờ nhìn theo góc độ khác, cái này chọc vào vân tiêu tòa nhà lớn lại có cửu trọng thiên ảnh thu nhỏ góc cạnh rõ ràng tòa nhà lớn thế mà để Giang Phong có một loại nhìn thấy tháp tháp Lý Thiên Vương trong tay cái kia tháp cảm giác. Chỉ là cái này trong lâu trống rỗng, cái gì cũng không có. Giang Phong tòa nhà lớn hướng lên trên phi, cuối cùng tại bên trên tầng 3 nhìn thấy người. Gian phòng bên trong, một cái nhìn lên 10 tuổi nam đồng đang xoa vào kiếm. Có vỏ mà không có kiếm. Thời khắc này hiên viên kiếm có lẽ đi theo tổng long dịch bên cạnh. Quả nhiên tới, cầm kiếm đồng vương Kiều. Giang Phong trong lòng trầm âm, sau đó bay vào gian phòng bên trong. Vương Kiều chợt xoay người, nhìn thấy Giang Phong trong nháy mắt đó, ngốc trợn ở ngươi. Nói một cái chữ Vương Tiều tiếp xuống cũng không biết nói cái gì, Giang Phong thì nhìn trầm trầm hắn trầm mặc không nói. Cái này hai đồng cùng lúc trước chính mình quả thực là một cái quân đúc đi ra. Giang Phong tại nhìn Vương Tiểu, Vương Tiều cũng tại nhìn hắn. Trận này vượt qua thời không đối mặt, cuối cùng vẫn là Vương Tiểu dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Hắn đem vỏ kiếm thả xuống, đứng dậy dạo bước mấy vòng. Cao mày, có chút không phù hợp tuổi trẻ thành thụ cảm giác. Vương Tiểu thở dài một tiếng, lại có loại này sự tình. Ngươi là Bạch Ngọc kinh người. Giang Phong gật gật đầu. thế thế, Vương Tiều cười nói, thú vị, tỷ tỷ thường nói trên đời không có hoàn toàn đồng dạng hoa bây giờ ngươi xuất hiện, vậy mà để ta sinh ra một kia mê man, thiên hạ biến ảo chi thuật sao mà nhiều, nhưng tại nhìn thấy ngươi một khắc này, ta thế mà không có chút nào hoài nghi. ngươi tìm đến ta, chuyện gì? thân cha có phải là ngươi giết? cái này vương tiểu biểu hiện hoàn toàn không giống hải đồng, giang phong cũng không cách nào đem hắn xem như hải đồng mà đối đãi, vì vậy hắn đi thẳng vào vấn đề. vương tiểu sử suốt, sau đó lại trực tiếp thừa nhận, không sai, ta xác thực giết một cái không đầu quái, còn nói cái gì vô địch thiên hạ, ha ha. giang phong trong mắt sát ý phung trào, lại cuối cùng là không có động thủ. Người này mà chết, có thể hay không ảnh hưởng chính mình, Giang Phong không có cách nào xác định. Vương Tiểu nhìn chằm chằm Giang Phong đột nhiên cười nói, ngươi muốn giết ta, nhưng lại tại lo lắng cái gì? Để ta đoán một chút, ngươi giống như ta, chẳng lẽ cùng ta là đồng nguyên? Nói đến đây, Vương Tiểu lông mày càng là nhăn thành một đường, không có đạo lý à, nếu như là ta đồng nguyên, ta hẳn phải biết mới đối. Người cái tên này, Vương Tiểu đột nhiên che miệng, lộ ra khoa trương nụ cười. Người cái tên này, sẽ không phải là ta của tương lai a. Nhanh nhanh nhanh, nhanh nói cho ta nghe một chút đi, Bạch Ngọc Kinh hủy không có. Kế hoạch của ta thành công không có. Ha ha ha. Ta đã không kịp chờ đợi muốn biết đáp án, mau nói. Giang Phong nhìn xem có chút điên Vương tiểu, âm thanh lạnh lùng nói, kế mà gì? Giang Phong lời này vừa nói ra, Vương tiểu tiếng cười im bặt mà dừng. Ngươi không biết, vậy đã nói rõ ngươi không phải ta, nhưng ngươi tới gọi bạn. Giang Phong, Vương tiểu đột nhiên một trượng bỗ tại chính mình trên ngực, sau đó sắc mặt nháy mắt trắng xám đi xuống. Giang Phong giật mình trong lòng, quả nhiên sau một khắc cửa mở, một nữ tử xuất hiện ở ngoài cửa. Chu Cô Dung, người này là giết tử thần trà hung thủ, nhanh mắt Vương Tiểu diễn kỹ khá cao sáng, lại nói một nửa, liền đã hôn mê. Giang Phong vừa định quay đầu, sau lưng có roi phá không mà đến. Hán nội vàng tránh ra, cái này mới nhìn rõ ngoài cửa nữ tử áo xanh, trong tay cầm tia sáng lưu chuyển roi, chính lạnh lùng nhìn xem hắn, lại một cái lang hư. Cô đương, đứa nhỏ này có vấn đề, Thỏng Long Dịch sẽ chết tại trên tay hắn. Giang Phong trực tiếp nói chúng tim đen. Lời này vừa nói ra, nữ tử áo xanh trầm mặt xuống, giả chết Vương Tiểu lông mày mẹ dự. Người này chuyện gì xảy ra? Thỏng Long Dịch sẽ chết tại trên tay hắn. Nữ tử áo xanh ngáp ngủ rất lâu đột nhiên nói đã như vậy, ngươi lưu lại, chờ bọn hắn huynh đệ trở về, gặp một lần làm sao? Giang Phong gật gật đầu, sau đó thân hình chất động, nữ tử áo xanh thần sắc đề phòng, Giang Phong nhưng là nhấc lên vương tiểu, tất nhiên thích giả vờ ngủ, vậy liền một mực ngủ đi thôi. Giang Phong trong tay huyết khí cuộn cuộn, sau đó một quyền đánh vào vương tiểu phần bụng, vương tiểu thân thể trì trệ, tiếp theo bay ngược mà ra, lục nát vô số nhà gỗ, rơi vào mảnh gỗ vụ bên trong vương tiểu thân thể giật giật, triệt để biến lại. Ngoài cửa nữ tử áo xanh nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cử động như vậy, để ta rất khó không nghi ngờ ngươi. Ha ha. Hắn đều bua ta, ta không động thủ chẳng lẽ không phải không thể nào nói nổi, mà còn ngươi cũng không ngăn cản ta, xem ra ngươi cũng không thích hắn. Nữ tử áo xanh. Giang Phong nghĩ, đây chính là thần trà nâng lên nữ tử. Trong Long dịch thích người, nhưng nàng thích đệ đệ Tùng Long Vũ, nàng là chú anh. Thiên Dung Thành. Huyết sát tưởng vi kiếm rơi vào Đông Phương gia trong sân, Lục Mộng Ngư trong tay pháp quyết thay đổi, sau đó Đông Phương gia tất cả mọi người bị dẫn dắt mà đến. Đông Phương Ngưng Lan thấy được bá đạo như vậy phương thức, cau mày, nhưng không có lên tiếng. Rất nhanh, trong viện đầy ắp người. Già trẻ đều có Lộc Mộc Ngư thần thức đã qua, trầm mặt xuống. Những người này tu vi cao nhất bất quá độ kiếp, thực lực như vậy có thể giết thần trả sao? Thế thế, Đông Vương Ngưng Lan tiến lên một bước. Tối hôm qua có khả nghi nhân viên tới qua sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó đều là lắc đầu, một tên đã có tuổi quản gia đứng ra thở dài, "Thành chủ, chúng ta ngày hôm qua sớm rồi nghỉ ngơi, chưa từng nhìn thấy khả nghi nhân viên." Đông Vương Ngưng Lan nhìn hướng Lộc Mộc Ngư, "Mộc cá, ngươi nhìn cái này." Nói miệng không bằng chứng, để ta siêu hồn liền biết." Lộc Mộc Ngư âm thanh lạnh lùng nói. Đông Vương Ngưng Lan cũng có chút suy khí. Bọn họ thiên phú vốn là không cao, siêu hồn tổn thất quá lớn. Lộc Mộc Ngư nâng lên kiếm, đạm mạc nói: "Nếu như ta nhất định muốn lục xuất đâu." Đông Vương Ngưng Lan chưa nên, chỉ là không tiếng động ngăn tại trước mặt mọi người, cùng Lộc Mộc Ngư giằng co. Phòng Long dịch đám người liếc nhìn nhau, muốn quên, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Lúc này, một tên thiếu niên đột nhiên mở miệng: "Tỷ tỷ, chiều giao cùng già thành chủ đều không thấy." Đông Vương Ngưng Lan sử sốt, chuyện khi nào? Buổi sáng hôm nay phát hiện, đại khái là tối hôm qua. "Ngộ cá, phụ thân ta mất tích, ta vô tâm cùng ngươi tại chỗ này giằng co, xin cứ tự nhiên." Đông Phương Ngưng Lan nói tiếng, sau đó nhìn hướng tên thiếu niên kia, Thừa Phong, cẩn thận nói một chút, chuyện gì xảy ra? Lộc Ngọc Ngư gặp Đông Phương Ngưng Lan không để ý tới nàng, kiếm trong tay giật giật, cuối cùng là không có xuất thủ. Nàng Cung Thần Trà là bạn tốt, cùng Đông Phương Ngưng Lan cũng là. Bị Têu là Thừa Phong thiếu niên còn chưa mở miệng, bên cạnh một thiếu nữ đột nhiên thận trọng nói, "Thành chủ, ta tối hôm qua nói bụng, đi ra tìm ăn, trong lúc vô tình nhìn thấy." "Nhìn thấy cái gì?" "Thấy được một vị ca ca bắt đi Triều Dao cùng giả thành chủ." Đông Phương Ngưng Lan nhìn sang, âm thanh có chút lạnh, "Miệt Thành, ngươi nói ca ca là người nào?" đều đi vào bắt người, cái này niệm khuynh thành thế mà còn xương đối phương ca ca, là niệm khuynh thành nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại, đâm ngón tay thấp giọng nói, ta không dám nói, tiểu băng hưu, có cái gì không dám nói, thúc thúc cho người mệt mặt, hoa tưởng dung cười nói, nhiều năm lắng đạo, hoa tưởng dung cũng biến thành phong lưu phong khoáng đại thúc, đông phương ngưng lan cũng gật gật đầu, nhìn hướng nàng, không sợ, nói đi, niệm khuynh thành nhìn xem mọi người, cuối cùng nhìn hướng đông phương ngưng lan chậm rãi nói, là tỷ tỷ băng hữu cùng cái kia ma tộc tỷ tỷ đồng thời đi đông phương gia Kaka hình như tiêu tiêu giang phong ca ca. Chương 274, Tòng Long Đoạn Cửu Thiên chương 274, Tòng Long Đoạn Cửu Thiên niệm Khuynh Thành lời này vừa nói ra, Đổng Vương Ngưng Lan liền biết nàng nói là Dư Hỏa cùng Giang Phong. Có thể Dư Hỏa đã bị nàng đưa đi, đến mức Giang Phong. Người này tỉnh lại ngày thứ hai liền rời đi, tối hôm qua lại xuất hiện lúc, ông thủ thương Dư Hỏa tìm cầu nàng đưa Dư Hỏa rời đi. Nhắc tới, năm đó, Giang Phong cùng Thần trà xuất hiện tại Quỳnh Lâu, sau đó nói cho bọn họ Bạch Ngọc kinh tương lai. Bọn họ bởi vậy, chế định một loạt kế hoạch, về sau lại bởi vì Dư Hỏa xuất hiện, gác lại. Bây giờ, Giang Phong đem Dư Hỏa đưa đi lại bắt đi phụ thân cùng chiều dao vì cái gì Đông Phương Ngưng Lan không nghĩ ra chẳng lẽ đưa Dư hỏa là đặc biệt đẩy ra nàng là lấy Giang Phong Tu Vi hắn rõ ràng có thể tự mình đưa chỉ là những năm này Dư họa cùng bọn hắn không giống Trang nếu như là Trang vậy liền có chút kinh khủng hai người này Đông Phương Ngưng Lan trong lúc nhất thời trầm mặt xuống trong đầu suy nghĩ lưu chuyển. Đông Phương Ngưng Lan nhà ngươi cái này tiểu Bằng Hưu nói ngươi không cho chúng ta một lời giải thích sao Lục Ngộ Ngư đột nhiên mở miệng âm thanh có chút lạnh ngươi có thể chưa hề để qua Giang Phong cùng Dư Hỏa là bằng hữu. Trong Long dịch mấy người cũng nhìn qua, trong mắt có chút hoài nghi. Hiên Viên vấn thiên càng là nghi hoặc, nhiều năm như vậy, Giang Phong cũng không có nói cho hắn, hắn cùng Dư Hỏa là nhận biết. Đông Vương Ngưng Lan trầm mặc một lát, giải thích nói, hai người bọn họ là ngoài ý muốn đến chỗ của ta, Dư Hỏa cứu phụ thân ta, ta bởi vậy biết bọn hắn. Giang Phong rất sớm đã rời đi, Dư Hỏa về sau cũng biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc, lấy ma tộc tự xưng. Các vị, ta còn muốn tìm kiếm phụ thân, xin tứ tự nhiên a. Mọi người trầm mặc, lần lượt rời đi. Lục Mộc Ngư cắn răng, quay người rời đi. Sau đó đuổi kịp Hiên Viên Vân Thiên. Giang Phong có phải là tại ngươi cái kia, mang ta đi tìm hắn. Hiên Viên Vân Thiên. Hiên Viên Vân Thiên cùng Lộc mộng Ngư rời đi phía sau, còn thừa mấy người hai mặt nhìn nhau, sau đó ăn ý tìm cái không có người địa phương. Trưởng Tôn Chí nhìn xem trầm mặc không nói mọi người, cười khẩy nói, một cái tự xưng đến từ tương lai người, nói xong muốn giúp ta bọn họ nghịch thiên cải bệnh kết quả hắn nhưng là cùng ma tộc đồng thời đi, mặc dù cái này ma tộc cùng chúng ta quan hệ không tệ, thế nhưng nếu như vừa bắt đầu, đây chính là ma tộc kế mà đâu, thần cha có phải là nói qua, ma tộc ngươi một nhân loại. Hắn tại lúc sắp chết cũng nói, Bạch Ngọc Kinh đi vào có ma tộc khí tức nhân loại. Bây giờ thần trà tử vong, Đô Vương gia cũng tiếp lấy xảy ra chuyện. Thần trà người này mặc dù trắng ghét, nhưng hắn có thể là Bạch Ngọc Kinh con mắt. Các vị, vào giờ phút này, chúng ta còn có thể tin tưởng Giang Phong sao? Mọi người trầm mặc, Hoa Tưởng Dung cười nói, ta tin tưởng hắn. Chứng cứ đâu? Có người vấn đạo. Hoa Tưởng Dung buông tay, không có chứng cứ. Lúc này, Thương Lâm biết sở lấy trưởng thương bên trên đỏ anh thản nhiên nói, các vị, chúng ta cùng nhau đi tới, dựa vào không phải đều là chính chúng ta sao? Cái này Giang Phong tin cũng tốt. Không tin cũng chẳng sao, Bạch Ngọc Kinh trùng quy là chúng ta, tất nhiên không quyết định chắc chắn được, vậy liền đem thai hỏa ngầm giết chết liền tốt. Hoa Tử Dung, ta tán thành Lâm Tuyết thuyết pháp, đã có vấn đề, giết chết liền được, lại không tốt cũng phải để hắn rời đi Bạch Ngọc Kinh. Lạc Lư một người mở miệng, cái kia dư hỏa đâu? Dư hỏa? Nói đến cái này, mọi người nhìn hướng lên trời trống không, sau cơn mưa bầu trời có chút âm u, khiến người ta cảm thấy buồn buồn. Ngày trước lúc này, dư hỏa đã sớm đến Bạch Ngọc Kinh, tìm bọn hắn luận bàn uống rượu. Hôm nay sắp trôi qua, lại vẫn cứ chưa từng xuất hiện. là hoàn thành kế sao? Tòng Long Dịch đột nhiên nói, Giang Phong cho chúng ta mang đến cái gì? Dư Hỏa lại cho chúng ta mang đến cái gì?" Ta luôn cảm thấy hai người này mục đích không giống. Tòng Long Dịch ngữ khí có chút không xác định, nếu như không có Dư Hỏa xuất hiện, bọn họ chế định kế hoạch có lẽ đã sớm áp dụng, Bạch Ngọc Kinh sẽ không có như thế nhiều người. Nhiều đến bọn họ liền thần trà tử vong đều cảm giác không đến. Thoạt nhìn, ngươi cùng ý nghĩ của ta là giống nhau." Hoa Tưởng Dung cười nói. Tòng Long Dịch lắc đầu, trầm giọng nói, "Không trọng yếu, trọng yếu là ta nghĩ để Bạch Ngọc Kinh khôi phục như cũ bộ dạng. Khôi phục lại hai người kia không có xuất hiện phía trước bộ dạng." đám người rời đi phía sau, Đông Phương Ngưng Lan thảm nhiên nhìn mắt Niệm Khuynh Thành quay người rời đi. Niệm Khuynh Thành nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, bùng phóng đầu đối đồng bạn nói, "Tỷ tỷ hình như không cao hứng, ta có phải là nói sai?" Đồng bạn vô vô bờ vai của nàng cười nói, An ngay nói thật, làm sao có thể kêu nói nhầm đâu." Niệm Khuynh Thành mắt tối xuống, trong mắt cảm xúc không rõ. "Đúng vậy a, An ngay nói thật, sao có thể là sai đâu." Đông Phương Ngưng Lan trở lại gian phòng, chết Họa đang uống trà. "Ta cho rằng người sẽ đi." Đông Phương Ngưng Lan thản nhiên nói. Chiết Họa nhấp một ngụm trà, Đại Nhãn Châu nhìn hướng nàng. Phận nhìn phát sinh vô cùng không tốt sự tình, ngươi tuổi hồ không quá tin tưởng ta. Phụ thân ta cùng chịu giao đâu? Không biết, có lẽ tại Cửu Trọng Thiên A. Đông Phương Ngưng Lan, ngươi nhận nuôi cái kia ứng thừa phong không phải người tốt, ta mới nhớ tới, người này dùng nhân loại lời nói đến nói, tính được là tội ác tại trời. Đông Phương Ngưng Lan như mày, tương lai sự tình. Triết Họa gật, gật đầu. Đông Phương Ngưng Lan do dự, nhẹ nhàng nói, kỳ thật, trước sau hai cái dư họa trên lệch quá lớn, ta cảm thấy các nàng căn bản cũng không phải là một người, ta chỉ là có chút không nghĩ ra. Triết Họa yếu ớt nói, Triều giao cùng phụ thân ngươi có lẽ tại Cửu Trọng Thiên, ngươi có thể đi tìm kiếm bọn họ." Đông Phương Ngưng Lan gật gật đầu, "Ta cân nhắc, chiến hỏa ngược lại là không quan trọng, ngã trên mặt đất liền cùng mặt nền hòa là một thể. Nên nói hắn đều nói, đến mức cái khác tùy ý a nếu là Đông Phương Ngưng Lan đi Cửu Trọng Thiên, có thể hay không liền có thể trốn qua một kiếp." Thứ dư hỏa biến mất phía sau, chiếc hỏa liền minh bạch. Bạch ngọc kinh kết quả là không sửa đổi được. Chỉ là, cái này Đông Phương Ngưng Lan, hắn nghĩ thử giúp một cái. bạn nhất đâu. Phòng long hai minh đệ trở lại ủy lâu, liền nhìn thấy Giang Phong tại cùng Chu Anh thắng gấu. Tong Long Dịch tiến lặng đi lên trước, đem Chu Anh kéo đến một bên. "Chu Anh, Giang Phong." Tong Long Dịch xoắn xuýt một hồi, trầm giọng nói, "Giang Phong, ta hy vọng ngươi rời đi Bạch Ngọc Kinh." Giang Phong sững sốt, nhìn hướng hắn cùng với bên cạnh không thích nói chuyện Tong Long Vũ. "Vì cái gì?" "Bởi vì..." Tong Long Dịch đơn giản đem sự tình nói một lần. Giang Phong im lặng, "Không phải ta, là ngươi cái kia cầm kiếm đồng làm." Tong Long Dịch nhíu mày, "Vương tiểu, hắn vẫn còn con ít. Giang Phong bật cười, "Hai tử liền nhất định vô tội sao, đều tu tiên, còn tin những này." Tong Long Dịch sững sờ, Hắn nhớ tới mới gặp Vương tiểu lúc, cái tia non nớt đôi mắt bên trong trận lóe lên hận ý, hắn hận chính là kiểu Già sao? Có phải hay không là? Bạch Ngọc Kinh, Tòng Long Dịch thở dài, chúng ta vốn là không thích những này lục đục với nhau, bất luận là ngươi, vẫn là Vương tiểu, ta đều hy vọng các ngươi rời đi. Giang Phong, hai ngày phía sau, Tòng Long Dịch cầm trong tay liên biên kiếm, gọi hàng Bạch Ngọc Kinh. Các vị, ma tộc sắp công tới, mời mau mau rời đi Bạch Ngọc Kinh. Sau nửa canh giờ, ta đem chặt đức Bạch Ngọc Kinh cùng Cửu Trọng Thiên thông đạo, tự giải quyết cho tốt. Bạch Ngọc Kinh xôn xao, trong lúc nhất thời đại lượng nhân viên sói mọn Bọn họ đến Bạch Ngọc Kinh Tuy nói là tham sống sợ chết, nhưng cũng không nghĩ thật rơi vào vòng xoáy bên trong. Tòng Long Dịch nhìn chằm chằm phía dưới dòng người, nghiêng đầu nhìn hướng người bên cạnh, thản như nói, "Vũ, dạng này được sao?" Tòng Long Vũ cười cười, "Yên tâm đi ca, đầu tiên là Lộc Mộng Ngư, phía sau là Đồng Vương Ngưng Lan, cái này xem xét chính là hướng về phía chúng ta tới. Ta hoài nghi có người muốn chia cách chúng ta. Hiện tại quá nhiều người, để chúng ta không nhìn thấy phía sau màn người bị trí, hôm nay sau đó, còn lưu tại Bạch Ngọc Kinh người, nhất định có vấn đề." "Để thông minh, hắn tử nhỏ liền biết." Nửa giờ sau, Tòng Long dịch một chiêu khai thiên, hiên viên kiếm phong mang trực tiếp xẹt qua chân trời, bầu trời xuất hiện khe hở, rồi nảy ra ngân hà rơi xuống. Nghi là ngân hà rót xuống từ chín tầng trời. Chương 275, Huyết tế Thiên Long thành chương 275, Huyết tế Thiên Long thành Tòng Long dịch một kiếm này về sau, Bạch Ngọc Kinh chỉ còn lại 17 người. Giang Phong nhìn thấy bầu trời dị tượng, ngay lập tức liền đi tìm Vương tiểu. Vốn nên trọng thương hôn mê Vương tiểu không thấy. Cái này để Giang Phong sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, nhưng lại không hiểu thợ phảo. Người này chạy, có phải là đại biểu Bạch Ngọc Kinh kết quả đã thay đổi? Hai ngày phía trước Hiên Viên Vấn Thiên cùng Lộc Mộng Ngư đến Thiên Long Thành lúc, Hiên Viên Vấn Thiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hiên Viên trước tâm không thấy, Giang Phong cũng không tại, cái kia biết nói chuyện cái búa cũng không tại. Vấn Thiên, cái này Giang Phong thật sự có vấn đề. Nhìn thấy tình cảnh này, Lộc Mộng Ngư âm thanh càng lạnh hơn chút. Hiên Viên Vấn Thiên, mày liễu lại thành một đường, không có đạo lý a? Giang Phong lừa hắn hơn 20 năm, nhưng trước mắt này tình huống, hai người trầm tư lúc, xung quanh bỗng nhiên dâng lên trận pháp, tiếp lấy liền có chói hai âm thanh truyền đến, giống như là bén nhọn bóng tay vạch qua vách tường, khiến người tóc gáy dựng lên. Trong sân có một người. Dùng móng tay vạch lên vách tường xuất hiện, cười ha hả nhìn xem hai người. Giang Phong, đốt tâm đâu? Hiên Viên vấn Tiên nhìn người tới quát. Giang Phong cười cười, sau đó đưa tay bắt lấy một cái của đá, đột nhiên bóng nát. Đầu của nàng cũng như cái này thạch đầu đồng dạng, như vậy yếu đất. Ha ha. Hiên Viên vấn Tiên toàn thân huyết khí bừng quanh, tự tìm cái chết. Đừng nóng đội a. Giang Phong không quan trọng cười cười, lại nhìn về phía Lộc Mộng Ngư, cái kia không đầu quỷ, chết thật là thảm a. Giang Phong tiếng nói vừa ra, hai người toàn thân sát ý vây công mà đến. Hiên Viên Bấn Thiên một quyền đánh vào Giang Phong Lực, một cô vết sắc cổ sáng thấu thể mà ra, đem kiến trúc xung quanh nháy mắt biến thành phế tích. Giang Phong vẫn đứng ở tại chỗ không động một bước, đối đầu nhìn hướng ngực nắm đấm chầm chậm nói, ngươi cái này công pháp luyện thể cũng bất quá như vậy. Dứt lời, Giang Phong lấy cực nhanh tốc độ bắt lấy Hiên Viên Bấn Thiên cánh tay, đem hắn toàn bộ thân thể quăng về phía công tới Lộc Mộng Ngư. Lộc Mộng Ngư thấy thế, đội vàng tránh ra. "Cô đương, ngươi tại nhìn chỗ nào?" Giang Phong đột nhiên xuất hiện tại Lộc Mộng Ngư sau lưng, một quyền liền đem nàng đánh vào mặt đất, cường đại lực trùng kích trực tiếp tạo thành một cái hố sâu. Hiên biên vấn thiên nện ở kết giới bên trên, thân thể chậm rãi trở xuống, sau đó lại một cái bật dậy đứng lên, thần sắc nghiêm túc nhìn hướng Giang Phong. Người này lần trước không dùng toàn lực sao? Thật là bá đạo lực đạo. Giang Phong hướng hắn quát một tay, cười khẩy nói, tiếp tục đến. Các ngươi này một đám phế vật, cũng dám giết dư hỏa, ta sẽ để cho các ngươi từng cái, mỗi một cái đều sống không bằng chết. Giang Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh tòa nhà lớn, trong mắt tràn đầy hận ý. Thiên ngoại thiên vốn chính là chúng ta, các ngươi nhất định muốn chạy nơi này xây cái này cái gì Bạch Ngọc Kinh chơi vui sao? nàng chỉ bất quá muốn đi cựu trọng tiền các ngươi có tư cách gì ngăn lại nàng? Một đám phế vật. Giang Phong càng nói càng sinh khí, đột nhiên xuất hiện tại Hiên Viên Vấn Tiên trước người, một trường bổ về phía bộ ngực hắn, bàn tay kia bên trên quấn quanh lấy nồng đậm hồng nhạt khí tức. Ta đem ngươi linh lực tan đi, lại chậm rãi tra tấn ngươi, đến mức cái kia, sợ là đã không động được. Ha ha. Một trường rơi xuống, Hiên Viên Vấn Tiên hổ khu chấn động, đột nhiên thân thể cực tốc bành trướng, sau đó biến thành một cái to lớn thanh lưu, trên đầu còn nhiều thêm hai cái sừng. Thanh lưu nắm lên Giang Phong trực tiếp theo xuống mặt đất, theo mặt đất dạng già, thanh lưu buông đầu hai cái sừng trâu chính giữa thanh sắc quang mang tụ tập tiếp theo bắn ra, oanh trùm sáng màu xanh bắn vào mặt đất, lại từ một chỗ khác tuôn ra đến, mang theo giang phong đụng vào kết giới bên trên, kết giới lung lay muốn lấp lư. chùm sáng biến mất, giang phong rơi trên mặt đất, không có động tĩnh. thanh Nhu thấy thế, đang muốn đi cái kia hố sâu nhìn xem lấp ngư, giang phong nhưng từ mặt đất bò dậy, cái này để hắn miễn cưỡng dừng bước. giang phong nuốt nuốt cánh tay, ha ha cười nói, yêu tộc có chút ý tứ. thanh Nhu trầm mặt một lát âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói dư chết. ha ha chuẩn bị công tâm, nàng không phải chết tại trên tay các ngươi sao? Không có khả năng, chúng ta đã vài ngày chưa từng thấy nàng." Thanh Nhu trầm giọng nói, "Chết làm sao gặp? Các ngươi chưa từng thấy, Đông Phương Ngưng Lan đâu?" Thanh Nhu sửng sở, "Đông Phương Ngưng Lan? Ha ha, các ngươi là cùng một bọn, hà tất giản ngu." Nói xong, Giang Phong trong tay xuất hiện một cái cỡ nhỏ pháp trận, pháp trận có quang mang bắn ra tại trên không hình chiếu thành họa. Bên trong hình ảnh chính là Đông Phương Ngưng Lan ôm dư hỏa bóng lưng, mà dư hỏa nghiêng đầu, sắc mặt đảm đạm, thoạt nhìn giống thi thể đồng đạm. "Còn có lời gì nói?" Thanh Nhu, "Đây là tình huống như thế nào? Đông Phương Ngưng Lan làm sao sẽ ôm dư hỏa?" Mà còn dư hỏa nhìn bộ dáng này là treo. Chỉ bằng Đông Phương Ngưng Lan khẳng định giết không được nàng, tất nhiên là các ngươi kết phường thừa dịp nàng trọng thương thời điểm, lên án ý. Ta đã sớm nói, các ngươi những người này không có đồ tốt, có thể nàng chính là không nghe, còn muốn cùng các ngươi làm bằng hữu, thật là buồn cười. Thanh Nhu trầm mặc, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Giang Phong hiển nhiên đã nhận định là bọn họ. Lúc này, một cái huyết sắc tường vi kiếm từ trong hố sâu lao ra, Lục Mộc Ngư cầm kiếm, lạnh lọng chất vấn đạo, "Vậy ngươi vì cái gì muốn giết thần trà?" Giang Phong cười nhạo nói, "Như cái kia không đầu trách không được chết, ta làm sao đem các ngươi từng cái đánh tan?" tự tìm cái chết. Tường Vi kiếm phân lên ra, hóa thành rầm dạp chẳng chỉ kiếm ảnh, đem toàn bộ trong kết giới đều bao trùm lên đến. Giang Phong giật giật ngón tay, kinh ngạc nói, ngươi cái này kiếm có nhiều thứ, còn chưa công tới, ta thế mà bản năng có chút sợ hãi. Sợ hãi nhưng vô dụng, ta muốn mạng của ngươi. Lục Mộng Ngư gửi lạnh một tiếng, sau đó hướng Thanh Nhu hô, "Vân Thiên, tiểm hộ ta." Tốt. Thanh Nhu ban gọn, một nháy mắt liền đến Giang Phong trước người, đem hắn đặt tại mặt đất không thể động đậy. Lục Ngư thấy thế, lập tức điều khiển mấy đạo tường vi kiếm treo tại Giang Phong phía trên. Ha ha, có thể biến thân cũng không chỉ ngươi. Giang Phong đông nhiên cười âm thanh, Ngư Long biểu biến, tầng thứ bảy, mấy đạo hồng nhạt khí tức từ Giang Phong trước người dâng lên, bầu trời tường vi kiếm chạm đến hồng nhạt khí tức nháy mắt tán rã, lục mộng Ngư sử suốt, đây là vật gì? Mà Thanh Nhu nhìn tình huống không đúng, đang muốn rời đi lúc, lợi chảo vạch qua cái ống của hắn, miễn cưỡng xé rách khối tiếp theo thịt, máu thịt bé bét, Võ Thiên, không có việc gì, thối lui. Một người một Niu rời xa Giang Phong, Võ Thiên, người này cũng là yêu sao? Thanh Nhu nhìn hướng bên hồng vết gương, sau đó lắc đầu, không giống, chỉ thấy Giang Phong tứ chi biến thành hồng nhạt long chảo mà thân thể nhưng là màu vàng, duy chỉ có đầu lại không có biến hóa, tựa như là một người mặc kim phấn tương giao khôi giáp. Giang Phong giơ lên móng vuốt giật giật, nhìn hướng lộc mộng ngư cười ha hà nói, cái này lưu còn có thể cùng ta đánh một chút, đến mức người dùng linh lực gia hỏa ở trước mặt ta đều không chịu nổi một kích. Ngu Long Cựu Biến mới là trên đời này công pháp mạnh nhất. Thanh Lưu Đông Nhiên sử xuất công pháp, hắn rõ ràng dạy Giang Phong Hiên Viên Bá Thể Quyết đối phương vì sao một lần chưa bao giờ dùng qua, là trướng mắt sao? Quỳ lâu. Giang Phong đang đứng tại trên mái nhà ngóng nhìn ma tổ phương hướng, Đông Nhiên Bạch Ngọc kinh một trận lắc lư. Hắn đột nhiên quay đầu. Cái kia phiêu phù ở chân trời cự long bỗng nhiên đứt gây ra, đầu rồng cùng lợi trảo đều là hóa thành mảnh vỡ rơi vào tầng mây. anh Mạnh Liệt bạo tạc dư âm đảo qua Bạch Ngọc Kinh, thổi giang phong góc áo hô hô rung động. Chương 276, Thần binh huyết tưởng vi chương 276, Thần binh huyết tưởng vi thiên long thành chiến đấu kéo dài hai ngày. Xát thực như Giang Phong nói tới, Lộc Ngộng Ngư thủ đoạn với hắn mà nói căn bản là vô dụng. Vậy đối với Hồng nhạt lợi trảo khắt chế tất cả linh lực thủ đoạn, cái này để Lộc Ngộng Ngư ngược lại thành hiên biên vấn thiên liên lụy, mà cái kia trận pháp bọn họ không phá nổi lại nhìn thấy liên viên vẫn tiên lại một lần nữa vì bảo vệ nàng mà bị đối phương gây thương tích lúc lộc mộng ngư khẽ cắn môi nhìn hướng trong tay tường bị kiếm thần binh rung động tựa hồ cảm nhận được chủ nhân bất đắc dĩ liền phiêu phù đến lộc mộng ngư trước người hóa thành một cái phấn nộn tiểu nữ hải trong tóc còn biên một đóa huyết sắc tường vi hoa chủ nhân ta nên làm như thế nào lộc mộng ngư áp ủ một hồi thấp giọng nói tường vi tại dạng này đi xuống ta cùng vấn tiên đều sẽ chết chúng ta lời nói không nói tận tiểu nữ hải sờ lên trên đầu tường vi hoa cười nói chủ nhân không có chuyện gì ta đi theo ngươi chưa hề hối hận cảm ơn lộc ngọc ngư nguyên thần lý thể khí tức nhanh chóng hạ xuống cái kia nguyên thần liếc nhìn lộc ngọc ngư có chút không muốn lộc ngọc ngư thân thể lảo đảo một bước miễn cưỡng cười cười đi thôi cho vấn thiên mở ra một con đường nguyên thần trầm mặc rất lâu gật gật đầu sau đó dung nhập tưởng vi kiếm bên trong huyết sát tưởng vi kiếm quang mang đại thịnh, trên thân kiếm xuất hiện một đóa to lớn tưởng vi hoa hư ảnh ngay tại giao chiến hai người sử xuất sau đó giang phong đột nhiên tối lui không nghĩ tới vừa xuống đất mấy cây dây leo lên tứ chi làm hắn không thể động đậy giang phong cúi đầu giật giật tay những cái kia dây leo đột nhiên đưa ra huyết thứ đâm xuyên thân thể của hắn, theo huyết thứ không ngừng lan tràn, Giang Phong giống một cái bị đâm đẩy mũi tên con nhím đồng dạng bị đính tại tại chỗ. Đáng ghét, cái này thứ gì, lấy ta tố chất thân thể tại sao lại bị đâm xuyên? Hiên Viên Vấn Thiên quay đầu liếc nhìn, hô lớn, không muốn. Lộc Ngộ Ngư cười khổ một tiếng, đừng bà bà mụ mụ. Đứng đằng sau ta đến. Tương Vi kiếm thân kiếm tia sáng bắn ra bốn phía, cái kia đoá Tương Vi hoa hư ảnh dần dần ngưng tụ thành thực chất. Giang Phong thấy thế, hô lớn, chờ một chút, ta nguyện ý thả các ngươi rời đi. Chậm, ta nói qua muốn mạng của ngươi. Tương Vi, động thủ. Tường Vi kiếm nhắm ngay ra phòng, cái kia đoán tưởng Vi Hoa nở bắt đầu có bảo, sau đó khắc họa tại trên thân kiếm. Tường Vi kiếm đột nhiên miệng nói tiếng người, ta chính là Thần binh huyết Tường Vi, thế gian này có thể cùng Thiên địa tranh nhau phát sáng cũng không chỉ Hiên Viên kiếm. Vận mệnh Tường Vi huyết sát, Tường Vi kiếm hóa thành lưu quang thẳng cấp xuyên thấu ra phòng, sau đó Tường Vi hoa nở rộ. Thiên địa yên tĩnh một lát, Thiên Long thành ầm vang nổ tung. Hiên Viên bấn Thiên vội vàng ôm lấy Lộc Mộng Ngư, nào biết Lộc Mộng Ngư thế mà từ cánh tay hắn bên trong ra, quay người nhìn hướng hắn cười nói, Vấn Thiên, ngươi che chở ta, chúng ta cũng không sống nổi. Đáp chúng ta bảo vệ tốt mạch ngọc kinh, đừng để những tiểu nhân này có thể lợi dụng cơ hội. Ta, hiên viên vấn tiên lời nói còn nói xong, ánh sáng mạnh che mất lộc mộng ngư khuôn mặt tươi cười. Mọi người nghe đến động tĩnh chạy tới thời điểm, liền thấy được hiên viên vấn tiên chỉ còn một nửa thân thể, cầm trong tay một mảnh vải đen, trước người cách đó không xa cắm vào một cái đứt gãy kiếm. trên thân kiếm tưởng vi hoa đã biến thành không hoàn chỉnh. hiên viên vấn tiên một đôi mắt trâu giật giận, có mắt giọt nước mắt rơi, nắm mảnh vải đen đó, tự lẩm bẩm, ngươi cái tên này, thật vất vả thay đổi mặc quần áo phong cách, thế mà cứ thế mà chết đi. Mọi người rơi xuống, dò xét bốn phía phế tích ta tưởng dung những mày, Vô Tiên, chuyện gì xảy ra? Hiên Viên vấn Tiên ngẩng đầu, cười khổ nói, các ngươi đến. Âm thanh im bặt mà dừng. Hắn nhìn thấy trong đám người Giang Phong, ngươi lại vẫn không có chết. Hiên Viên vấn thiên gào thét một tiếng, một đôi sừng trâu chính giữa đột nhiên bắn ra một đạo trùm sáng màu xanh, chạy thẳng tới Giang Phong mà đi. Giang Phong giật mình, đội vàng lách mình né tránh, điều này cũng làm cho hắn thoát ly đám người. Làm cái gì? Giang Phong nhíu mày. Vẫn còn giả bộ, ta lại bị ngươi lừa hơn 20 năm, Hiên Viên trước tâm, thườn trả, lục mộng ngư đều là bởi vì ngươi mà chết. Mọi người sử sốt sau đó cùng nhau nhìn hướng ra phòng trong tay thần minh đều là hiện. thảo, ta liền nói tiểu tử này không thể tin, đáng hận. trường tôn chỉ trong tay xuất hiện một hạt châu, hạt châu quang mang đại thịnh, sau đó hóa thành kết giới mở rộng. huynh đệ bọn họ, giết chết hắn. giang phong. liếc nhìn xung quanh kết giới, giang phong ngây người một lát, cười khổ nói, không phải ta. phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, ngươi là để ta tin tưởng bằng hữu nhiều năm, vẫn tin tưởng ngươi cái này không rõ lai lịch ra hỏa. trường tôn chí trực tiếp hướng giang phong phóng đi, những người còn lại thấy thế, do dự mấy giây, cũng gia nhập chiến đấu. Giang Phong có thể hay không tin không biết, nhưng Thiên Long Thành thảm trạng nhưng là sự thật. Chỉ có Hoa Tưởng Dung cùng Tùng Long Vũ nhìn hướng Hiên Viên Vấn Thiên muốn nói lại thôi. Hiên Viên Vấn Thiên cười khổ nói, huynh đệ trong tỷ muội, liền các ngươi hai thông minh nhất, phiền phức đi xem một chút Đông Phương ngưng Lan, ta lo lắng nàng cũng trung kế. Hoa Tưởng Dung cùng Tùng Long Vũ liếc nhau, sau đó Hoa Tưởng Dung gật gật đầu, ta đi. Hoa Tưởng Dung rời đi phía sau, Tùng Long Vũ nhìn hướng lên trời chống không loạn đấu, nhịn không được meo lại mắt. Cái này Giang Phong tốc độ thật nhanh. Tùng Long Vũ, Hiên Viên Vấn Thiên lại kêu lên, ngươi nói. Hiên Viên Vấn Thiên nhìn trời một chút té thắt nước nói, Bạch Ngọc Kinh cùng Cựu trọng tiền không thể cắt ra, như thế chúng ta sẽ tứ cố vô thân. Tung Long Vũ trầm mắt sẽ, thản nhiên nói, cũng không có cắt ra, yên tâm. Tốt, ta hơi mệt chút, lộng lộng như làm phiền ngươi. Tốt. Tung Long Vũ nhìn xem cái kia che kín vết rách tường bị kiếm, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, sắc mặt âm trầm. Đáng hận. Cuộc phong ba này, đến nay vẫn là không hiểu ra sao. Giang Phong vì cái gì đột nhiên như vậy làm việc, hắn từ đầu đến cuối đều nghĩ mãi mà không rõ. Bên kia, Hoa Tưởng Dung đi tới Đông Phương gia, không có thấy được Đông Phương ngưng Lan, thậm chí đều không có người hầu. Thiên Dung Thành không có mười hai, Hoa Tưởng Dung tóc mày, Đông Phương Ngưng Lan đầu, Thiên Long Thành về tích, Giang Phong né tránh công kích của mọi người giằng co, ta đều nào ít mở không phải ta làm, là cái nào vương tiểu, thà ngươi mụ cái rắm còn tại rào biển, Tôn Long Dịch rơi lên Hiên Viên Kiếm, thản nhiên nói, người đều chết, không phải là đúng sai không trọng yếu, Hiên Viên tâm thức, thiên địa đồng cọ, Giang Phong, Phốc phốc kiếm chiêu còn chưa ra, Cương Đại Kiếm y trực tiếp để Giang Phong đột nhiên phun ra một đống máu, mu, đám người này đều yên, chạy trước, Giang Phong đem phủ dao thôi động đến cực hạ Sau đó phá vỡ kết giới trốn yêu yêu. Mọi người sửng sở, Trưởng Tôn Chí cắn răng nói, môn đạo còn thật nhiều, truy. Giang Phong có chút bất đắc dĩ. Đám người kia thoạt nhìn không giết chết hắn không bỏ qua, không biết ngày đêm truy. Tởm mờ bố tiểu, tiểu tử này thế mà có thể trưởng thành. Cái này để hắn nháy mắt nghĩ đến A Man. A Man lúc trước nói cái gì phong ấn, tại cái kia phong ấn không có giải ra phía trước, hoàn toàn không cảm giác được trong cơ thể nàng lực lượng. Mở ra phong ấn liền trưởng thành. Chạy đi đâu, nhận lấy cái chết. Hữu Lê thương rơi trên mặt đất, đại địa lay động, như rời sông lắc biển. Gặp Giang Phong muốn mở miệng, Tương Lâm Tuyết cầm lấy cựu Lê Thương Thản nhìn nói, có cái gì oan ức, đi xuống cùng ngậm, cá nói đi. Giang Phong, ngày thứ 10, không đường thối lui Giang Phong, nhìn về phía ma tổ phương hướng. Tại hắn nghỉ ngơi một lát muốn đi tới thời điểm, mặt đất đột nhiên co tay kéo ở hắn, đem hắn một cái kéo xuống dưới đất, biến mất không còn chút tung tích. Chương 277, Bách Hiểu Sinh thu đổ chương 277, Bách Hiểu Sinh thu đổ Giang Phong tỉnh lại thời điểm, phía trước một cái lao đầu tử đang nằm trên ghế uống trà, khoan thai tự đắc. Do xét một vòng, mới phát hiện cái này lại có thể là một tòa bệnh viện, ba gian phòng ở, có chút lịch sự tao nhã trong viện còn có hoa hoa có cỏ cỏ trùng chim gia minh những ngày hoa chim cá sâu thế mà có thể tại dưới đất sinh hoạt tiểu tử tỉnh lão đầu tử sợ lấy dâu trắng cười nói ngươi là ai lão phu bách hiểu sinh giang phong hổ khu chấn động tơ mở bách hiểu sinh nhìn thấy giang phong biểu lộ bách hiểu sinh cười nói ta cái tên này có phải là rất ba khí đáng tiếc ta lúc đầu dành tự ta quên đi giang phong giang phong đứng dậy chuẩn bị cáo tử bách hiểu sinh đột nhiên nói ngươi có phải hay không muốn đi tìm được kiểu tỉnh lại đi vô dụng giang phong quay đầu Bách Hiểu sinh tiện tay biến hóa ra một cái ghế, ra hiệu Giang Phong ngồi xuống. Giang Phong trầm mặc một hồi đi tới ngồi xuống. tao mày nói, ngươi biết bung tiểu? Không chỉ đâu, cái này Bạch Ngọc Kinh, Ma Tộc, Dư Âm, Dư Hỏa, ta đều biết. Nghe nói như thế, Giang Phong cầm lấy uống trà cửa ra bảo, chờ đợi văn. Các ngươi tại Quỳnh Lâu thời điểm, những cái kia đối thoại ta cũng nghe đến, Bạch Ngọc Kinh là cái tử cục, ngươi không giải được. Giang Phong nhíu mày, ngươi đến cùng là. Bách Hiểu sinh lại mắt, cười khổ nói, ta bất quá chuyện ngoài ý muốn từ thiên hạ rơi xuống người bình thường mà thôi. Giang Phong đột nhiên đứng dậy. Sờ lên cầm nhìn hướng hắn, trong mắt có chút không thể tin, tình huống như thế nào? Chứ hắn cùng dư hỏa, vậy mà còn có. Tiểu tử, đừng như vậy kinh ngạc, nghe ta chậm rãi nói, dù sao ngươi về sau cũng sẽ trở thành ta. Giang Phong, Bách hiểu sinh. Đến từ một cái không biết tên tiểu môn phái, phía sau cùng người bảo bảo, đào vãng lúc, rơi xuống thiên hạ, lại mở mắt lúc, trước mắt chi cảnh, lại để hắn có chút lệ nóng duyên trọng. Trên trời bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Hắn nhìn qua đoạn chuyện xưa này, cũng biết sau cùng kết quả. Hắn từng hướng về trở thành những người kia, nhưng tận mắt thấy được lúc lại cảm thấy có chút bi thương. Một khát này, hắn cảm thấy có lẽ là thượng tiên chiếu cố bạch ngọc kinh, đặc biệt phái hắn đến cứu vớt bạch ngọc kinh. Khi đó chỉ có kim đan hắn, phí hết sức tiên tân và khổ, thật vất vả nhìn thấy thòng long dịch. Hắn đem kết quả báo cho thòng long dịch tin. Bách hiểu sinh cho rằng ổn, nhưng cuối cùng bạch ngọc kinh vẫn là bị hủy. Bách hiểu sinh cũng chết tại bảo vệ bạch ngọc kinh trong chiến tranh. Hắn có chút khó chịu, tính được là chết không nhắm mắt. Rõ ràng biết kết quả, nhưng vẫn là đi tới một bước cuối cùng. Không biết bao lâu phía sau, Bạch hiểu sinh lại lần nữa mở mắt ra, vẫn là bạch ngọc kinh một thời gian về tới hắn mới tới bộ dạng duy nhất có biến hóa chính là lần này hắn là nguyễn anh đó là hắn tại bạch ngọc kinh khổ tu kết quả bị giữ lại hắn đây là chúng sinh bách hiểu sinh lần này suy nghĩ rất lâu cuối cùng thông qua các loại biện pháp bái tổng long dịch sư phụ đồng thời làm lên hắn cầm kiếm đồng một đời trước cũng bởi vì tổng long dịch nhặt được một cái cầm kiếm đồng sau đó bi kịch liền mở ra nhưng lần này hắn trước thời hạn làm cầm kiếm đồng Đáng tiếp trời không thoại lòng người theo dư hỏa xuất hiện cùng biến mất cuối cùng bạch ngọc kinh vẫn là hướng đi diệt vong bách hiểu sinh bỗng nhiên minh bạch có lẽ dư hỏa mới là mấu chốt đời thứ ba bách hiểu sinh hóa thân cảnh lần này hắn bái lộc mộng ngư sư phụ thông qua nàng bảo tính tình cực lực quyên can 17 người cùng dư hỏa trở thành bằng hữu lần này hắn thành công dư hỏa cùng bạch ngọc kinh sinh ra kịch liệt xung đột sau đó bạch ngọc kinh liền bị ma tộc công kích ma tộc đại quân quần cuộn không dứt bạch ngọc kinh mọi người kiệt lực mà chết lần thứ tư hắn đi giết dư hỏa bị phản sát lần thứ năm hắn đi giết vương tiểu cũng bị phản sát lần thứ 100, hắn thành công xử lý vương tiểu nhưng lại xuất hiện một người khác cuối cùng dẫn đến bạch ngọc kinh bị bỉ. thứ một lần hắn thành công ngăn chặn dư hỏa Nhưng kết quả cũng lần thứ nhất đồng dạng. Lần thứ một bạn, bác hiểu Sinh đã là lang hư, hắn mở mắt ra ngay lập tức, liền chạy thẳng tới ma tộc. Sau đó bị ma tộc làm thị xin nướng. Về sau, hắn cắm ở lang hư không cách nào tiến thêm một bước. Bằng hắn một người, đánh không lại ma tộc, cũng làm bất quá Bạch Ngọc Kinh. Tại không biết bao nhiêu lần phía sau, hắn gọi hàng Bạch Ngọc Kinh, để cái kia 17 người rời đi Bạch Ngọc Kinh, chỉ cần rời đi, có lẽ có xin cơ. Nhưng kết quả cuối cùng là, hắn bị đuổi ra khỏi Bạch Ngọc Kinh. Cái kia 17 người, mỗi một cái đều không muốn rời đi. Bất hiểu sinh vô kế khả thi, liền chôn tại dưới đất, nằm ngửa. Hắn thấy qua vô số lần bạch ngọc kinh sổ xuống, đã thành thói quen. Dư hỏa nhất định sẽ tới, cái kia thần trà nhất định sẽ chết, lộc ngọng ngư cũng là, bọn họ đều là, đây là cố định kết quả. căn bản không phải hắn một người có khả năng thay đổi. Hắn tựa như một cái trò chơi bút, thay đổi sự tình hướng đi, ngoại hiệu hệ thống sẽ tự động tu bổ, cuối cùng hướng đi tất nhiên kết quả. Cố sự nói xong, Giang Phong trầm mặc rất lâu, không biết nên nói cái gì. Đây là bị vây ở đoạn này trong lịch sử. Nói như vậy, hắn, Giang Phong suy nghĩ lúc. Bách Hiểu Sinh đột nhiên cười nói: "Tiểu tử, ngươi cùng cái kia Vương tiểu giống nhau, nhưng ta xem qua vô số lần rồi tiểu, ngươi cũng không phải là hắn. Đương nhiên ngươi cũng không thay đổi được kết quả, cuối cùng cũng sẽ như ta như vậy nằm ngựa. Giang Phong ngẫm nghĩ một hồi, Giang Phong thử dò xét nói: "Giết Vương tiểu cũng không được." Bách Hiểu Sinh lắc đầu: "Ngươi giết hắn, Lục mộng Ngư sẽ không chết, nhưng ma tộc sẽ trực tiếp đánh tới, kết quả là giống nhau." Giang Phong nhíu mày, cho Vương tiểu báo thủ. Bách Hiểu Sinh nhưng là lại lắc đầu, là cho Dư Hỏa báo thủ, không biết vì cái gì, Dư Hỏa mỗi một lần đều sẽ biến mất mà nỗi oan nước này mỗi lần đều rơi vào Bạch Ngọc Kinh trên đầu. Nói đến đây, bách Hiểu Sinh hơi nghi hoặc một chút, cái này sự tình, ta cũng hỏi qua ta đồ đệ kia, nhưng nàng cũng không rõ ràng. Giang Phong sử sốt, ngươi còn có đồ đệ đâu? Bách Hiểu Sinh cười to nói, đương nhiên, ta một người chỉ sợ là muốn điên rồi. Đáng tiếc ta đồ đệ này cũng không thể như ta như vậy, đem tu vi bảo lưu lại đến, giáo ta nàng vô số lần, chờ ta lại xuống tới, nàng vẫn là người bình thường. Giang Phong, bách Hiểu Sinh tựa hồ khô miệng, cầm lấy ấm trả lại phát hiện không có trà. Vì vậy hắn hướng trong phòng hô, Đồ Nhi, cho sư phụ bên trên chút trà. Tới. Trong phòng truyền gia lành lạnh âm thanh. Không bao lâu, một nữ tử sắc mặt bình tĩnh đi ra liếm trà. Giang Phong liếc mắt, lập tức nhảy lên, trong lòng đậu phộng một tiếng. Tiểu hữu, Bách Hiểu Sinh sư đầu nghi ngờ nhìn hướng hắn. Giang Phong nhìn xem nữ tử kia, thần sắc kinh nghi bất định. Bách Hiểu Sinh đồ đệ là Dư Âm. Lúc này Dư Âm chính là người bình thường, trên thân chỉ có yêu đất linh lực ba động. Nhưng ánh mắt cũng như hậu thế như vậy, bình thản như nước, nhìn không ra một tia cảm xúc. Dư Âm thêm xong trà, thản nhiên nhìn Giang Phong một cái, quay người vào nhà. Giang Phong nhìn hướng bách Hiểu Sinh nhịn không được nói: "Ngươi làm sao nhận đến đồ đệ này, nàng không nên tại ma tộc." Bách Hiểu Sinh cười nói, Dư Hỏa biến mất phía sau, nàng liền rời đi ma tộc muốn tìm muội muội. "Ta sở dĩ đem phòng ở xây ở nơi này, là vì đây là nàng phải qua đường. Ta đã nhớ không rõ bao nhiêu lần thu nàng làm đủ, có lẽ là 10 lần, có lẽ là trăm lần." Giang Phong. Chương 278, Vô tận Luân Hồi chương 278, Vô tận Luân Hồi Giang Phong trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nếu là như vậy, hắn chẳng phải là trở về không được. Nhưng Dư Hỏa hiện tại đại khái trở về a đây thật là. Thao đản sự tình a giang phong đột nhiên uống một bụng trà, trầm giọng nói, ta không thể vây ở chỗ này, ta có nhất định phải trở về lý do. bách hiểu sinh nhũ mày, ta cũng muốn trở về, nhưng ta đã nằm ngựa. ta nghĩ thử xem. bách hiểu sinh cười nói, túy, đời sau ta còn tại nơi này chờ ngươi, cùng là thiên ngai lưu là người, làm cái bầu bạn a. giang phong, mu, ta không muốn cùng ngươi làm bạn. giang phong cuối cùng vẫn là rời đi. hắn tiến về ma tộc muốn tìm vương tiểu, người không tìm được, ngược lại bị ma tộc truy sát. ma tộc nói hắn ra miệng thì mềm, thoạt nhìn liền rất ăn. đến đây. Giang Phong gặp phải Bạch Ngọc Kinh cùng ma tộc cộng đồng truy sát, cả ngày đông trốn Tây Tạng. 7 năm sau, ma tộc quy mô tiến công Bạch Ngọc Kinh. Cái tiêu pháp thiên cái địa che trời cự thú nhìn người sợ hãi. Tòng Long Dịch yên viên kiếm lại sát, đối mặt liên tục không ngừng địch nhân, chung quy là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Mà thời khắc bấu chốt, Giang Phong đứng ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ma tộc trong trận doanh mặt nhân loại. Cho đến giờ phút này, Tòng Long Dịch bọn người mới minh bạch, năm đó hiểu lầm Giang Phong. Lại có hai cái giống nhau như người. Đáng tiếc, đã không có thời gian lưu cho bọn hắn. Cuối cùng, tòa nhà lớn như đổ, thành trì rơi vào Giang Phong cũng kiệt lực ngã vào mười bạm, giờ khắc này, hắn có chút lý giải Bách Hiểu Sinh. Thế nhưng, Bách Hiểu Sinh có khả năng từ kim đan luyện đến lăng hư, hắn hẳn là cũng đi, tất nhiên không thay đổi được, vậy cũng chỉ có dùng tuyệt đối thực lực trấn áp ma tộc, hoặc là, xua đổi Bạch Ngọc kinh mọi người, chỉ cần có thể thay đổi kết quả, hắn hẳn là có thể đi ra. Chỉ là, dư hỏa còn có thể chờ hắn lâu như vậy sao? Có thể hay không bị người khác lừa gạt đi? Đáng ghét. Tại Giang Phong nhắm mắt lại phía sau, phế tích bên trong một cái người giấy cuốn lên cánh tay của hắn. Dưới mặt đất đỉnh viện bên trong, Bách Hiểu Sinh cảm nhận được mặt đất truyền đến ba động, kìm lòng không được sờ một cái ngực, nội tâm thở dài. Vị yêu tiểu hữu cũng thất bại, một bông nhiệt huyết cũng như hắn mới tới như vậy, có thể cuối cùng đều bại bởi Tuế Nguyệt. Sư phụ, người đang suy nghĩ cái gì? Trà tràn ra tới. Lanh lạnh âm thanh đánh gây Bách Hiểu Sinh suy nghĩ, Bách Hiểu Sinh đột nhiên hoàn hồn, phát hiện chén trà đã tràn đầy, hắn còn tại ngược lại. Hắn để bình trà xuống, nhìn hướng Dư Âm cười cười. Sư phụ đang suy nghĩ làm sao nâng cao một bước. Dư Âm nhìn chăm chăm hắn, thản nhiên nói, sư phụ lâu dài tại dưới đất, làm sao bên trên? Bách Hiểu Sinh nhìn xem thanh thanh lạnh lùng đổ nhi sửng sốt vô hạn tuần hoàn nhân sinh quá mức buồn chán hắn ngẫu nhiên thoáng nhìn dư âm đi bộ đi tại đại địa bên trên vô luận là mặt trời trói trang vẫn là sương lạnh nàng đều chưa hề dừng lại Bách Hiểu Sinh nhìn rất lâu mới hiểu được nàng muốn đi bạch ngọc kinh ma tộc cách bạch ngọc kinh khoảng cách giống nàng dạng này người bình thường dốt cả một đời đều không cách nào đi đến không ngoài dự đoán mỗi một đời dư âm đều chết tại nửa đường chưa hề đến qua bạch ngọc kinh Bách Hiểu Sinh có chút xúc động biết rõ không có khả năng nhưng mỗi lần đều muốn đi thử nghiệm cái này để hắn nhớ tới tình cảnh của mình liền nghĩ tới sư tôn trong ấn tượng sư tôn là cái người tốt vô cùng nhưng thiên phú không tốt không hề chịu tông môn coi trọng trọng yếu nhất còn mang theo hắn cái này con ghẻ đệ tử dù vậy sư tôn vẫn như cũ ngày qua ngày cổ vũ hắn để hắn hảo hảo tu hành nói về sau còn muốn dính hắn tên đồ đệ này chỉ riêng ai cũng không biết bây giờ sư tôn như thế nào tại dư âm lại một lần nữa muốn chết đi thời điểm bách hiểu sinh xuất hiện hắn nhìn chăm chăm dư âm vẫn đạo ngươi nguyện ý bái ta làm thời sao dư âm đầu giật giật ngẩng đầu nhìn bách hiểu sinh khan giọng vẫn đạo có thể đi đến bạch ngọc kinh sao Bách Hiểu Sinh ngồi xuống xuống, sờ một cái đầu của nàng, cười nói: "Đương nhiên, sư phụ sẽ chuyển cho ngươi trên đời tối cường đạo pháp." Dư Âm trầm mặc rất lâu, nhẹ giọng nói cảm ơn, cảm ơn. Ngươi có lẽ gọi ta sư phụ. Sư phụ. Tốt, tốt. Từ đó về sau, Bách Hiểu Sinh thay đổi mục tiêu. Hắn lợi dụng vô số lần luân hồi, học lén Bạch Ngọc Kinh các nhà truyền thừa. Lúc đó Bạch Ngọc Kinh, trừ cái kia 17 người, còn có vô số cao thủ mộ danh mà đến, có thể nói thì thế. Mà Bách Hiểu Sinh tiêu phí đến không hết thời gian đem tất cả mọi người truyền thừa dung hợp lại cùng nhau, lấy sở trường là dư âm chuẩn bị một quyển công pháp. Thiên hạ tất cả thuật pháp đều là tập trung vào một quyển bên trên. Bách Hiểu Sinh cho định danh, cửu tiêu đạo thuật. Dư âm học rất nhanh, nhưng khiến Bách Hiểu Sinh thất vọng là, mỗi lần luân hồi, hắn đều muốn thu một lần đủ, lại chuyển thụ một lần công pháp. Sư phụ, ngươi tại sao lại ngẩn người? Dư âm âm thanh có chút cảm xúc. Sư phụ vốn là như vậy, không phải uống trà ngẩn người, chính là cho ca ăn ngẩn người. Mỗi một lần đều cần rất lâu rất lâu, mới có thể trả lời. Bách Hiểu Sinh hoàn hồn, sờ một cái dư âm đầu cười nói, sư phụ chỉ là có chút nhớ nhà Sư phụ nhà ở đâu? tại địa phương rất xa rất xa chỗ rất xa là nơi nào chờ đồ nhi học có thành tựu, liền có thể đi xem một chút tốt dư âm ngay tại nội tâm cảm thán sư phụ lần này trả lời rất nhanh lúc bách hiểu sinh đột nhiên đứng lên nhìn hướng hắn cười nói đồ nhi cho sư phụ biểu hiện ra biểu hiện ra kết quả dư âm sững sờ sau đó gật gật đầu hai sư đồ đi tới mặt đất lập tức một cỗ nồng đậm mùi máu tươi truyền đến bầu trời phồn tinh lập lòe nơi xa tỏa nhà lớn sùng sùng bách hiểu sinh liếc nhìn trong lòng tham nhỏ ma tộc cũng đã đi cựu trọng thiên đáng tiếc hắn không thể rời đi cái này thiên ngoại thiên Bách Hiểu sinh lắc lắc đầu, nhìn hướng Dư Âm, bắt đầu đi. Dư Âm nhìn chằm chằm nơi xa tình cảnh, lại đem ánh mắt thu hồi, ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời phồn tinh, sau đó đưa ra một cái tay, có chút mở ra. Dư Âm trong tay nhẹ nắm, có chút chuyển động, chỉ thấy cái kia đầy trời ngôi sao đỗng nhiên tụ lại, tạo thành một vòng lại một vòng, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Bách Hiểu sinh hài lòng gật đầu, thấy thế Dư Âm lại đưa tay chỉ mở ra, cái kia đầy trời ngôi sao đi theo tản ra, khôi phục nguyên dạng. Bách Hiểu sinh cười to, đồ nhi, ngươi thiên phú, sư phụ theo không được a Dư Âm im lặng, sư phụ lúc trước không có lừa nàng cái kia cuốn công pháp thật rất lợi hại sơn hà bắn dẳng nhập miệt tinh thần đều là tại một trường ở giữa dư âm nhịn không được vấn đạo sư phụ ngươi sư thừa nơi nào bách hiểu sinh sử suốt trong đầu hiện lên vô số hình ảnh sau đó thở dài một cái người tốt vô cùng đến từ một cái cực tốt tông môn đều là kiểu tiêu cung đáng tiếc cường đại tông môn quá nhiều cựu tiêu cung chỉ là một hạt bụi mà thôi không cần để ý cựu tiêu cung dư âm tự lẩm bẩm đang muốn mở miệng lại hỏi chút nơi xa những cái kia sụp xuống tòa nhà lớn bên trên đột nhiên tuôn ra quang mang mấy liệt sau đó quét năng ra Bách Hiểu Sinh quay người sờ một cái đầu của nàng cười nói: "Đồ Nhi Ngoan, đợi sau, sư phụ còn tại nơi này chờ ngươi." Dư Âm cũng hiểu, nhưng vẫn là gật gật đầu, "Tốt." Ánh sáng mạnh đảo qua sư đồ hai người, một nháy mắt liền đem thôn phệ, tiếp theo hướng ma tộc phương hướng ghế ngồi ngược lại đi. Một đoạn thời khắc, những cái kia sụp đổ tòa nhà lớn chậm rãi khôi phục nguyên dạng, như đảo ngược thời gian. Cực kỳ lâu về sau, trong thành một chỗ, một lão đầu mở mắt ra, sau đó phát ra kéo dài thở dài: "Ta là Bách Hiểu Sinh. Đây là ta không biết bao nhiêu lần luân hồi."